sau một lát hai thúc cháu trương già cũng tỉnh táo lại trương học lâm trầm giọng nói thúc thúc lục mặc trưởng láo cho chúng ta thời gian ba ngày ngài xem phải làm gì trung niên nam tử cười khổ một tiếng nói ba ngày này chúng ta phải làm sao bình ổn được l ử a dận của phong sư thúc và đặng sư thúc trương học lâm trầm ngâm một chút nói nhị thúc chỉ bằng vào hai tiểu bồi chúng ta thì không thể nào làm được chuyện này ngay cả nỗ lực làm được thì cũng khiến cho lợi ích của gia tộc bị tổn thất rất lớn trung niên nam tử hơi giật mình nói ý của ngươi là mời tổ phụ ra mặt trương học lâm trầm giọng nói việc đã đến nước này không kinh động lão nhân ra thì không được rồi sắc mặt trung niên nam tử trở nên căng thẳng tựa hồ đối với phụ thân thân sinh của mình rất kiên kỵ trương học lâm than nhẹ một tiếng nói nhị thúc việc này do tiểu chất tạo ra nếu nhưng không có tiểu chất ra lệnh ám toán doanh thừa p h ò n g cũng sẽ không xảy ra chuyện này cho nên lần này để cháu đi cầu tổ phụ ra mặt trung niên nam tử lúc này mới âm thầm thở dài một hơi trương học lâm ở t r ư ờ n g gia có địa vị tương đối đặc biệt là người do lão tổ tông dốc lòng bồi dưỡng có hắn ra mặt thì có thể dễ dàng bình ổn lửa giận lao tổ tông gật đầu một cái trung niên nam tử xoay người rời đi nhìn theo bóng lưng của hắn trương học lâm thầm cười lạnh một tiếng làm việc lưỡng lự lại không dám chịu trách nhiệm trách sao nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ là sư cấp cứng giả vẫn không thể tiến thêm một bước hắn quay đầu ánh mắt thay đổi không ngừng dần trở nên ô n trầm doanh thừa phong. thừa đêm ặ n Lần này ngươi thắng một lần, chẳng qua chúng ta sẽ rất nhanh giao phong g giao hạ. cho h để các một ta rất t qua sẽ lần nữa. tôi r ư n trưng, 159, trưng 159. Đêm tối yên tĩnh ánh trăng mở nhạt chiếu vào trong đình viện thi thoảng xung quanh đình viện lại vang lên những tiếng kêu giả dích của côn trùng làm cho không gian tràn ngập sinh cơ phong hướng ngồi im trong đình nhỏ giữa sân hai mắt khép hở một bàn tay không ngừng gõ nhịp lên đ ù i tựa hộ như đang tự hỏi cái gì đó đúng nhiên, lão dừng tất cả các động tác của mình nói trương minh đã đến đây thì xuất hiện đi đường g i ấ u đầu hở đôi như vậy muốn để lao phu cười vào mặt sao ha ha một đạo tiếng cười k h ẽ vang lên nói sớm biết không thể gạt được cảm ứng của ngươi linh sư chính là linh sư ở phương diện này chiếm tiện nghi rất lớn so với chúng ta một vị lão giả từ trong bóng tối đi ra lao tiến vào trong tiểu đình không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh p h o n g huống hừ lục mặc để cho các ngươi thời gian ba ngày n g ư ơ i mãi hôm nay mới đến tìm lao phu thực là không có thành ý phong h ư ớ n g bất mãn nói vị lao nhân kia cười khổ một tiếng nói lao phu khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới đây chứ ngươi ra còn có đặng lao nhân cũng phải thu xếp ngươi còn nói là không có thành ý sao phong h ư ớ n g vung tay lên nói ít nói nhảm chuyện này ngươi tính giải quyết thế nào lao giả kia than nhẹ một tiếng nói cho dù những người đó ở trong cựu khúc thập bát loan ngửi được dẫn bức hương nhưng cũng chưa chắc đã do người t r ư ờ n g gia chúng ta phong thích lão ngẩng đầu lên nói trăm năm qua t r ư ờ n g gia chúng ta tuy rằng kiệt lực không chế nhưng vẫn không thể tránh được có một ít dẫn bức hương thoát ra ngoài trong đó còn có một ít rơi vào trong những môn phái đối địch điều này ngươi không thể phủ nhận à phong h ư ớ n g mặt lạnh nói nói như vậy ngươi tính toán phủi toàn bộ trách nhiệm lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói lão phu biết ngươi và đặng lão nhân không dễ nói chuyện nhưng lão phu cũng có điều muốn nhắc nhở các ngươi nếu thật có người vu hoan giá họa ba nhà chúng ta tranh đấu như vậy tông môn sẽ không có chỗ tốt hơn nữa lao đột nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp húng chi sắp tới truyền thừa tháp sắp mở ra đây chính là chuyện đại sự trăm năm qua của bồn tông liên quan tới sự hưng ơ thịnh của tông môn chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này mới tốt ta sắc mặt phong hướng cũng dần dịu xuống nói cũng đúng muốn lao phu không truy cứu nữa cũng được nhưng phải đưa cho ta một ít đồ cổ tay lão rung lên từ trong ống tay áo có một tờ giấy trắng bay ra rơi xuống trước mặt lao nhân kia lao giả cầm tờ giấy lên nhìn cơ mặt hơi co rúm lại trong lòng lao thầm mắng lao giả này quả nhiên không dễ nói chuyện hắn nhất định là sớm có tính toán chẳng qua việc đã như thế này cũng không thể không chấp nhận lao chỉ đành túi đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói được rồi lao phu đáp ứng ngươi vẻ mặt phong hướng cuối cùng cũng hiện ra nụ cười nói vậy đa tạ t r ư ơ n minh ha ha t r ờ i đã tối rồi lão phu cũng không lưu trương huynh lại nữa lão già lắc đầu không nói gì thân hình nhoáng lên cái đã biến mất giống như quỷ mị 13. ngày tiếp theo doanh thửa phong t ừ trong biệt viện của chấp pháp đường quay trở về phong phủ sự việc lần này ở chấp pháp đường chỉ là sấm to mưa nhỏ tuy rằng mọi người đều nhận ra dẫn bức hương nhưng trương gia lại phủi sạch trách nhiệm đám người đặng hạ cũng không lấy ra được chứng cứ cho nên lục mặc đem việc này ép xuống doanh thừa phong và đám người đặng hạ mặc dù trong lòng không phục nhưng bên ngoài cũng chẳng nói gì vào giờ khác này doanh thừa phong thậm chí còn có chút hối hận nếu như có thể bắt sống tên sĩ cấp cường giả họ trương hoặc là đan siêu mang về như vậy cục diện bây giờ sẽ khác tuy nhiên lúc đây dưới tình huống đàn rơi đầy trời không ngừng công kích hắn không thể nào làm được điều đó về tới phòng nhỏ của mình trong phong phủ hắn tự nhốt mình trong phòng dường như đang giận dỗi điều gì nhưng trên thực tế doanh thừa phong từ lúc quay trở về tông môn thì hắn đã đoán được kết quả này có một số việc cũng không phải là dựa vào suy nghĩ của hắn là làm được hiện tại thực lực của hắn còn quá yếu thậm chí còn không có tư cách bước lên bàn c ờ chẳng qua sẽ có một ngày hắn làm cho tất cả mọi người không dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn nữa cốt cốt cốt bỗng nhiên tiếng g õ cửa nhẹ nhàng cất đứt suy nghĩ của hắn doanh thừa phong thu liễm tâm thần mở cửa ra phong hướng đang chắp tay sau lưng lảng lặng đứng ở ngoài cửa phong sư tổ doanh thừa phong nghiêng người mở lão vào phong h ư ớ n g đi vào trong phòng như vô tình đánh giá xung quanh nói thừa phong người đối với phán quyết của lục mặc có vẻ không phục lắm doanh thừa phong gãi đầu nói đệ tử không phục phong huống bật cười nói ngươi không phục lao phu cũng không phục hai mắt doanh thừa phong sáng ngời không thể tưởng được lão nhân ra người lại trực tiếp nói như thế sư tổ nếu ngài cũng không phục vì sao không tạo áp lực với chấp pháp đường lục mặc t r ư ở n g lão phong hướng trần c h ờ một chút nói lao phu hỏi ngươi ngươi là hoài nghi t r ư ơ n g gia hay là có chứng cứ chứng minh doanh thừa phong sừng suốt nửa ngày hắn lắc đầu nói chỉ là hoài nghi chẳng qua trong lòng hắn cũng thầm nghĩ đáng nhẽ ta cũng có chứng cứ rõ ràng nhưng đáng tiếc rằng tất cả đều đã chết phong hướng mỉm cười nói t r ư ơ n g gia có nội tình thâm sâu chỉ bằng vào phán đoán của ngươi căn bản không thể vặn ngã bọn họ a doanh thừa phong vẻ mặt đau khổ nói sư tổ chẳng lẽ cứ như vậy v u ô n g thà cho bọn họ sao phong h ư ớ n g cười lớn lao vung tay h à o nói mang vào đây cửa phong nhẹ nhàng bị đẩy ra mấy người bê theo mấy cái hộp vào cẩn thận đặt chúng lên mặt bàn rồi mới cung kính lui xuống phong h ư ớ n g phất tay một chút nói đây là lễ vật trương gia bồi tội ngươi h ã y xem đi còn đoán hận gì nữa không doanh thừa phong thoáng động hắn tiến lên mở chiếc hộp thứ nhất ra bên trong chiếc á i ộ p này bình n đặt hộp n mở thứ i ế c b ì hai vẹn vẹn chỉ có mười chiếc bình ngọc doanh thửa phong mở một chiếc bình ngọc ra bên trong đó là thượng phẩm dưỡng sinh đan số lượng lên tới một trăm n g o à i ra còn có ba viên c ự c phẩm và một viên đan dược màu vàng s â m mà hắn không thể nhận ra được tuy rằng doanh thừa phong đối với đan đạo cũng không hiểu biết bao nhiêu cũng chưa từng thấy qua siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết nhưng hắn cũng hiểu được viên đan dược kia tuyệt đối không phải là dưỡng sinh đan bởi vì viên đan dược này cũng không có mùi hương như dưỡng sinh đan nhưng hắn cũng biết đan dược này tuyệt đối có giá trị cao hơn rất nhiều so với đống đan dược kia cộng lại nhìn vẻ mặt nghi hoặc của doanh thừa phong phong hướng mỉm cười nói đây là sĩ、si、cấp tạo hóa đan thân hình doanh thừa phong khẽ run lên nói tạo hóa đan loại đan dược này như sấm ở bên h a i đối với tất cả sĩ、si、cấp thập tầng chân khí mà nói bọn họ nguyện ý trả giá hết t h ể mọi thứ để có thể đổi được một viên đan dược này bởi vì khi dùng viên đan dược này lúc tấn công bức tường chướng ngại cuối cùng của sĩ、si、cấp lên sư、si、cấp cường giả sẽ làm tỷ lệ thành công tăng thêm năm thành với tư chất tu luyện của doanh thừa phong nếu muốn tấn chức sư cấp cường giả thì khẳng định phải dùng loại đan dược này hơn nữa một viên còn chưa chắc đã đủ cho hắn thuận lợi đột phá phong hướng chầm rãi gật đầu nói đan dược đường của bùn tông hàng năm đều có thể luyện chế ra một đám tạo hóa đan nó ngoại trừ dùng để cung cấp làm thù lao cho đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ còn phân một ít cho một vài thế lực lớn trong tông môn với bộ mặt của lão phu cũng có thể vì ngươi mà đòi nội đường chú tạo đường đòi được một viên nhưng đáng tiếc là bùn môn có một luật lệ một người nhiều nhất chỉ có thể lĩnh một viên tạo hóa đan bất kể là thành công hay thất bại ngươi cũng không thể lĩnh thêm viên thứ hai doanh thừa phong giờ mới hiểu được sự khổ tâm của lão nhân gia ông ấy hắn hướng về phía phong hướng vái một cái thật sâu thấp giọng nói đa tạ sư tổ phong hướng nhẹ nhàng khoát tay chặt lại cười nói thừa phong tạo hóa đan tuy rằng vẹn vẹn chỉ là sĩ cấp đan dược nhưng là đan dược khiến cho tất cả các thế lực trong tông môn thèm thống nhất ha ha lão phu từ tay trương lão nhi kia lấy được một viên cũng đủ để hắn đau lòng rồi doanh t h ừ a phong bất cười chẳng qua phong hướng nói cũng không sai một viên tạo hóa đan có thể tạo thành sư cấp trưởng lao thực lực cường đại a sĩ cấp và sư cấp kỳ thực có tranh l ệ n h rất lớn địa vị ở trong tông môn cũng hoàn toàn bất đồng trương gia làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ nếu có thể mà nói thì tin tưởng rằng bọn họ tình nguyện xuất ra cả vạn viên dưỡng sinh đan chứ không muốn lấy ra tạo hóa đan còn có hai hộp ngươi mở ra nhìn xem xem có hài lòng hay không phong hướng khẽ vớt d â u mỉm cười nói doanh thừa phong hướng tiếng đem hai cái hộp còn lại mở ra ở trong hai cái hộp này để một khối sắt màu đỏ cùng với một hòn đá màu xanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt trông rất mê người sư tổ cái này doanh thừa phong hai mắt sáng ngời hắn tự nhiên nhận ra hòn đá nhỏ nhỏ này nhất định là một viên phong linh thạch có thuộc tính quý hiếm còn khối sắt kia cũng không biết là cái gì phong hướng cười ha hả nói lao phu xem qua cây trường thương của ngươi t h a nếu h thương h trường rất tốt, t luận đó vô là i t t kế linh văn hay phối hợp linh lực phối văn hay hợp h ố c t í như đều có thể nói là cực phẩm. Chẳng qua, chúng đều qua, thiếu có cực Chẳng chúng có chỗ cứng nói nói. thể hụt. Thân thừa phẩm. hình doanh thừa phong hơi lại, là s tổ có h thương hắn nhất chưa、lật. Hắn chính huy thương vương vào trong con lớn bằng này tay tuyệt lật. một ở của đối bài là lực mà c thể chém giết cường địch trong cựu khúc thập giết trong bắt làm o a n Nếu như có thể có l cho thanh trường thương này càng thêm hoàn mỹ hắn tuyệt đối không t i ế c phải trả giá Thanh trường thương a n h t r ờ n g t h ư này cái duy nhất thiếu sót chính là nguyên liệu chế tạo phong h ư ớ n g mỉm cười nói nguyên liệu chế tạo thanh trường thương này chẳng qua chỉ là tình cương bình thường mà thôi mặc dù là tình cương tốt nhất nhưng dù sao cũng còn xa mới có thể so sánh được với những tài liệu đặc thù lao chỉ vào tàng sát màu đỏ nói vật này chính là hỏa vân thạch bản thân nó có hỏa hệ lực lượng cường đại nếu dung nhập vào trong trường thương như vậy có thể nâng cao h uy lực của nó lên mấy lần mấy lần doanh thừa phong hít sâu một hơi khí lạnh trái tim của hắn không ngừng đập mạnh không sai hơn nữa sau khi dung nhập hỏa vân thạch vào bên trong lão phu còn có thể chuyển cho người bí pháp ha ha nếu vận may tốt trường thương của ngươi có lẽ có thể thêm một loại thuộc tính doanh thừa phong quá vui mừng chút bất mãn trong lòng đã ném lên chín tầng mây d u n g chuyện lần này để đổi lấy nhiều bảo vật như vậy thì tuyệt đối đáng giá chỉ có điều nội tình trương gia thâm hậu như vậy thì ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải để cho bọn họ xuất thêm nhiều máu một chút chương một trăm sáu mươi sinh linh c h i thạch nhìn thấy vẻ mặt doanh thừa phong không che giấu được sự vui mừng phong hướng cũng cảm thấy an lòng lao cười nói thừa phong trong hộp cuối cùng này chứa phong linh thạch cũng là một trong những thiên hạ kỳ trần nhưng đáng tiếc chính là linh tính lực lượng ẩn chứa trong nó không có bao nhiêu gần như chẳng có ích nào cho dù là lao phu tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thành công tâm thần doanh thừa phong chấn động nói sư tổ đây là linh thạch có thuộc tính gì đôi mắt của hắn sáng rực lên tim thoáng đập nhanh hơn vài lần quát linh thạch đây chính là quát linh thạch a đối với một linh sư mà nói phong linh thạch thuộc tính mặc dù trọng yếu nhưng linh tính lực lượng ẩn chứa bên trong nhiều hay ít cũng rất trọng yếu tuy nhiên với doanh thừa phong thì khác bởi vì có sự tồn tại của trí linh cho nên chỉ cần hắn có một khối quát linh thạch ẩn chứa chỉ một tơ linh tính lực lượng hắn cũng có thể tạo ra thêm nhiều linh tính lực lượng tương tự phong huống mỉm cười nói viên phong linh thạch này ẩn chứa linh tính đỉnh đỉnh đại danh so với thiết linh chi thạch cũng không hề thua kém thậm chí còn tốt hơn doanh thừa phong hơi giật mình trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên hắn kinh hô lên sinh linh chi thạch phong h ư ớ n g ngạc nhiên nhìn hắn cười nói thừa phong ngươi biết được không ít thứ a đây quả thật là sinh linh chi thạch doanh thừa phong hít sâu một hơi hai mắt sáng ngời lên như sao sinh linh chi thạch có tác dụng tương tự với thiết linh chi thạch chẳng qua thiết linh chi thạch là hấp thu sinh mệnh huyết nhục của các sinh linh chuyển hóa thành chân khí còn sinh linh chi thạch trong truyền thuyết thì chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng của bản thân nghe nói dù một người bị một kiếm xuyên tim chỉ cần đầu còn chưa đứt hẳn xuống bản thân không bị tắt thở như vậy sinh linh chi thạch còn có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng của sinh linh để làm cho bản thân chậm dại khôi phục lại đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi đừng nói là linh tính sinh linh này rất hiếm thấy cho dù là có được nó để dung nhập vào trong linh khí thì cũng không người nào dám thử nghiệm phong hướng khẽ vuốt chùm râu dài của mình nói thưa phong lao phu yêu cầu vật này là muốn cho ngươi có thể thêm một chút kiến thức nếu ngày sau có thể có được loại phong linh thạch như thế này nữa thì ngàn vạn lần không được bỏ qua tuy rằng linh tính lực lượng ẩn chứa bên trong chúng quá ít ngay cả lao phu tự thân xuất thủ cũng chưa chắc có thể quán linh thành công cho linh khí cho nên ngươi không cần hy vọng xa v ờ i làm gì thân tính doanh thừa phong trở nên ngưng trọng vội vàng nói vâng đệ tử hiểu miệng của hắn tuy rằng nói hiểu nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không một ai biết được phong hướng hài lòng nói thừa phong mấy ngày này ngươi hãy ở trong nhà tu luyện cho tốt đi nếu có thể làm cho trường thường tăng thêm uy lực ngươi hãy tới long đầu nham tranh thủ làm cho tu vi chân khí tăng lên tới cựu tầng doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ phong hướng vốn chưa bao giờ quan tâm tới tình huống tu vi chân khí của hắn bởi vì chỉ cần có được thiên phú linh sư cường đại như vậy tông môn sẽ không ngừng cung cấp đan dược để cho hắn có được tài nguyên sung túc mà tu luyện chân khí ngoại trừ bảo vật n ị c h thiên như tạo hóa đan những đan dược bình thường còn lại doanh thừa phong không cần phải đau đầu tìm kiếm cho nên phong hướng đối với tu vi chân khí của hắn cũng không hề coi trọng nhưng hôm nay phong hướng dường như có chút khác thường lão không chỉ quan tâm tới tu vi chân khí của hắn hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn nâng cao h uy lực của phách vương thương nếu người bình thường thì có lẽ không cảm nhận được điều gì nhưng doanh thừa phong đã sống hai kiếp làm sao lại không phát hiện ra hắn trầm ngâm một chút nói sư tổ tu vi chân khí của đệ tử tấn thăng nhanh cũng chưa chắc đã là chuyện tốt ta phong h ư ớ n g cười ha hả nói không tội tiểu tử ngươi có thể kiên nhẫn và nhận thức như vậy thì quả thật không tội nhẹ nhàng vũ bả vai doanh thừa phong vài cái lao nói kỳ thực ban đầu lão phu cũng không có suy nghĩ này nhưng khi chân khí của ngươi tấn thăng tới bắt tầng thì ý nghĩ này mới xuất hiện có lẽ ngươi hẳn là có thể đi thử một chút doanh thừa phong khó hiểu hỏi sư tổ người để đệ tử đi thử cái gì phong hướng t h ẳ n g nhiên nói ta phải nghĩ biện pháp để cho ngươi tiến vào truyền thừa tháp xem có thể đạt được truyền thừa cường đại nào không doanh thừa phong mở lớn hai mắt trong đó như ghi rõ hai chữ không hiểu phong hướng khẽ lắc đầu nói việc này ngày sau sẽ nói dù sau khoảng cách tới lúc mở chuyển thừa tháp vẫn còn một năm ngay cả là tuyển chọn trong tông môn cũng còn nửa năm nữa mới tới chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này có thể tiến thêm một bước tấn thăng cựu tầng chân khí như vậy sẽ có đủ tư cách tham gia doanh thừa phong tuy rằng không biết chuyển thừa tháp là cái gì nhưng chỉ cần xem biểu hiện của phong hướng là biết đó nhất định là một hồi kỳ nộ g khó cầu loại tình huống giống như đột nhiên nhặt được tiền này doanh thừa phong tuyệt đối không bao giờ bưng tha chỉ có điều nghe khẩu khí của phong h ư ớ n g truyền thừa tháp này có liên quan tới vũ lực đã như vậy hắn sẽ phải chuẩn bị thật tốt sư tổ người truyền thụ cho đệ tử phương pháp dung nhập hỏa vân thạch vào binh khí bình thường đi doanh thừa phong cung kính nói đệ tử sẽ tận tâm tận lực học tập không làm cho sư tổ thất vọng phong h ư ớ n g chậm rãi gật đầu nhìn doanh thừa phong trước mắt trong lòng thầm nghĩ tuy rằng hắn bây giờ mới cố gắng cơ hội tiến vào truyền thừa tháp cũng không lớn nhưng có mình làm hậu thuận thì có thể thử một chút dù sao lần i vài diện thiên người tài bồi. n phương hơn luyện bình thường bằng nếu toàn không truyền doanh phong. h phú thể Chưa chắc đã không thể đem một số thứ thụ cho、doanh、thừa sư số được, ở một đem một võ có có lực xa l đã này hắn ở trong cựu khúc thập bát loan thu hoạch được rất nhiều thứ lão nhìn vào mắt doanh thừa phong nói hiện tại ngươi xem qua quyển sách này chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ chỉ được xem chứ không được làm thử doanh thừa phong bị ánh mắt của lão nhìn thẳng vào mình thì toàn thân lập tức cảm giác không thoải mái phong húng sư tổ dường như đã nhìn ra được một chút gì đó chẳng qua chuyện này cũng không hề kỳ quái doanh thừa phong trước đó đã đem một phần hành trình xảy ra trong cựu khúc thập bát loan kể lại cho lão với nhãn lực của l ã o thì tự nhiên có thể biết được tường tận thực lực của doanh thừa phong vô luận là tu vi chân khí hay trình độ mạnh mẽ của sát khí cũng không thể giấu diễm được l ã o nhân ra hơn một tháng này tu vi chân khí và cường độ sát khí của doanh thừa phong đã tăng lên một biên độ lớn tốc độ gia tăng hơn xa so với tốc độ bình thường phong hướng mặc dù không hỏi hắn nhưng cũng biết doanh thừa phong gặp được kỳ nổ khác hơn nữa kỳ ngộ này hẳn là quan hệ với người của trương gia chính vì như vậy cho nên lão khi đối mặt với trương gia lão tổ tông chỉ đòi một ít đồ vật rồi lập tức bung tha chẳng qua lão cũng khá nhẫn tâm những đồ lao đòi được đủ để cho lão gia hỏa kia phải đau lòng mấy năm vẻ mặt vốn ngưng trọng của phong hướng đột nhiên xuất hiện nụ cười lão nói lục mặc tiểu tử kia tới tìm lão phu có lẽ là vì báo cáo phán quyết chuyện lần này trước tiên ngươi cứ xem qua quyển sách kia đi lão phu đi ra ngoài một chút sẽ quay trở lại vâng doanh thừa phong cung kính tiễn chân phong hướng ra ngoài trong lòng hắn dần yên tĩnh trở lại bất kể phong hướng đối với hắn có hoài nghi hay không nhưng lòng bảo hộ đối với hắn vẫn không thay đổi đã như vậy thì không phải nghĩ nữa doanh thừa phong cầm quyển sách lên hắn lật sách ra xem ở trong quyển sách này ghi lại cũng không phải là vũ ký mà là phương pháp rèn linh khí sử dụng bí pháp này để rèn căn bản không cần đem linh khí nấu c h ả y ra rồi l ú c lại mà chỉ cần đem tài liệu đặc thù và linh binh thả vào một chỗ làm cho chúng dần dung nhập với nhau thành một thể sau khi dung nhập linh khí tự nhiên sẽ có được năng lực đặc thù của tài liệu kia loại phương pháp này vô cùng kỳ diệu nếu ở kiếp trước hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có biện pháp này càng ngạc nhiên chính là bí pháp này có hạn chế rất nhiều đầu tiên là loại thủ pháp này chỉ có thể thi triển trên linh khí bởi vì chỉ cần là linh binh thì đều có một bộ phận linh lực thần bí loại linh lực này khi được một thủ pháp đặc thù dẫn động mới có thể đem vật chất đặc thù dung nhập vào một cách hoàn mỹ Tiếp theo, vật chất đặc thù khi bị hòa tan ra không thể xung đột với linh tính thuộc tính trong linh khí ví dụ như trong phách vương thương có ẩn chứa hỏa hệ lực lượng khổng lồ nếu muốn dung nhập tài liệu đặc thù như vậy loại tài liệu đó phải thuộc hỏa hệ nếu d ù n g một khối tài liệu băng hệ như vậy cho dù là phong hướng tự tay xuất thủ cũng đừng mong có thể dung nhập hai thứ vào với nhau h i ệ n nhiên sử dụng thủ pháp này để rèn linh khí có rất nhiều chỗ tốt nếu thất bại thì không cần nói tiếp nhưng nếu nói tiếp như vậy không chỉ uy lực của linh binh sẽ tăng lên rất lớn hơn nữa bởi vì có vật liệu đặc thù gia nhập vào làm cho linh binh sẽ có cơ hội gia tăng thêm một loại thuộc tính mới t r ầ m rãi khép quyển sách lại doanh thừa phong nhắm mắt trong lòng thì hỏi trí linh ngươi đã xem qua chưa đã xem qua cảm giác thế nào rất tốt có nắm chắc không không biết cái này phải thử mới được hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi cao lại nói thật nếu để cho bản thân hắn tự mình xuất thủ thì không hề nắm chắc đừng nói là có thể dung nhập chúng lại với nhau để tạo ra chỗ chứa cho một thuộc tính mới cho dù là muốn đem phách vương thương và hỏa vân thạch dung nhập lại một chỗ cũng là chuyện tương đối khó nhưng trí linh thì khác nó có năng lực tính toán cường đại trợ giúp có lẽ có thể hoàn thành được việc này đương nhiên có thể hay không làm cho phách vương thương thêm một chỗ chống cho thuộc tính mới thì không biết được chân khí trong cơ thể doanh thừa phong nhanh chóng tiêu hao từ trên người hắn lập tức tràn ra ngoài một cỗ lực lượng tinh thần quét qua hỏa vân thạch và sinh linh chi thạch sau đó bao trùm lấy chúng một lúc lâu sau cỗ tinh thần lực này giống như thủy triều rút đi mà ở trong đầu doanh thừa phong lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh phách vương thương và hỏa vân thạch chúng nó ở cạnh nhau từ từ hỏa vân thạch càng ngày càng nhỏ cuối cùng tan biến mất mà phách vương thương thì càng ngày càng đỏ lên nhiệt độ mỗi lúc m ộ t cao gần như biến thành một ngọn lửa đa nd cháy khi thấy được cảnh này doanh thừa phong thở dài một hơi ánh mắt hắn dần trở nên kiên quyết đưa một tay tay cầm lấy chiếc hộp dài đựng phách vương、thương. lấy ba đoạn thương ở bên trong r a ghép lại thành một thanh linh binh hoàn chỉnh tay còn lại thì cầm lấy hỏa vân thạch cảm khái ngàn vạn lần nói trí linh thành hay không thành thì phải xem tính toán của ngươi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt chương một trăm sáu mươi mốt một luồng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt chợt xuất hiện ở trong phòng nó giống như ánh sáng của ngọn nến đang cháy bập bùng đột nhiên sáng ngời lên từ từ một luồng ánh sáng bắt đầu khuếch tán ra ngoài hơn nữa còn tràn ngập khắp trong phòng mà ở giữa phòng nơi phát ra ánh sáng kia vẻ mặt doanh thừa phong vô cùng ngưng trọng đem hỏa vân thạch đặt lên đầu phách vương thương ở trong ba đoạn trường kia nơi đầu thương không nghi ngờ gì chính là chỗ quan trọng nhất cũng là chỗ sắc bén nhất tương tự linh văn ở trên đầu mũi trường thương cũng là cỗ quan trọng nhất của bộ đồ án linh văn muốn đem hỏa vân thạch thành công dung nhập vào trong phách vương thương lựa chọn bắt đầu từ chỗ đầu mũi thương không nghi ngờ gì chính là thích hợp nhất chân khí của doanh thừa phong mạnh mẽ tiến vào trong thanh trường thương hỏa hệ lực lượng ẩn dấu ở trong thanh trường t h ư ờ n g bị cỗ lực lượng này kích phát hóa thành từng đạo hỏa hệ lực lượng khác thường phóng thích ra ngoài dựa theo phương pháp phong hướng ghi lại trong sách muốn hoàn thành hành động dung hợp vĩ đại này cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng bởi vì trong đầu hắn có trí linh có thể đem chân khí phát huy tới mức tận cùng cho nên doanh t h ử a phong mới có thể vào thời khắc này để thử nghiệm lực lượng tinh thần k h ô n g chế được chân khí dựa theo trí linh cung cấp lộ tuyến mà bắt đầu vận chuyển từ đầu trường thương xuất hiện một cỗ chân khí mạnh mẽ như thủy triều tràn sang hỏa vân thạch tảng đá kia quả thật giống như lời phong hùng nói đây quả thật là một bảo vật cực kỳ quý báu khi bị hỏa hệ lực lượng cường đại tấn công thể tích của nó dần thu nhỏ lại với tốc độ rất thong thả giống như có một thanh đao vô hình đang cạo tảng đá những mảnh vụn rơi ra hóa thành một loại lực lượng thần kỳ tiến vào trong phách vương thương linh tính giờ phút này doanh thừa phong có thể cảm ứng được một cỗ linh tính lực lượng khổng lồ cố lực lượng này so với lực lượng phong ấn bên trong phong linh thạch còn mãnh liệt hơn vài phần đó cũng không phải là cố lực lượng này tăng lên mà chính là phẩm chất của chúng được nâng cao khi dung nhập loại lực lượng này uy lực của toàn bộ phách vương thương sẽ đề cao lên rất nhiều trong lòng doanh thừa phong thoáng mừng thầm phong hướng sư tổ quả nhiên là một linh sư cường đại lao nhân gia cung cấp phương pháp quả thực vô cùng hữu hiệu nhưng mà ngay vào thời khắc hắn hoàn toàn c h ầ m mình vào trong khoái cảm rèn lại linh khí bên ngoài phong hướng quỷ dị xuất hiện hơn nữa còn dùng loại ánh mắt toán hận trừng trừng nhìn vào trong phong của hắn phong sư thúc lục mặc cười khổ nói đều là tiểu chất không tới đúng thời điểm quái dày ngài và thừa phong nói chuyện phong h ư ố n g hử lạnh một tiếng nói ngươi cũng không cần giải vây cho tiểu tử đó hừ tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng không ngờ lại muốn dùng chính lực lượng của mình để dung hợp tài liệu đặc biệt thật sự là không biết tự lượng sức mình lục mặc trong lòng thầm nghĩ tiểu tử doanh thừa phong kia thiên phú trên linh đạo quả thật kinh người nhưng dù sao cũng bị giới hạn bởi tuổi tắc và kiến thức làm sao hiểu được nhiều như vậy nếu như lão nhân ra ngại không đưa đồ vật kia ra hơn nữa còn không có nói rõ ràng hắn làm sao dám lô mãng làm việc như thế chỉ có điều những lời này có đánh chết hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng ho nhẹ một tiếng lục mạ khuyên giải nói phong sư thúc doanh thừa phong đối với linh đạo cực kỳ mong chờ khi gặp được một loại kỹ xảo mới lập tức không nhịn được mà muốn làm thử đây cũng không phải là điều gì đáng trách dù sao có n g à i ở bên cạnh thì nhiều nhất chỉ là thành phẩm thất bại sẽ không có nguy hiểm gì đâu phong huống quay đầu lại trứng mắt liếc nhìn hắn một cái sát khí trên người hơi thoát ra lại lập tức thu lại nói nói hiệu nói vượn sát khí do lão phóng thích ra tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn như trước làm lục mặc giảm r á c được một trận hàn ý thậm chí cả người nổi lên một tầng da gà ánh mắt phong hướng dừng lại ở trên cánh cửa đóng chặt trước mặt lao thở dài một tiếng nói đáng tiếc khối hỏa vân thạch này ở trong tay trương lão nhi kia cả mấy chục năm được coi như b ả o bối lần này bị lao phu nhân cơ hội lấy được vậy mà không nghĩ tới lại bị tiểu tử này lãng phí ai thật s ự là người tính không bằng trời tính định mệnh chú định a khoe miệng lục m ặ t hơi giật giật vài cái trong lòng âm thầm kinh m i ệ t hóa ra lão nhân r a ngài hùng hổ ra mặt vì doanh thừa phong kỳ thật mục đích chính là bảo vật trong tay trương gia lão tổ tông a chẳng qua bảo vật chân quý như vậy vào tay cuối cùng vẫn là tiện nghi cho doanh thừa phong ngay cả với lòng dạ của lục mặc thì ở sâu trong tâm hồn hắn cũng không khỏi hâm mộ sự may mắn của doanh thừa phong hắn cũng thở dài một tiếng an ủi nói phong sư thúc doanh thừa phong ở trên linh đạo thật sự có thiên phú rất lớn sử dụng tinh cưng và áo giáp bằng da bình thường có thể rèn ra linh khí không ngờ lại toàn bộ đều là thượng phẩm có lẽ lúc này đây hắn sẽ mang tới cho ngài một sự kinh hỷ phong hướng chậm rãi quay đầu lại dùng ánh mắt không tốt đánh giá lục mặc trầm giọng nói người tin tưởng sao lục mặc cười khổ một tiếng trong lòng thầm nghĩ ta tin mới là có quỷ a doanh thừa phong dù sao cũng chỉ là con người chứ không phải là thần lấy tu vi chân khí của hắn cùng với học thức trên linh đạo làm sao có khả năng hoàn thành loại bí pháp mà ngay cả linh sư chính thức cũng cảm thấy khó có thể học tập nổi phải biết rằng phong hướng khi truyền thụ loại bí pháp này cho doanh thừa phong cũng không phải là để cho hắn tự tay động thủ mà là muốn tiểu tử này có một cái ấn tượng để khi bản thân ở một bên quan sát có thể tích lũy kinh nghiệm nhưng mà không nghĩ tới lao vừa mới ra ngoài gặp lục mặc doanh thừa phong lại to gan lớn mật tự mình luyện chế thật sự cũng không biết là tiểu tử này đến tận cùng là ăn gan hùm hay sao mà lại dám làm việc lô mãng như thế đông nhiên sắc mặt phong hướng trở nên ngưng trọng dường như phát hiện ra chuyện gì khó tin vậy sắc mặt lục mặc hơi thay đổi vội vàng nói phong sư thúc thưa phong gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao trong phòng ngoại trừ chân khí biến hóa ra còn có tinh thần lực lượng đặc biệt mà linh sư sở hữu đang lần vợn cho nên lục mặc cũng vô pháp cảm ứng được tình hình thực tế ở bên trong nhưng phong hướng thì không giống với hắn lao tuy rằng cũng ở ngoài cửa nhưng lại có thể cảm ứng được mọi biến hóa ở trong phòng chỉ cần nhìn vẻ mặt của lão là biết trong gian phòng đó nhất định đang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn của lão bất kể doanh thừa phong sao lại lớn gan làm loạn nhưng hắn ở trên linh đạo lại có thiên phú không ai so sánh nổi người tài giỏi như thế chính là chân bảo của toàn bộ khí đạo tông mặc kệ như thế nào cũng không thể để bị hại cho nên thanh âm của lục mặc cũng có vài phần sao động phong hướng nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hiện lên vẻ cổ quái thật lâu sau lão mới đột nhiên thở dài một tiếng nói lục mặc không ngờ ánh mắt của ngươi lại chuẩn như vậy a lục mặc há to miệng kêu lên một tiếng làm như thế nào cũng không nghĩ ra được lại từ trong miệng phong sư thúc nghe được một câu không đầu không đúa như vậy ánh mắt phong huống hiện lên tia sáng khắc thường lão thì thào nói tiểu tử này có lẽ thật sự sẽ mang tới cho lão phu ngạc nhiên và vui mừng rất lớn hít trong miệng lục mặc vang lên một tiếng hít sâu hắn vừa rồi chẳng qua là nói lung tung mà thôi cốt yếu là làm giảm l ử a giận của phong huống xuống nhưng từ sâu trong lòng hắn lại không từng hy vọng doanh thừa phong lại có thể thành công thế nhưng phong hướng sư thúc không ngờ nói tiểu tử này có lẽ thật sự có thể mang tới cho bọn họ ngạc nhiên lẫn vui mừng loại bi pháp dung hợp này ngay cả toàn bộ khí đạo tông cũng không có bao nhiêu người có thể làm được vậy mà doanh thừa phong chỉ bằng vào thực lực của người có thiên phú linh sư chẳng lẽ lại có thể làm được sao nếu tiểu tử này thật sự làm được như vậy thiên phú của hắn ở trên linh đạo sợ rằng đạt tới mức vô cùng đáng sợ a 17. được chân khí cường đại kích phát hỏa hệ lực lượng t r o n g phách vương thương quần quận không dứt tuy rằng tốc độ không mau nhưng lại liên tục không ngừng làm cho hỏa vân thạch chậm rãi mềm, mềm ra hơn nữa dần bị thanh trường thương hấp thu từng chút bột phấn t ừ trên hỏa vân thạch dung nhập vào trong phách vương thương khiến cho thanh trường thương xảy ra biến hóa tinh tế nhưng doanh thừa phong cũng âm thầm kêu khổ không ngừng chân khí của hắn do vận chuyển với cường độ cao tốc độ tiêu hao thật quá mức kinh người h ỏ a vân thạch chỉ mới hòa tan một chút nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã vơi đi mất một nửa nếu dựa theo tốc độ này thì dù hắn đem toàn bộ lực lượng của mình ra cũng vô pháp hoàn thành toàn bộ quá trình dung hợp tuy nói trong tay hắn có vô số đan dược nhưng khi dùng lại bị hạn chế số lượng hắn cũng không phải là cái động không đáy dùng bao nhiêu cũng được lúc này trong lòng hắn xuất hiện một tia hối hận bản thân hắn vẫn còn ít quan sát những kỹ xảo do các linh sư khác thi triển phương án thứ hai bắt đầu đông nhiên ở trong đầu hắn đột ngột vang lên thanh âm quen thuộc của trí linh doanh thừa phong hơi giật mình hắn lập tức cảm ứng được dưới sự khống chế của chân khí của mình phách vương thương đã xảy ra biến hóa tinh tế từ trên phách vương thương phóng thích ra hỏa hệ lực lượng cũng không có không giới hạn như trước khiến ho khuyết trương ra ngoài mà là khi đạt tới phạm vi thích hợp lập tức quay trở về từ từ tất cả lực lượng tạo thành một lộ tuyến quỷ dị quay trở lại lấy doanh thừa phong và phách vương thương làm trung tâm trong vòng bán kính ba thước không ngờ lại tạo thành một tình cảnh rất cổ quái khi tình cảnh này hình thành luồng ánh sáng phát tán rộng ra xung quanh cũng chậm dai thu liễm lại hơn nữa khoảng trừng trong vòng ba thước mới chậm rãi dừng hẳn doanh thửa phong hơi n h ư ớ n g mày lên tuy rằng lúc này cũng không phải là hắn khống chế chân khí nhưng bởi vì chân khí do bản thân cung cấp cho nên có thể cảm ứng được rõ ràng những biến hóa ở bên trong lưới lửa trí linh khi khống chế chân khí đã tham khảo cách vận chuyển của lưới lửa nó đem chân khí đưa vào trong phách vương thương kích phát ra hỏa hệ lực lượng trong trường thương hỏa hệ lực lượng phóng thích ra ngoài tạo thành một tấm lưới lửa hơn nữa còn tạo ra một đường quay trở về lộ luyến quay về của lưới lựa này kết thúc chính là thân thể doanh thừa phong chính xác hơn là đan điền ở trong cơ thể hắn đặc điểm lớn nhất của lưới lựa này chính là nó vận chuyển không ngừng như vậy tiêu hao chân khí sẽ giảm tới mức thấp nhất với tu vi chân khí bát tầng của hắn tuyệt đối có thể duy trì được tiêu hao chân khí của lưới lựa này kể từ đó bất kể doanh thừa phong cung cấp nhiều ít bao nhiêu chân khí cho phép vương thương trong đó tuyệt đại bộ phận sẽ thông qua con đường này quay trở về đan điền của doanh thừa phong cách làm như vậy có thể nói là rất tài tình so với biện pháp trong sách của phong h ư ố n g ghi cho hắn thì còn cao minh hơn rất nhiều chương 162, chương 162. theo hỏa vân thạch không ngừng thu nhỏ lại chỗ còn sót lại giống như trở nên quyết tử phòng thủ chống cự lại lực lượng bên ngoài thiêu đốt cho dù cung là hỏa hệ lực lượng cũng vô pháp khiến nó dễ dàng đầu hàng càng nhiều chân khí quần quận không ngừng tiến vào trong phách vương thương đem hỏa hệ lực lượng mà nó sở hữu kích phát tới mức tận cùng doanh t h ừ a phong rõ ràng có thể cảm ứng được biến hóa to lớn của phách vương thương sau khi bột phấn hỏa vân thạch dung nhập vào trong trường thương khiến cho phách vương thương phát sinh thay đổi hỏa hệ lực lượng ẩn chứa bên trong nó đã gia tăng lên rất nhiều khi chân khí đưa vào bên trong h ắ n thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng rất ngày một nhiều hỏa hệ lực lượng từ bên ngoài mạnh mẽ tiến vào trong trường thương hơn nữa còn động lại ở đầu núi thương tới giờ phút này đầu thương phóng thích ra nhiệt độ tuyệt đối hơn xa so với cực hạn lúc ban đầu hơn nữa làm cho doanh thừa phong cảm thấy vui mừng chính là uy lực của thanh trường thường tăng lên cũng chưa tới cực hạn dung nhập càng nhiều bột phấn hỏa vân thạch thì nó lại càng gia tăng hơn nữa h ỏ a vân thạch quả nhiên là trí bảo hỏa hệ lực lượng mạnh mẽ trong thiên hạ có thể khiến cho uy lực của linh khí tăng lên nhiều như thế đương nhiên muốn thành công làm nó dung nhập vào trong linh binh cũng không phải là chuyện dễ dàng k hít sâu một hơi doanh thừa phong thò tay vào trong người lấy ra một chiếc bình ngọc hắn nhanh chóng phục dụng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan lập tức một cỗ nhiệt lượng mênh mông xuất hiện ở trong bụng hắn hơn nữa nó nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí tiến vào trong đan điển bên trong đan điển chân khí gần như tiêu hao không còn đ ố n g trở nên tuy nói trí linh làm ra một cái lưới lửa tạo ra đường quay về cho chân khí có thể làm cho chân khí của hắn kéo dài được thêm một khoảng thời gian nhưng tạo ra cái này cũng không phải là không tiêu hao chân khí trong lúc thi triển sẽ có một bộ phận chân khí bị tiêu hao nếu ở trong thời gian ngắn duy trì thì với tu vi bắt tầng chân khí của doanh thừa phong sẽ không thèm để ý nhưng từng chút chân khí tiêu hao trong một thời gian dài tích lũy lại sẽ không phải là con số nhỏ nữa huống chi trí linh ngay từ đầu cũng không ngưng tụ l ư ỡ i lựa để cho chân khí có thể quay vòng mà sau khi cân nhắc thử nghiệm hồi lâu mới chậm rãi thành hình chính vì ngay từ đầu đã tiêu hao một lượng chân khí rất lớn như vậy cho nên lúc này hắn mới phải vận dụng đan dược để bổ sung khi chân khí khôi phục lại doanh thừa phong không chút do dự tăng tốc độ vận chuyển chân khí đem một lượng lớn chân khí trong thời gian ngắn nhất tiến vào phách vương thương đầu mũi thương xuất hiện hỏa hệ lực lượng cường đại nó dần đem lực chống cự của hỏa vân thạch chậm rãi b à o mòn đi cũng không biết bao lâu hỏa vân thạch vốn vẫn ngoan cố cuối cùng cũng tiêu biến mất trong hư vô tất cả lực lượng của nó dung nhập vào trong phách vương thương hơn nữa còn dùng phương thức khó tin trải đều khắp mọi chỗ trên trường thương doanh thừa phong thở dài một hơi lưới lửa do hắn tạo ra cũng theo đó chậm rãi được thu lại vào trong cơ thể hai mắt hắn mở ra vui mừng nhìn thanh trường thương ở trong tay trải qua lần rèn lại này sự ăn ý giữa hắn và phách vương thương lại được gia tăng một bước lớn nắm trong tay phách vương thương giống như cánh tay của mình được kéo dài ra cơ hồ cùng với thân thể của hắn trở thành một thể thống nhất đặc biệt khi hắn giơ phách vương thương lên trường thương nặng nề không ngờ lại chẳng tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn ở trong tay hắn thanh t r ư ờ n g thương này không ngờ lại không trở thành gánh nặng cho bản thân hắn trong lòng liên tục lấy làm kỳ lại linh khí quả nhiên là linh khí thứ này ẩn chứa lực lượng thần bí khó có thể tưởng tượng được ngay cả là người rèn ra chúng cũng vô pháp có thể đem toàn bộ ảo diệu trong linh khí thấu hiểu suy nghĩ thoáng thay đổi một luồng chân khí tiến vào trong trường thương ngay sau đó không gian chung quanh trường thương xuất hiện dao động kịch liệt một lượng lớn hỏa hệ lực lượng từ trong hư không tiến vào trường thương mà bộ trường thương giống như sống lại vô số điểm sáng màu đỏ ở trên thân trường thương lóe sáng lên rồi tụ tập lại giống như một dòng sống c h ả y về phía đầu mũi thương trên đầu mũi trường thương nở rộ ánh sáng màu đỏ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi hắn đối với hiện tượng trước mắt này không hề cảm thấy xa lạ mỗi khi bản thân hắn muốn phóng xuất ra bức tường lửa phách vương thương đều có phản ứng tương tự mà bức tường lửa uy lực thế nào so với người ta hắn là kẻ rõ ràng nhất nó có thể giết chết ngay lập tức một cường giả cùng dai chẳng qua trước kia lúc doanh thừa phong muốn phóng thích cố lực lượng này cần phải chém giết một lúc lâu nhờ vào thiết linh c h i lực đem hỏa hệ lực lượng dần ngưng tụ lại sau đó mới có thể phóng thích ra ngoài mà giờ phút này hắn căn bản không cùng người khác giao thủ chỉ đem một luồng chân khí đưa vào trong phách vương thương vậy mà lại có hiệu quả tương tự bởi vậy có thể thấy được hỏa vân thạch mang lại cho phách vương thương uy lực vượt trội trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ nếu như lúc này hắn tiến vào bức huyệt giết chết một lượng lớn rơi tích tụ càng nhiều hỏa hệ lực lượng như vậy tới lúc bạo phát sẽ đạt tới trình độ nào a điểm này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến cho doanh thừa phong phải không ngừng động tâm đông nhiên lỗ tay doanh thừa phong nghe thấy tiếng động nhỏ một luồng tinh thần lực lượng nhanh chóng phóng ra ngoài căn phòng hắn lập tức cảm ứng được bên ngoài cửa đang có hai cỗ khí tức vô cùng quen thuộc đảo mắt một vòng doanh thừa phong rút chân khí trong trường thương r a hơn nữa còn đứng lên đi ra mở cửa hắn cung kính nói phong sư tổ lục sư thúc phong huống và lục mặc im lặng nhìn hắn hai cặp mắt kia không hề che giấu sắc thái kỳ dị tuy rằng doanh thừa phong có thể nói là kẻ to gan lớn mật nhưng bị hai đạo ánh mắt nhìn như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi hiện lên một cỗ sợ hãi hắn cố gắng cười nói hai người mời hai người vào phòng v ã n bối nói chuyện phong huống hít sâu một hơi nói thừa phong ngươi vừa mới dung hợp hỏa vân thạch và linh khí trường thương của mình doanh thừa phong vừa nghe vậy lập tức không thay đổi sắc mặt nói vâng thưa phong sư tổ ngài đưa cho đệ tử bí pháp quả nhiên lợi hại đệ tử sau khi dung hợp hỏa vân thạch cùng trường thương đã để cao được uy lực của nó lên mấy lần khoe miệng phong hướng hơi giật giật vài cái lao lúc trước có thể cảm ứng được chân khí quay vòng một cách kỳ dị trong gian phòng cho nên cũng không đến mức giật mình nhưng lục mặc thì hoàn toàn chấn động một kẻ mới chỉ là người có thiên phú linh sư mà lại có thể hoàn thành loại bí pháp dung hợp tên tiểu tử này đến tột u cùng là làm như thế nào phong hướng trầm ngâm một lát rồi dẫn đần tiến vào phòng lao liếc mắt nhìn về phía sau nói đóng cửa lục mặc hơi n g ẩ n ra nhưng một tay cũng nhẹ nhàng phất lên dùng chân khí nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại t h ừ a phong đem thanh trường thương của ngươi ra cho ta nhìn một chút phong huống trầm giọng nói doanh thừa phong lập tức nhanh chóng ghép phách vương thương lại rồi mới dùng hai tay dâng lên giờ phút này trong lòng hắn có chút không yên giống như một bài luận văn do mình tỉ mỉ viết ra đem cho thầy giáo chấm điểm chờ mong sẽ có đánh giá tốt cho mình trong i n thần lượng h、so、lực của p lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ chẳng lẽ linh khí thật sự có ẩn chứa linh tính sao sau một lát phong hướng thu tay lại lao thở dài thật lòng nói không tồi thật sự là rất tốt lao cảm khái nói thanh t r ư ờ n g thương này mặc dù chỉ là sĩ cấp bộ đồ nhưng lại thuộc vào hàng cực phẩm đ ỉ n h phong uy lực của nó không hề thấp hơn sư cấp hạ phẩm bộ đồ ánh mắt lục mặc quét nhìn t r ư ờ n g thương ngay cả với định lực của hắn cũng không thể tránh khỏi một k i a hâm mộ và đố kỵ bộ đồ ở trong c ù n g cấp bậc uy lực vượt xa trang bị bình thường mà linh binh bộ đồ lại càng là thứ trọng yếu nhất một kiện sư cấp hạ phẩm bộ đồ linh binh uy lực tuyệt đối có thể so sánh với thượng phẩm linh binh mà càng trọng yếu là để có thể dẫn phát được một bộ đồ hạ phẩm linh binh sẽ tiêu hao ít hơn nhiều so với một thanh thượng phẩm linh binh doanh thừa phong dùng thân phận là sĩ cấp võ sĩ mà lại có thể cầm trong tay một kiện linh binh bộ đồ cường đại như thế đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng đỏ mắt nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong phong hướng lại tiếp tục nói ngươi chẳng những đem hỏa vân thạch hoàn toàn dung nhập vào trong thanh trường thương hơn nữa còn làm cho đồ án linh văn x ả ra biến hóa tinh tế đủ để cất chứa thêm một loại thuộc tính hai mắt doanh thừa phong sáng n g ờ i lên hắn vừa rồi chỉ cảm khái uy lực phách vương thương tăng lên chứ không hề nghĩ tới điểm này chẳng qua khi được phong hướng nhắc tới lòng hắn không khỏi r ụ c dịch giao động phong hướng đem thanh trường thương trả lại cho hắn nói binh kỳ h đối với một người luyện võ là bảo vật quan trọng nhất trường thương của ngươi mặc dù đã có ba thuộc tính nhưng nếu có thể tăng thêm một loại thì tuyệt đối không thể lãng phí doanh thừa phong liên tục gật đầu nếu có thể mà nói hắn thậm chí còn muốn trực tiếp đem tất cả thuộc tính nhét vào thanh trường thương phong hướng trầm giọng nói từ nay tới lúc tham gia tư cách tiến vào truyền thừa tháp còn rất xa ngươi cũng không cần b ộ i vàng lão phu cho ngươi cân nhắc thật kỹ một chút xem loại thuộc tính nào quán linh vào đây mới có thể đem năng lực của ngươi toàn bộ phong thích ra ngoài hai mắt doanh thừa phong trở nên ngưng trọng nói phong sư tổ người quên mất sinh linh c h i thạch rồi sao dựa theo ý tưởng của doanh thừa phong bất kể đem linh tính lực lượng nào quán linh vào cũng còn xa mới thực dụng bằng sinh linh c h i thạch phong hướng cười khổ một tiếng nói thừa phong viên sinh linh chi thạch này ẩn chứa lực lượng linh tính quá ít nếu như là một viên đầy đủ thì lao phu tự nhiên sẽ đề nghị ngươi thử quán linh nhưng hiện giờ sinh linh chi lực quá mức ít ỏi xác suất thành công sẽ không cao hơn ba thành ha ha nếu quán linh thất bại không chỉ có sinh linh thạch tàn biến mà ngay cả thuộc tính thứ bốn ngươi chật vật có được này cũng sẽ bị lãng phí một cách vô ích sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi hắn túi đầu trầm tư một lát nói vâng đệ tử hiểu phong huống chầm rãi gật đầu đột nhiên nói thưa phong ngươi vừa rồi thi triển loại thủ đoạn đó là từ đâu học được doanh thừa phong hơi giật mình hỏi thủ đoạn gì ạ phong huống giơ một bàn tay lên từ trên bàn tay của lão xuất hiện luồng ánh sáng màu đỏ nhạt dần khuếch tán ra ngoài hơn nữa nó ở trong hư không hình thành một tâm lưới nhìn động tác của lão thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên lão thi triển a chương một trăm sáu mươi ba sinh linh c h i lực doanh thừa phong bật cười nói phong sư tổ đây là đệ tử dựa theo một loại kỹ xảo trong cổ tịch miêu tả sáng tạo thành loại kỹ xảo này có thể làm cho chân khí của đệ tử giảm tiêu hao tới mức thấp nhất hán t i ê u ngạo nói đệ tử có thể đem hỏa vân thạch hoàn toàn luyện hóa chính là bằng vào loại kỹ xảo này trong lòng phong hướng k h ẽ động nói sách cổ chẳng lẽ là của trương minh vân doanh thừa phong hơi gãi gãi đầu lộ ra nụ cười xấu hổ trong phủ trương minh vân tuy rằng chứa rất nhiều thư tịch về linh văn chi đạo và linh đạo các loại cũng có không ít bộ thư tịch nhưng lại không có bộ nào ghi chép về cách quay vòng chân khí như thế này nhưng doanh thừa phong cũng không có khả năng đem sự thật này nói cho phong hướng biết chẳng qua biểu hiện của hắn giờ phút này khiến cho hai người phong hướng hiểu lầm khi biết được loại kỹ xảo này xuất phát từ trương phủ ngay cả phong hướng cũng dập tắt tâm tư hỏi tham có trời mới biết loại kỹ xảo linh đạo thế gian này có thuộc vào loại cấm ngoại truyền hay không doanh thừa phong là đệ tử của trương minh vân cho nên đạt được truyền thụ cũng là điều đương nhiên nhưng nếu lao học được chỉ sợ sẽ gặp phải thai h ỏ a a nhẹ nhàng vô bả vai doanh thừa phòng phong huống cảm khải nói thừa phong tư chất của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của lao phu ha ha lấy thực lực của ngươi mà có thể thành công luyện hóa hỏa vân thạch đây thật sự là hiếm thấy a lục mặc trong lúc vô tình liếc mắt nhìn phong huống một cái thầm nghĩ trong lòng cái gì mà hiếm thấy chính là trước nay chưa từng có chứ doanh thừa phong liên tục xua tay nói phong sư tổ ngài quá khen chỉ cần có thể nắm giữ được biện pháp như của đệ tử thì bất kỳ linh sư nào cũng có thể thuận lợi hoàn thành quá trình này phong hướng cười to một tiếng nói nói hiệu nói vượn g ngươi cho rằng loại kỹ xảo này ai cũng có thể nắm giữ sao ha ha một bên phải phát động chân khí kích phát hỏa hệ lực lượng đem hỏa vân thạch dung nhập vào bên trong một bên phải làm cho chân khí có thể quay vòng trở về đan điển điều này yêu cầu khả năng k h ô n g chế vô cùng cao đừng nói là người có thiên phú linh sư cho dù là lao phu cũng chưa chắc có thể làm được nữa là trong lòng lao âm thầm bồi thêm một câu cũng không phải là chưa chắc có thể làm được mà là khẳng định không thể làm được nhất tâm nhị dụng là chuyện vô cùng khó khăn muốn làm được điều này ngoại trừ phải liều mạng luyện tập thì còn liên quan tới vấn đề thiên phú Hiện nhiên, doanh thừa phong ở phương diện này biểu hiện ra thiên phú kinh thế hai、tủ. Doanh thừa phong hơi giật mình đầu, hắn hiểu được phong hứng khi đưa cho hắn quyển sách vì sao lại không có miêu tả phương pháp luyện chế. diện biểu giật lại miêu luyện này quyển sao ra đưa tục. gật tả ở được đầu, có vì xem ra đây cũng không phải là người ta không muốn mà là không nghĩ tới sẽ làm được nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi có chút đắc ý trí linh tồn tại quả nhiên là chỗ dựa lớn nhất cho hắn ở trong một vài lĩnh vực ngay cả phong hướng thái thượng trưởng lão cũng không thể so sánh nổi ánh mắt phong hướng quét qua thanh trường thương một cái nhẹ giọng nói ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút lao phu đi tới nội đường nhìn xem có loại phong linh thạch mà ngươi cần hay không doanh thừa phong vội và n g nói vâng đệ tử tuân mệnh phong hướng xoay người lục mặc im lặng đi trước mở cửa phòng cho lão mà ngay khi một chân lão vừa bước ra ngoài thì đột ngột dừng lại dường như do dự một chút phong hướng nói thưa phong chuyện hôm nay ngươi luyện hóa hỏa vân thạch chớ nói ra ngoài nếu có người hỏi tới thì nói thanh linh binh này là lao phu tặng cho ngươi doanh thừa phong hơi giật mình nhưng cũng không người nói đệ tử hiểu phong hướng h à i lòng gật đầu x à i bước rời đi lục mặc xoay người lại nhìn doanh thừa phong một lúc mới thấp giọng nói thừa phong phong sư thúc chiếu cố và coi trọng ngươi như thế ngươi cần phải học tập cho tốt đừng để lao nhân ra thất vọng vâng doanh thừa phong nghiêm nghị nói hắn cũng là một người có ân đ oán phân minh có cựu báo cựu có ân báo ân phong hướng đối với hắn rất tốt điều này hắn sẽ luôn nhớ ly trong lòng đi ra khỏi đại viện phong hướng đột nhiên dừng bước nói lục mặc sự việc ngày hôm nay ngươi không được truyền ra ngoài lục mặc hơi không người nói đệ tử tuân lệnh hử cho dù là lao quỷ sư phụ của ngươi cũng không được nói lục mặc s ừ n g sốt nửa ngày trên mặt hiện lên một tia cười khổ nói phong sư thúc tính tình sư phục ngài cũng biết nếu để người biết được đệ tử che giấu việc này sợ rằng sẽ đánh gây chân đệ tử đem đệ tử đuổi ra khỏi sư môn phong huống tức giận hừ một tiếng nói thế nào ngươi chỉ biết sợ tên sư phụ mặt đen của mình còn lao phu thì không sợ sao đệ tử không dám lục mặc cười khổ một tiếng nói sư thúc người chỉ cần động một đầu ngón út đủ để giết chết đệ tử ngàn vạn lần a i chẳng qua mong ngài nhìn nỗi khổ tâm của đệ tử đi thêm làm tùy tùng hầu hạ ngài nhiều năm mà tạm tha cho đệ tử chuyện lần này phong hướng dở khóc dở cười nhìn lục mặc bất đắc dĩ nói quên đi cho dù nói cho đoạn lão nhi cũng không sao chẳng qua ngoại trừ hắn thì không được nói cho người khác biết lục mặc thở phào một hơi nhẹ nhóm vội vàng thế thốt đệ tử cam đoan sẽ không lắm muộn phong hướng c h ậ m rãi gật đầu xoay người định đi tiếp lục mặc lại vội vàng nói phong sư t h u ố c chấm đã dương bước phong hướng có chút không kiên nhẫn hỏi chuyện gì lục mặc do dự một chút mới cẩn thận hỏi sư t h u ố c ngài từ trương gia bắt trẹn a là trương gia hiếu kính ngài sinh linh c h i thạch ngài đã ban cho doanh t h ử a phong rồi sao trong miệng hắn mới nói hai chữ bắt trẹn thì nhìn thấy ánh mắt phong hướng lóe lên một tia thần thái cực kỳ nguy hiểm vì thế vội vàng sửa lại phong hướng khẽ hừ một tiếng tựa hồ đối với hắn vừa rồi có một chút bất mãn nhưng vẫn nói không sai lao phu đã đưa cho thừa phong sắc mặt lục mặc hơi thay đổi nói sư thúc thừa phong thiên phu tuy rằng rất mạnh nhưng thái độ làm người lại có chút dễ xúc động nếu ngay cả chuyện luyện hóa hỏa vân thạch cũng dám làm chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho sinh linh c h i thạch ý tứ của hắn thập p h ầ n rõ ràng nếu phong hướng hiện tại rời đi như vậy có trời mới biết doanh thừa phong còn có thể làm ra chuyện gì nếu hắn nghĩ quẩn trong lòng đi quán linh thử như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng mà sau khi phong hướng nghe xong lời của hắn cũng không kích động như dự đoán của hắn cũng không lập tức quay lại đòi sinh linh chi thạch mà lẳng lặng nhìn hắn lục mặc không hiểu gì cả nói sư thúc ngài không muốn đi lấy sinh linh chi thạch trở về sao phong hướng c h ậ m rãi cười nói lục mặc ngươi nói tư chất của doanh thừa phong trên linh đạo như thế nào lục mặc vội vàng nói vạn ngươi không được một không phải nói là vạn năm cũng khó có được thiên tài tuyệt đỉnh như thế những lời này của hắn có lẽ có vài phần khoa trường nhưng biểu hiện thiên phú của doanh thừa phong trên phương diện linh đạo tuyệt đối là cả đời hắn chưa từng thấy bao giờ phong huống trầm giọng nói không sai hắn đúng là một thiên tài hơn nữa còn ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người ha ha lao phu đã đem lợi và hại của viên sinh linh chi thạch đó nói cho hắn biết về phần hắn sẽ có lựa chọn thế nào thì phải xem vào bản thân n h ắ lục mặc thất thanh a lên một tiếng nói sư thúc ngài cố ý nói cho thừa phong sao phong h ư ớ n g nhẹ nhàng cười nói không t ộ i nếu hắn thử quán linh như vậy thì hãy thử một lần đi ha ha chúng ta ai mà không có một thời trẻ tuổi điên cuồng chỉ cần có thể làm không bị k h u ô n sáo c h ó i buộc như vậy lãng phí một viên sinh linh chi thạch cũng không sao cả lục mặc cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng phong sư thúc ngài đối với tiểu tử kia thật quá mức chiều chỗ a sinh linh chi thạch đó chính là sinh linh chi thạch ra tuy rằng sinh linh chi lực trong đó cũng không nhiều nhưng cũng dị thường quý báu nếu không trương ra cũng không có khả năng lưu giữ nhiều năm như vậy một vật chân quý như vậy mà phong hướng lại dễ dàng đưa cho doanh thừa phong hơn nữa nghe khẩu khí của lão thì dường như là đang chờ mong doanh thừa phong sẽ dùng nó để quán linh mười ba nhìn theo hai vị trưởng bối rời đi ánh mắt doanh thừa phong mới dần thu về hắn tự tay lấy hột gỗ ra nhìn viên sinh linh chi thạch phát ra ánh sáng màu xanh nhạt trong con ngươi lóe lên một tia quang mang kỳ dị phong h ư n g sư tổ không cho hắn thử quán linh đó là do ý tốt của lão bởi vì linh tính của sinh linh chi lực gần chứa trong viên phong linh thạch này quá mức ít ỏi cho nên ngay cả khi mạo hiểm thử một lần thì sát xuất thành công cũng không vượt quá ba thành mà doanh thừa phong thậm chí còn hoài nghi ba thành trong lời phong hướng chính là bản thân lão tự mình xuất thủ quán linh nếu đổi lại là doanh thừa phong một người mới chỉ được coi là kẻ có thiên phú linh sư đ ộ n g thủ như vậy sát xuất thành công có lẽ ngay cả một thành cũng không tới chính vì nguyên nhân này cho nên phong huống sẽ đích thân tới nội đường muốn vì hắn mà tìm cho phách vương thương một viên phong linh thạch đặc thù nhưng mà doanh thừa phong lại biết rõ ràng bất kể phong huống tìm được phong linh thạch có thuộc tính nào cũng không làm vừa lòng hắn sinh linh chi thạch hiện giờ trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của sinh linh chi thạch trải qua nhiều lần đấu tranh doanh thừa phong đối với thuộc tính của linh binh đã có nhận biết nhất định hỏa hệ lực lượng ẩn chứa trong phách vương thương tuy rằng cường đại nhưng chân chính quý báu lại là thiết linh chi lực nếu không có loại lực lượng này trợ giúp doanh t h ừ a phong tuyệt đối không đạt được độ cao như hiện nay như vậy sinh linh chi thạch nổi danh cùng với thiết linh chi thạch liệu sẽ mang tới cho hắn ngạc nhiên và vui mừng tới mức nào trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ doanh t h ừ a phong biết hôm nay việc hắn luyện hóa hỏa vân thạch đã mang tới cho phong h ú ố n g rất nhiều vui mừng và rung động nếu hắn tiếp tục đem sinh linh chi thạch quán linh thành công như vậy phong h u ố có lẽ sẽ cảm thấy kinh sợ nhưng mà hắn phải trơ mắt nhìn phách vương thương trong tay bỏ lỡ cơ hội thêm một thuộc tính đặc biệt điều này hắn tuyệt đối không cam lòng trầm ngâm hồi lâu doanh thừa phong cuối cùng cũng đưa ra quyết định phong hướng nhiều lần đề cập tới truyền thừa tháp gì đó có thể thấy được việc này tương đối trọng yếu mà lao còn chủ động đề cập phải giúp doanh thừa phong một lần nữa rèn lại thần binh truyền thụ công pháp bởi vậy có thể thấy được phong hướng rất coi trọng truyền thừa tháp này như vậy nếu có thể nâng cao thực lực của hắn phong hướng sẽ tuyệt đối không c ử trách tự an ủi mình một hồi doanh thừa phong đem chân khí tiến vào trong sinh linh c h i thạch lực lượng tinh thần của hắn một lần nữa phong thích ra lẳng lặng cảm ứng lực lượng dao động cường đại mà thưa thất ở trong viên phong linh thạch kia một ít sinh linh c h i lực này dùng để quán linh thì còn xa mới đủ nhưng nếu dùng để nghiên cứu và cảm ứng lực lượng thì lại dư giả trí linh ở trong não vực của hắn điên cuồng tính toán đem dao động của loại linh tính lực lượng này hoàn toàn ghi chép lại sau đó doanh thừa phong đem viên sinh linh thạch đặt lên đầu mũi thương còn chân khí trong đan điền hắn cũng t r a n hẳn ra trong đầu dần xuất hiện một hình ảnh doanh thừa phong nho nhỏ c h ư một trăm sáu mươi bốn bốn thuộc tính dung hợp hạc vươn một đầu ngón tay ra tuy rằng trên ngón tay không đeo bất kỳ độ vật gì cũng không quá nặng nhưng mà vào giờ khắc này doanh thừa phong lại có cảm giác nó nặng nề vô cùng bởi vì ở trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ một loại lực lượng kỳ dị thần bí loại lực lượng này từ khi hắn đi tới thế giới này một đoạn thời gian ngắn đã có thể cảm thụ và nắm giữ nó ngón tay hắn điểm nhẹ lên chỗ tiếp xúc của mũi thương và sinh linh chi thạch lập tức lực lượng bên trong sinh linh chi thạch lập tức bạo phát chúng nó giống như nước lũ mạnh mẽ tiến vào trong phách vương thương thanh linh binh cường đại này sau khi hấp thu lực lượng của hỏa vân thạch không chỉ tính chất được đề cao rất lớn hơn nữa đường nét linh văn ở bên trên nó cũng sẽ ra biến hóa tinh tế tuy rằng vẫn giống với lộ tuyến linh văn lúc ban đầu nhưng thêm vài phần rộng rãi khoáng đạt nếu những đồ án linh văn này không phải do chính tay doanh thừa phong vẽ hắn căn bản không thể phát giác ra được những biến hóa ở trong đó chính bởi vì thay đổi đó cho nên mới khiến cho phách vương thương chứa đựng thêm được một loại thuộc tính lúc này một tia linh tính lực lượng kỳ dị tiến vào trong phách vương thương nó dẫn động ba loại lực lượng vốn đã được gan bài lâu ngày ở trong đó linh tính lực lượng mặc dù không có trí tuệ nhưng chúng nó cũng không phải là vật chết mà là một loại tồn tại thần kỳ chúng nó giống như có bản năng của giá thú biết cái gì đối với mình mới có ích còn cái gì mới có hại trong một kiện linh binh có thể cất chứa linh tính lực lượng bao giờ cũng có giới hạn của nó nếu như là những linh tính lực lượng có thuộc tính giống nhau thì thôi tự nhiên là đã tốt sẽ càng tốt hơn nhưng nếu những linh tính này có thuộc tính bất đồng thì lập tức sẽ sản sinh ra sự bại xích lúc này phải xem kết quả tranh đấu giữa hai loại lực lượng đó mới biết được nếu chúng không làm sao được đối phương hơn nữa hai loại lực lượng này cùng tồn tại cũng không khiến cho đối phương diệt vong hơn nữa còn bù lại khuyết điểm cho nhau như vậy có thể dung hợp cùng một chỗ hơn nữa còn hình thành một loại thuộc tính có thể phóng thích ra uy lực thần kỳ lớn hơn lúc ban đầu nhưng nếu hai loại lực lượng này tương khắc với nhau như vậy ngoại trừ vận dụng một ít kỹ xảo thần bí trong truyền thuyết nếu không nhất định sẽ tình trạng một mất một còn thậm chí là đồng quy v u t ậ n cuối cùng là linh binh bị hủy mà cho dù hai cố lực lượng này dung hợp lại lực lượng của hai bên không thể kém nhau quá xa nếu xuất hiện tình trạng này thì nó sẽ cường thế đuổi cố lực lượng kia đi thậm chí là hoàn toàn cắn nuốt ca lớn nuốt ca bé loại quy luật này ở chỗ nào cũng tồn tại cho dù là linh tính lực lượng không có trí tuệ cũng như vậy lúc này sinh linh c h i lực vừa mới tiến vào phách vương thương lập tức bị một c ỗ lực lượng hôn loạn bao vây tiêu diệt mà c ỗ lực lượng này chính là sự sắc bén của công kích c h i lực lửa của hỏa hệ c h i lực và thiết linh c h i lực quỷ dị chúng nó cảm nhận được một loại lực lượng mới tiến vào tuy rằng c ỗ lực lượng này không phải khắc chế với chúng cũng không khiến chúng phải liều chết kháng cự nhưng đối với loại lực lượng mới xâm nhập chúng vẫn theo bản năng kháng cự linh tính lực lượng trong sinh linh chi thạch không có bao nhiêu khi đối mặt với ba cỗ thế lực cường đại bao vây tiêu diệt gần như không có lực chống cự sinh linh chi lực có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những linh tính lực lượng bình thường nếu loại linh tính lực lượng này có số lượng tương đương như vậy nó tuyệt đối có đủ năng lực chống cự lại nhưng giờ phút này linh tính lực lượng ẩn chứa trong sinh linh chi thạch cũng không có bao nhiêu cây không có dễ thì chỉ thoáng cái đã tiêu hao gần hết lâm vào tuyệt cảnh nhưng mà ngay khi ba cỗ lực lượng kia sắp tiêu diệt được sinh linh chi lực một cỗ lực lượng mới mênh mông từ đầu mũi thương tiến vào cỗ lực lượng này thế như t r ẻ tre dễ dàng đục thủng vòng vây do ba cỗ lực lượng kia tạo thành dễ dàng bị đục thủng hơn nữa còn sát nhập với sinh linh chi lực. tri u y ằ n lượng này không g cố lực h p ả thạch nhưng lại giống hết như nó chúng giao hòa với nhau cùng một chỗ lập tức tạo thành một cỗ thế lực thật lớn không còn bị ba cỗ lực lượng cường đại kia áp chế nữa bên trong phách vương thương đã xảy ra một hồi kịch chiến không một tiếng động ba cỗ lực lượng kia tuy rằng liên kết lại nhưng cũng không thể đánh tan được sinh linh chi lực ngược lại còn để cho nó chiếm cứ được một ít địa bàn hơn nữa dần phát triển mạnh nếu tình huống này tiếp tục duy trì trong một than giải như vậy kết quả cuối cùng sẽ có một bên hoàn toàn biến mất hoặc hai bên giao hòa với nhau cùng tồn tại bên trong phách vương thương hoặc là thanh linh binh này hoàn toàn bị phá hủy mà vào thời khắc này một loại lực lượng tương đối kỳ diệu theo đầu mùi thương chậm rãi chạy vào bên trong loại lực lượng này giống như một ngọn gió xuân thổi qua vạn vật mà không gây ra một tiếng động nó dùng tần suất thần kỳ để tiến vào bên trong bất luận là c ố lực lượng nào gặp phải tần suất chấn động của nó trong nháy mắt dịu xuống khi loại tần suất này lan truyền ra toàn bộ thanh trường thương tất cả mọi lực lượng đều quên đi việc chống cự chúng nó không ngờ dần giao hòa với nhau dẫn đạo thuật trong lúc linh sư có linh tuyệt đại đa số linh sư đều trực tiếp đem lực lượng trong phong linh thạch đưa vào binh khí những lực lượng này ở bên trong binh khí tranh đấu thế nào đều không thể nhúng tay vào được điều duy nhất những linh sư đó có thể làm được chính là khống chế tiết tấu nếu một bên lực lượng quá mức mạnh mẽ như vậy đưa vào một loại lực lượng khác nếu song phương đã đạt tới cực hạn mà binh khí có thể thừa nhận như vậy sẽ đem tranh đấu của hai loại lực lượng này làm cho suy yếu đi cho tới khi cả hai bên đạt tới ngang nhau dung hợp với nhau sử dụng phương thức này để tiến hành quán linh mặc dù cũng có thể thành công nhưng mà xác suất lại không hề lớn mà vào thời điểm linh sư quán linh hai loại linh tính khác nhau bọn họ cũng không phải dùng loại biên pháp cứng rắn mà cùng lúc đưa hai loại lực lượng vào sau đó dùng tinh thần lực lượng để dẫn đường khiến cho chúng trong quá trình quán linh sẽ sinh ra cộng hưởng dần dần dung nhập vào với nhau loại phương pháp này người ta gọi là dẫn đạo thuật chẳng qua sử dụng dẫn đạo thuật để quán linh đều là những linh sư có kinh nghiệm phong phú bọn họ đối với mỗi một loại linh tính lực lượng đều vô cùng quen thuộc hơn nữa còn hiểu rõ ràng khi đem hai loại linh tính lực lượng đó dung nhập vào với nhau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào nếu không có kinh nghiệm phong phú bọn họ căn bản không thể làm cho hai loại linh tính lực lượng dung hợp lại với nhau doanh t h ừ a phong mặc dù không có kinh nghiệm phong phú nhưng bản thân hắn lại có trí linh nó có được năng lực tính toán không ai có thể so sánh được khi có được tử liệu của lực lượng linh tính nào đó chỉ cần không ngừng tính toán là có thể dễ dàng làm được bốn loại lực lượng khác nhau dung hợp đúng là rất phức tạp những vấn đề phức tạp trong đó nhiều không đếm x u ể ngay cả trí linh tự mình xuất thủ cũng không thể trong nháy mắt tính ra được cách nào để làm mà phải chậm dai thăm dò từng bước một cái loại dao động truyền khắp toàn bộ thân trường thương này nhìn thì trên giới như một nhưng trên thực tế là đang không ngừng tiến hành điều chỉnh rất nhỏ sau mỗi một lần tiến hành điều chỉnh rất nhỏ bốn luồng lực lượng bên trong trường thương đã dung hợp hoàn chỉnh lúc này phong hướng đã rời khỏi nếu lao còn ở đây hơn nữa cảm ứng được quá trình này tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới mức khó tin dẫn đạo thuật trong linh đạo là bí thuật hiệu quả nhất nhưng muốn nắm giữ nó thì không phải là một chuyện dễ hơn nữa lúc doanh thừa phong dung nhập cũng không phải là hai loại linh tính mà tới tận bốn loại linh tính lực lượng bất đồng dẫn đạo thuật nếu sử dụng với nhiều loại thuộc tính thì theo số lượng gia tăng nó càng tăng lên gấp đôi hai loại và bốn loại tuy rằng số lượng không hơn nhau nhưng độ khó khăn lại khác nhau như trên trời dưới biển cho dù phong hướng tự mình động thủ cũng không dám nói sẽ có sát xuất một trăm phần trăm đem bốn loại thuộc tính dung hợp với nhau nhưng mà dưới sự tính toán và khống chế toàn lực của trí linh bốn loại lực lượng này giống như một đứa trẻ biết nghe lời Chậm dãi g trong, trong, trong vòng ánh sáng có hai loại lực lượng cường đại mà khác nhau nhanh chóng luân chuyển hai cỗ lực lượng này vừa ràng co lại giống như hôn hợp lại với nhau tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một cỗ lực lượng kỳ lạ tới cực điểm trong lòng doanh thừa phong vang lên một tiếng nổ lớn hắn đúng là có thể cảm nhận được thiết linh chi lực ở bên trong tương đối quen thuộc cỗ lực lượng này từng mang lại cho hắn chỗ tốt rất lớn hắn có thể có được thành tựu ngày hôm nay không thể không liên quan tới thiết linh chi lực còn một cỗ lực lượng khác cường đại mà q u ý dị cỗ lực lượng này cũng không kém mấy so với thiết linh chi lực nhưng mà cố lực lượng này đối với hắn lại có vẻ xa lạ sinh linh c h i lực đây là loại lực lượng nổi danh cùng với thiết linh c h i lực có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng của đối thủ chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng của bản thân mình khi cảm nhận được cố lực lượng này trong lòng doanh thừa phong nổi lên một tia cảm xúc mãnh liệt hắn muốn lập tức thí nghiệm hiệu quả của loại lực lượng này chỉ có điều loại ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi nơi này dù sao cũng là tổng đàn khí đạo tông doanh thừa phong cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám ở đây đại khai sát giới k h ẽ thở dài một tiếng hắn đem phách vương thương tách ra bất quá hắn cũng có quyết định trong thời gian ngắn nhất phải đi bức huyệt hoặc l à n g cốc một chuyện trong lòng hơi động tinh thần lực lượng của hắn tràn ra ngoài hắn lập tức cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc kia hắn đứng dậy đẩy cửa phong ra phong hướng và lục mặc l ặ n g lặng đứng ở đó thưa phong ngươi quả nhiên là không kiềm nén được phong hướng than nhẹ một tiếng dường như đối với hành động của hắn đã sớm đ o á n được nói đem trường thương của ngươi đưa cho lão phu xem liệu có cơ hội nào sửa chữa không doanh thừa phong hơi giật mình khoe miệng nở nụ cười quái dị xem ra việc hắn quán linh quả thật không thể giấu giếm được lao nhân này hơn nữa lao còn khẳng định là hắn sẽ quán linh thất bại chẳng qua lão nhân ra cũng không tức giận ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn hơn nữa còn muốn tiến hành sửa chữa thái độ của lão không khỏi khiến cho doanh thừa phong cảm động một chút hắn khẽ gật đầu đem phách vương thương ra cung kính dâng lên phong h ư ớ n tiếp nhận trường thường nhẹ giọng nói tu luyện linh đạo là con đường gian khổ đặc biệt là quán linh chi đạo lại càng thâm ảo khó l ư ợ n g ngươi hẳn là a cái này đây là chương một r ư ơ i lăm kỳ vọng lục mặc đứng trang nghiêm ở bên cạnh phong huống ánh mắt hắn nhìn về phía phách vương thương lộ ra vài phần tiếp hận bởi vì hắn và phong huống giống nhau đều đã nhận định một việc là doanh thừa phong sẽ thừa dịp phong huống không ở đấy để tiến hành quán linh nhưng kết quả này tự nhiên không cần hỏi cũng biết sẽ thất bại theo hắn biết thanh trưởng thương hung hãn có ba loại thuộc tính bất đồng ở bên trong hơn nữa còn là một thanh sĩ cấp bộ đồ linh m i n h sĩ cấp bộ đồ a có thể nắm giữ được ba loại thuộc tính đã là chuyện tương đối giỏi đặc biệt là sau khi du nhập g n hỏa vân thạch phong hướng thậm chí còn đánh giá nó là tuyển phẩm đ ỉ n h phong trong sĩ cấp thanh trưởng thương như vậy ngay cả là sư cấp cường giả cũng phải đỏ mắt nhìn chẳng qua một kiện linh m i n h như vậy có thể đạt được tới mức này cơ hồ đã là đến đ ỉ n h phong nếu muốn tiếp tục tiến thêm một bước thì khó khăn gặp phải sẽ vô cùng lớn tuy rằng phong h ư ớ n g đã nói qua thanh linh binh này còn có thể dung nhập thêm một loại thuộc tính mới nhưng cho dù phong h ư ớ n g tự mình xuất thủ cũng không dám cam đoan có thể trăm phần trăm thành công huống chi doanh thừa phong quán linh sinh linh chi lực gần chứa trong sinh linh chi thạch lại không còn thừa bao nhiêu bất kể từ góc độ nào đó mà nói doanh thừa phong đều không có khả năng thành công nhưng mà giờ phút này nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phong h ư ớ n g trong lòng lục mặc lại lột bột một tiếng chẳng lẽ tiểu t ử này lại thành công hắn ho nhẹ một tiếng không kìm được lòng mà thấp giọng nói sư thúc thanh trưởng thương này thế nào phong hướng ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt doanh thừa phong lao trầm giọng nói thừa phong vừa rồi là ngươi quán linh vâng doanh thừa phong túi lầu nói Tốt! phong hướng gần mạnh một chữ theo đó một cỗ chân khí tiến vào trong trường thương ngay sau đó cả thanh trưởng thương phát sáng lên một cỗ khí tức nóng rực tràn ngập không gian mấy trượng trong phòng mà trong phạm vi cố khí tức này lại có thêm hai loại lực lượng quỷ dị khác thường lẻn vào sự xuất hiện của chúng nó không bắt mắt dưới sự bao phủ của hỏa hệ lực lượng dường như không tồn tại lấy lực lượng tinh thần của phong h ư ố n g thì rõ ràng có thể cảm ứng được sự hiện diện của bọn chúng hai cỗ lực lượng này vô cùng c ư ờ n g đại ngay cả lão cũng có chút run dày trước chúng đầu thương hơi rung lên hỏa hệ lực lượng lập tức thu liễm lại thanh trường thương lúc này ngoại trừ chút đỏ thâm ở ngoài thì không có gì khác thường thưa phong ngươi làm thế nào làm được doanh thừa phong hơi gãi ra đầu cười khổ nói đệ tử chẳng qua là thử một chút mà thôi không nghĩ tới lại thành công hít lục mặc hít vào một hơi khí lạnh khi nghe hai người nói chuyện mấy câu hắn cuối cùng cũng khẳng định tiểu tử doanh thừa phong này không ngờ lại một lần nữa mang đến cho bọn họ kinh hỷ rất lớn không nghĩ tới ha ha phong hướng cười to mấy tiếng nói tiểu tử thật giỏi c h u y ệ n mà tiểu tử ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm lão đưa phách vương thương trả lại cho doanh thừa phong bản thân thì ở trong phòng cứ đi qua đi lại dường như đang suy nghĩ việc gì đó lục mặc và doanh thừa phong liếc mắt nhìn nhau đều cảm giác á p lực không hiểu đến từ trên người phong huống cả hai không hẹn mà lựa chọn trầm mặc chẳng qua lúc này ánh mắt lục mặc nhìn về phía doanh thừa phong lại có thay đổi cực kỳ nhỏ doanh thừa phong tuy rằng đã sớm thể hiện ra thiên phú c h ắ c tuyệt trên linh đạo nhưng ở trong mắt lục mặc tiểu tử này thủy trung vẫn là hậu sinh văn bối thiên phú trác tuyệt trước khi có thể trưởng thành còn không có cách nào đạt được sự tán thành của hắn nhưng mà biểu hiện của doanh thừa phong ngày hôm nay đã làm cho hắn phải chấn động luyện hóa hỏa vân thạch quán linh thuộc tính thứ tư cho phép vương thương hai loại chuyện này cho dù là phong hướng cũng không dám vô ngực cam đoan mình có thể hoàn thành tốt vậy mà tiểu tử này lại có thể vào giờ khác này lục mặc cuối cùng cũng nhận ra thực lực của doanh thừa phong ở trong lòng hắn thừa nhận tiểu tử này ngang bằng với linh đạo cường giả phong hướng chợt dừng bước sắc mặt lao ngưng trọng trầm giọng hỏi thừa phong trương minh vân đến t ổ t cùng đã truyền thụ những thứ gì cho ngươi doanh thừa phong hơi giật mình trên mặt hiện lên một tia c ư ờ i khổ kỳ thật trương minh vân tuy rằng truyền thụ cho hắn không ít thứ nhưng những thứ đó chỉ là cơ sở mà thôi số còn lại là hắn tự tìm tòi học hỏi được đương nhiên bởi vì trên người hắn có sự tồn tại của trí linh cho nên tình huống sẽ khác rất nhiều thứ nhìn qua không thể hoàn thành đều được hắn dễ dàng giải quyết nhưng mà sự thật này hắn không cách nào nói cho phong hướng biết nhìn biểu tình của doanh thừa phong phong hướng chậm rãi gật đầu nói ta biết ngươi có nỗi khổ có phải là trương minh vân cấm ngươi nói cho những người khác biết ha ha lão phu nên sớm nghĩ tới nếu hắn ngay cả linh bút quý giá nhất của mình cũng tặng cho ngươi tự nhiên sẽ coi ngươi là truyền nhân y bát mới đúng như vậy việc lén lút truyền thụ cho ngươi một ít mật thuật tu luyện của thế gia cũng không phải là việc gì kỳ quái doanh thừa phong hơi m ấ c máy miệng lập lờ ừ một tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận phong hướng mỉm cười gật đầu nói lục a hóa ra vẫn còn chần chờ để cho tham gia khảo hạch tư cách tiến vào thừa tháp có nóng vội hay ra o cho khảo vào hoàn toàn lo phu tháp chần chờ, hạch cách chuyển không, nhưng hiện tại xem ra thì có nóng rồi. vẫn vội còn ngươi tiến không cần lo lắng nữa để tư tại xem l mặc hơi thay đổi sắc mặt nói phong sư thúc ngài để thừa phong tham gia khảo hạch tư cách truyền thừa tháp sao phong h ư ớ n g chừng mắt liếc nhìn hắn một cái nói thế nào ngươi có ý kiến gì sao lục mặc vội vàng nói phong sư thúc tuy nói rằng các đệ tử tham gia khảo hạch tư cách tiến vào truyền thừa tháp không được vượt qua sĩ cấp nhưng cơ bản đều là thập tầng chân khí đại biểu tông môn xuất hiện thừa phong tuy rằng tu vi tiến rất nhanh nhưng khoảng cách tới thập tầng chân khí vẫn còn một khoảng cách dài nửa năm thời gian sợ rằng không kịp tấn chức ca kỳ thật hắn còn có một lời khác không nói ra các môn phái lựa chọn đệ tử tham gia tuyển chọn tư cách tiến vào kế thừa tháp tuy rằng không phải là sư cấp cường giả nhưng đều đạt tới thập tầng đ ỉ n h phong chỉ kém một bước nữa là tiến giai mà thôi cùng với đám người đó tranh tài doanh thừa phong muốn lấy được tư cách tiến vào truyền thừa tháp thì cơ hội cũng không lớn lục mặc mỉm cười nói ngủ ngốc ngươi chẳng lẽ quên thân phận của doanh thừa phong ừ có thể giao thủ với người mà kiếm được tư cách tiến vào truyền thừa tháp là một chuyện vui nhưng dù thất bại cũng không sao doanh thừa phong có thể đi tham gia tiến hành khảo hạch linh sư linh sư dưới ba mươi tuổi sẽ tự nhiên đạt được tư cách tiến vào truyền thừa tháp lục mặc ngạc nhiên nói phong sư thúc ngài muốn cho doanh thừa phong tham gia khảo hạch linh sư hai hàng lông mày doanh thừa phong hơi động ánh mắt cũng hiện lên một tiếng ngạc nhiên linh sư ở trên thế giới này là một thế lực cường đại nhất trên thế giới này cũng được người ta tôn kính nhất nhưng mà muốn trở thành một linh sư cũng không phải điều dễ dàng bởi vì trở thành linh sư thì điều kiện duy nhất chính là phải rèn được sư cấp linh khí hoặc là sư cấp linh đan sư cấp linh khí và linh đan cũng không phải mặt hàng sĩ cấp có thể so sánh cùng như linh khí sĩ cấp linh khí chỉ đơn thuần có công kích chi lực hoặc phòng ngự chi lực chúng nó có thể làm cho uy lực của linh khí trong nháy mắt nâng cao nhưng ngoại trừ linh khí bộ đồ ra bất kể là công kích hay phòng ngự có cường đại hơn nữa cũng không thể thêm vào thuộc tính khác mà chỉ có thể sở hữu một loại thủ đoạn mà thôi thế nhưng một kiện linh khí một khi tấn thăng lên sư cấp như vậy cho dù chỉ là một thanh linh binh hay một kiện linh cụ cũng đều có thể xuất hiện hai loại thuộc tính trên đó loại thuộc tính đó có thể là hàn hệ cũng có thể là hòa hệ căn cứ vào sự yêu thích và am hiểu của từng linh sư có thể luyện chế ra vô số chủng loại linh khí nếu muốn trở thành linh sư như vậy bản thân nhất định phải rèn ra được một thanh sư cấp linh khí khi đó hắn sẽ được các vị linh đạo đại sư công nhận chẳng qua sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí hoàn toàn khác nhau muốn rèn sư cấp linh khí cần lực lượng tinh thần và chân khí rất khổng lồ nói chung chỉ có khi chân khí tấn chức sư cấp cường giả mới có thể tự mình động thủ rèn một thanh sư cấp linh khí tuy nói sĩ cấp bộ đồ cường đại uy lực không hề yếu hơn sư cấp linh khí nhưng mà lúc rèn sĩ cấp bộ đồ có thể phân ra quán linh từng bộ phận một chỉ có điều bước cuối cùng hơi khó khăn một chút có thể tưởng tượng phải rèn một thanh sư cấp linh khí như vậy từ đầu tới cuối đều cần một lượng lớn chân khí doanh thửa phong khi rèn sĩ cấp bộ đồ còn có thể nhờ vào kỹ xảo để trục lợi nhưng rèn sư cấp linh khí thì là khảo nghiệm rất khó khăn chúng không thể tách ra để l u y ệ n chế cho nên khi doanh thừa phong và lục mặc nghe thấy lời của phong h ư ố n g trong lòng đều lấy làm kinh ngạc phong h ư ố n g mỉm cười nói nếu như là trước kia lão phu cũng không dám nói thừa phong có thể làm được bước này không nhưng hiện tại lão phu có thể khẳng định doanh thừa phong nhất định có thể thông qua khảo hạch linh sư trở thành linh sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử doanh thừa phong hơi nhăn mày lại nói phong sư tổ đệ tử trước đây chưa từng thử rèn qua sư cấp linh khí a hắn nói những lời này là muốn biểu đạt tuyển chuyển ý của mình ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc phong h ư ớ n g khẽ lắc đầu nói muốn đủ tư cách rèn sư cấp linh khí thì phải đáp ứng đủ hai điều kiện thứ nhất là tinh thần lực phải dư thừa nó chẳng những phải thừa nhận áp lực do hai loại thuộc tính bất đồng giao phong mang lại còn phải dự đoán trước được tình huống có thể ở trong quá trình hai thuộc tính dung hòa với nhau làm ra phán đoán chính xác nhất thứ hai đó là phải có đầy đủ chân khí để có thể chống đỡ tới khi hai loại lực lượng linh tính hoàn toàn kết hợp với nhau mới thôi lão nhìn về phía doanh thừa phong khẽ gật đầu nói sĩ cấp bộ đồ dù sao cũng dù sao cũng do nhiều bộ phận cấu tạo thành chúng có thể chia sẻ lực lượng thuộc tính cho nên lúc hai loại lực lượng giao hòa với nhau mang tới áp lực cũng không lớn nhưng khi quán linh cho một kiện sư cấp linh khí thì khác lão phu trước đây lo lắng tinh thần lực lượng của ngươi và chân khí không đủ cho nên không thể hoàn thành quá trình đó nhưng hôm nay xem ra lão phu vẫn còn coi nhẹ ngươi lục mặc ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu sau một phen giảng giải của phong h ư ớ n g ngay cả hắn cũng hiểu được rèn sư cấp linh khí cũng trở nên đơn giản hơn phong h ư ố n g cười ha hả nói t h ừ a phong thế nào ngươi có nguyện đi theo lão phu học một chuyến không doanh thừa phong chấn động tâm thần tuy rằng tu vi chân khí của hắn chỉ là bắt tầng nhưng nếu có thể rèn ra sư cấp linh khí hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy hướng về phía phong h ư ố n g thi lễ một cái thật sâu doanh thừa phong thật lòng nói đệ tử nguyện ý mong sư tổ truyền thụ phương pháp rèn sư cấp linh khí cho đệ tử chương một trăm sáu mươi sáu sư cấp linh binh một con đường mòn lũ tối trong phủ đệ tráng lệ dẫn thẳng tới binh khí khố ở hậu viên phong phủ địa phương làm người ta kính sợ nhất không nghi ngờ gì chính là chỗ bản thân phong hướng dùng để chứa đựng binh khí khố phòng tuy rằng hôm nay gác bên ngoài khố phòng vẫn là bốn người nhưng không giống với lần trước dù là vậy thì nơi này vẫn được phòng bị một cách nghiêm mật không hề có chút sơ hở nào ngoại trừ phong hướng lạo ra từ tự mình dẫn đường căn bản không có một kẻ nào dám tiếp cận nơi đây nhẹ nhàng đẩy cửa đại môn ra phong hướng và doanh thừa phong trước sau tiến vào trong một gian phòng lớn về phần lục mặc thì sau khi xác định được phong hướng muốn chỉ dạy cho doanh thừa phong cách rèn sư cấp linh khí đã vội vã cáo từ rời đi bởi vì hắn biết truyền thụ kỹ xảo như thế này ở trong tông môn tuyệt đối là một bí mật đừng nói hắn không phải là linh sư cho dù là nhìn không hiểu gì hay là một vị linh sư thiên phú cường đại nhưng một khi không được phong hướng cho phép thì cũng không thể đứng ở bên nhìn đóng cửa lại phong hướng than nhẹ một tiếng nói thừa phong kể từ hôm nay sợ rằng ngươi sẽ có thêm chút phiền thoái doanh thừa phong hơi giật mình nói phong sư tổ đệ tử có thêm phiền thoái nào hắn cũng không phải là lo lắng cho an nguy của mình bởi vì hắn biết chỉ cần phong hướng còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ còn có cây cổ thụ chống đỡ cho chẳng qua có thể làm cho phong hướng cảm thấy khó xử lý phiền thoái chỉ sợ việc cũng không phải là nhỏ phong hướng cười khổ một tiếng nói hôm nay lục mặc luôn ở đây đem tất cả mọi biểu hiện của ngươi đều thu vào trong tầm mắt đây là chuyện tốt nhưng nó đối với ngươi cũng sẽ tạo thành phiền t o á i nhất định doanh t h ừ a phong c a o mày lại hắn mặc dù có kinh nghiệm của hai kiếp làm người nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu của l ã o nhân gia phong hướng nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn nói ngươi không nghĩ ra cũng là điều bình thường bởi vì ngươi hiểu biết không nhiều về bột tông lao dừng lại một chút nói lục mặc thân là đệ tử đắc ý nhất của chấp pháp đường đoạn thụy thư lão nhận tuy rằng lao phu dặn dò hắn không đem chuyện này truyền ra ngoài nhưng hắn nhất định sẽ báo cho đoạn lao nhi biết doanh t h ừ a phong lúc này mới hiểu được biểu hiện hôm nay của hắn thật sự có chút kinh thế hai tục lục mặc sẽ tuyệt đối không làm như không thấy gì cả chỉ có điều chuyện này sau khi truyền ra ngoài đối với hắn cũng chưa phải là chuyện gì xấu phảng phất như nhìn thấu được tâm tư của hắn phong hướng khẽ lắc đầu nói t h ừ a phong lao phu lo lắng cũng không phải là đoàn lao nhi mà là lo lắng phương pháp rèn của ngươi doanh thừa phong thoáng dùng mình nói phương pháp rèn của đệ tử có gì không ổn sao không phải là không ổn mà là vượt quá mức phạm vi bình thường phong huống nghiêm mặt nói lao phu cả đời kinh nghiệm vô số cũng từng thấy qua không ít thiên tài linh đạo nhưng mà có thể ở trong giai đoạn sĩ cấp rèn được sư cấp linh khí chỉ có duy nhất một loại người doanh thừa phong hơi nhướng mày lên nói loại người nào vậy trong lòng hắn thoáng có chút cảnh giác xem ra ở trên thế giới này thiên tài có không hề ít có thể ở sĩ cấp cảnh giới rèn ra sư cấp linh khí đây mới thật sự là linh đạo cường giả phong huống nghiêm mặt nói truyền nhân linh đạo thế gia ánh mắt doanh thừa phong thoáng ngưng trọng nói linh đạo thế gia không sai trên thế giới linh đạo này bá chủ duy nhất chính là linh đạo thế gia chỉ có bọn họ mới nắm giữ những bí mật t h â m ảo trên linh đạo phong huống than nhẹ một tiếng nói trương minh vân tuy rằng đã thoát ly ra tốc một thời gian nhưng quan hệ giữa hai bên vô cùng phức tạp không thể một đao cắt đ ứ t ha ha người bái làm môn hạ của hắn kế thừa thủ đoạn thế gia thật sự không biết là phúc hay họa sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi trước đây hắn mặc dù từng nghe nói quá linh đạo thế gia nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới cỗ thế lực này lại cường đại như vậy ngay cả phong hướng cũng phải kiên kỵ phong hướng trầm giọng nói lão phu đem phương pháp rèn sư cấp linh khí truyền cho ngươi ngươi phải luyện tập thật nhiều nếu như có thể mà nói thì tận lực gần nấp phương pháp rèn truyền thừa đặc thù đó đi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu bất quá hắn cũng không có vì vậy mà có tư tưởng gánh nặng bởi vì những kỹ xảo của hắn cũng không phải là học được từ trương minh vân cái này gọi là không thẹn với lương tâm hắn làm sao phải lo lắng phong huống vung tay lên đột nhiên nói chẳng qua ngươi nếu như nhận được truyền thừa thì coi như là một cơ duyên lớn vậy thì không cần che giấu lúc cần sử dụng thì sử dụng cũng phải để cho mọi người nhìn thấy thế hệ linh sư mới của khí đạo tông chúng ta có thực lực như thế nào hai mắt lao sáng rực lên nói nếu khí đạo tông chúng ta có đệ tử khi còn là sĩ cấp đã rèn được sư cấp linh khí đủ để cho bùn tông đẻ đầu mấy tông môn kia doanh t h ừ a phong trận tròn hai mắt hắn tự nhiên biết mấy tông môn trong miệng phong hướng là những môn phái nào ở trong phạm vi trăm dặm khí đạo tông không thể nghi ngờ gì chính là môn phái mạnh nhất nhưng nếu mở rộng phạm vi này ra thì không thiếu những môn phái cường đại có thể sánh vai cùng trong mấy tông môn kia cũng tràn ngập ngoạ hổ tàng long cao thủ võ đạo nhiều không đếm xuể chẳng qua nghe khẩu khí của phong hướng tựa hồ phải xem hắn có thể rèn được sư cấp linh khí không thì mới có thể áp chế được bọn họ tốt lao phu hiện tại truyền thụ cho ngươi phương pháp rèn sư cấp linh khí và phương pháp q u c n linh ngươi hãy nghe cho kỹ vẻ mặt doanh thừa phong dần trở nên ngưng trọng vội vàng nói vâng hắn thu liễm lại tâm thần chuyên tâm lắng nghe mười hai ba ngày sau trong khố phòng doanh thừa phong ngồi ngay ngắn trên đệm ngồi ở trước mặt hắn là một thanh t r ư ở n g kiếm đang lóe lên những tia quang mang n h ạ t nhạt, nhạt. thanh trưởng kiếm này cũng không phải linh khí nhưng cũng không phải là binh khí bình thường mà là một thanh binh khí có dung nhập thủy h ân thạch thủy h ân thạch là một loại đá ẩn chứa thủy hệ lực lượng loại đá này là tài liệu tốt nhất để rèn một thanh thủy hệ linh binh dựa theo một tỷ lệ nhất định dung nhập thủy h ân thạch dung nhập vào trong tinh cương làm tăng phẩm chất của binh khí lên khiến khả năng chịu tải của nó tăng lên rất nhiều đương nhiên thủy h ân thạch chỉ là loại tài liệu phổ thông ẩn chứa thủy hệ lực lượng mà thôi cũng chỉ có thể sử dụng trước khi có linh còn sau khi quán linh thì lại không thể sử dụng cho nên giá trị của thủy ân thạch thua xa hỏa vân thạch chẳng qua sử dụng vật này để chế tạo binh khí là thích hợp nhất cho doanh thừa phong tập rèn sư cấp linh binh lấy minh linh trâm ra một tia ánh sáng màu trắng nhỏ từ đầu m ũ i trâm thò ra nó không ngừng di chuyển ở trên thân kiếm tạo thành một đồ án linh văn bộ đồ án linh văn này thi thoảng lại lóe lên những tia sáng màu xanh n h ạ t nhạt trông vô cùng quái dị thật lâu sau doanh thừa phong mới thu hồi minh linh trâm nhìn đồ án linh văn trên trường kiếm mới hài lòng gật đầu sĩ cấp linh khí và sư cấp linh khí quả nhiên không thể so sánh ít nhất nói về tài liệu chế tạo cũng đã hơn nhau rất xa thanh trường kiếm ở trong tay hắn mặc dù chưa có linh nhưng giá trị của nó cũng không kém hơi sĩ cấp hạ phẩm linh khí bình thường trong phủ của phong huống tuy rằng không ít đồ chân quý nhưng những binh khí có tài liệu như thế này thì lại ít ỏi không có mấy bởi vậy có thể thấy được sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau phong hướng và trương minh vân thậm chí còn bích thủy huyện đều nguyện ý cung cấp đại lượng phôi sĩ cấp linh khí được làm bằng tình cương nhưng không thể lấy ra được bao nhiêu phôi của sư cấp linh khí nếu phong hướng không phải tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ thì cũng không thể tự nhiên đem sư cấp linh binh ra giao cho hắn thử nghiệm cẩn thận kiểm tra hai lần doanh thửa phong mới xác thực đồ án linh văn trên đó không hề có sai lầm kỳ thật phàm là đồ án linh văn xuất phát từ trí linh căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện chuyện không may hắn sở dĩ làm như vậy chính là để cho phong hướng nhìn mà thôi vị lao nhân này sau khi đem các bước rèn sư cấp linh khí và những điều cần chú ý truyền thụ cho hắn liền không nói một lời ngồi xuống bên cạnh dường như muốn nhìn biểu hiện của doanh thừa phong mà giờ phút này biểu hiện của doanh thừa phong đều rất ổn định không có nửa điểm sai lầm chẳng qua công việc tiếp theo mới là một khảo nghiệm một già một trẻ đều cảm thấy có chút hồi h ộ thu l i ệ m tâm thần doanh thừa phong lấy ra hai viên phong linh thạch m ộ tuy viên viên chi đại, linh thạch còn lại trong công cường còn phong còn ánh sáng thạch một thạch tỏa ra đó là à kích m lam, loại lực ma của một dường như người nào nhìn thu hút cái nhìn của người khác. có cái đó đ â là linh linh lộ, một khối thủy thạch thủy tính thanh t khối khổng hệ phong linh thạch chứa thủy hệ với gần nó cùng rằng ư ờ n này nói g kiếm phối. một là tuyệt Tuy có thể r doanh thừa phong am hiểu hòa hệ công pháp nhưng lúc đầu rèn sư cấp linh binh phong hướng lại chọn thủy hệ binh khí có tính ôn hòa nhất thủy hệ binh khí một khi quán linh sẽ mang tới cho binh khí sự tấn công nhẹ nhàng nhất mà trọng yếu hơn mà loại lực lượng linh tính này sẽ không xuất hiện khả năng cuồng bạo tới mức không thể khống chế được ngay cả khi thất bại người quán linh cũng sẽ không bị uy hiếp tới tính mạng một người có thiên phú linh sư không ngờ muốn vượt cấp rèn sư cấp linh khí tự nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt nhắm hai mắt lại doanh thửa phong đem hai viên phong linh thạch bỏ lên hai điểm trên đầu trường kiếm công kích chi thạch tự nhiên là đặt ở mũi kiếm mà thủy hệ chi thạch thì đặt ở trên chuôi kiếm ngay sau đó một luồng tinh thần lực rất nhỏ chậm rãi phát tán ra ngoài chậm dãi xâm nhập vào trong phong xâm dãi trong vào lúc này dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực lượng lực lượng ở trong hai khối phong linh thạch mạnh mẽ tràn ra ngoài chạy vào trong thân kiếm vẻ mặt doanh thừa phong tuy rằng không thay đổi nhưng trong lòng lại thoáng giật mình tuy rằng hắn đã sớm nghĩ tới rèn sư cấp linh khí nhất định sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng khi hắn thật sự bắt tay vào làm thử thì mới biết mình vẫn còn quá mức coi thường việc này hai viên phong linh thạch này cũng là do phong hướng cố tình chuẩn bị cho hắn công kích chi lực và thủy hệ lực lượng ẩn chứa bên trong đó hơn xa những gì mà trước đây doanh thừa phong thấy trong những viên phong linh thạch bình thường đồng dạng khi hắn bắt đầu dẫn dắt hai loại lực lượng này liền phát hiện ra tốc độ dung nhập vào thanh kiếm của chúng vượt xa sự tưởng tượng nếu như nói khi nó dung nhập vào một thanh sĩ cấp linh khí loại tốc độ của nó chỉ giống như một dòng suối nhỏ chạy quá như vậy giờ phút này chính là giống như nước lũ c u ầ n c u ậ n c u â n đi, phảng phất như muốn đem tất cả mọi thứ cản trở trước mặt phá vỡ hoàn toàn cũng may thanh kiếm phải chịu đựng quá trình quán linh này cũng là vật không giống với bình thường ngay cả khi đối mắt sự xâm nhập cường đại như vậy mà cũng chưa từng có biểu hiện bị phá hủy chỉ có điều loại dưới sự tấn công của loại lực lượng khổng lồ này doanh thừa phong cũng phải chịu áp lực rất lớn chương một trăm sáu mươi bảy sư cấp kinh binh hạ linh sư quán linh là công việc vô cùng khó khăn cho dù là linh sư cường đại nhất cũng không dám nói mình có thể một trăm phần trăm quán linh thành công bởi vì trong quá trình quán linh chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ tạo thành tổn thất không thể cứu vãn mà một người muốn bảo trì lực chú ý từ đầu tới cuối trong một thời gian dài là việc không có khả năng mà doanh thừa phong thì khác bởi vì có sự tồn tại của trí linh cho nên chỉ cần chân khí hắn có thể duy trì như vậy cơ bản có thể loại trừ những điều bất chắc có thể xảy ra có thể cam đoan hắn trong phạm vi thực lực của mình quán linh thành công cũng chính bởi vì điểm này cho nên doanh thừa phong mới dám ở giai đoạn sĩ cấp này khiêu chiến chế tạo sư cấp linh khí chẳng qua cũng chính bởi vì lúc này rèn sư cấp linh khí cho nên vô luận là hắn hay phong v ư ớ n g ở bên cạnh đều không dám k i n h thường đặc biệt khi cảm nhận được lực lượng linh tính khổng lồ mạnh mẽ tiến vào trong trường kiếm doanh thừa phong cuối cùng cũng hiểu rõ được một việc vì sao sĩ cấp cường giả dù là người có thiên phú linh sư cũng không thể rèn ra được sư cấp linh khí đó là bởi vì trong lúc rèn sư cấp linh khí lực lượng linh tính bạo phát ra dao động mãnh liệt hơn xa sĩ cấp linh khí vượt qua khỏi cực h ạ n sĩ cấp linh sư có thể thừa nhận một đập nước có thể ngăn dòng chạy của nước nhưng nếu dòng nước đó bạo phát thành một cơn lũ thì đập nước đó chỉ có kết quả bị phá vỡ hoàn toàn lúc này doanh thừa phong rõ ràng cảm ứng được điều đó khi lực lượng linh tính vô cùng khổng lồ từ hai đầu thanh kiếm tiến vào chỉ trong nháy mắt nó đã hoàn toàn tràn ngập ở bên trong thanh trường kiếm hơn nữa khắp mọi ngõ ngách đều xảy ra xung đột kịch liệt loại cảm giác này doanh thừa phong cũng không xa lạ khi hắn quán linh cho sĩ cấp linh binh thì lần nào cũng gặp trường hợp tương tự nhưng điểm khác nhau duy nhất chính là lúc này xung đột xảy ra quá mức kịch liệt cơ hồ đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn chân khí của hắn và lực lượng tinh thần quần quận không ngừng tiến vào trong trường kiếm và hai viên phong linh thạch hắn muốn khống chế phong linh thạch làm cho lực lượng linh tính trong đó không tiếp tục tiến vào bên trong binh khí nữa nhưng phong hướng lấy phong linh thạch không giống với loại trước đây lần này lao lấy ra phong linh thạch chuyên dùng để rèn sư cấp linh khí một khi dẫn động lực lượng linh tính bên trong thì ngay cả doanh thừa phong cũng vô pháp khống chế trong lòng hắn âm thầm kêu khổ qua lần thử nghiệm luyện chế này hắn đã thấy được chỗ khác biệt rất lớn trong quá trình luyện chế hai loại linh khí tuy nói trên người hắn có hai bộ hàn hệ áo giáp da và phách vương thương dù chỉ mới là sĩ cấp linh khí nhưng uy lực lại không hề kém hơn sư cấp linh khí bình thường nhưng mà bất kể bộ áo giáp da hay phách vương thương đều không phải là một thanh linh khí mà chúng được ghép lại từ nhiều bộ phận chính bởi vì chúng do nhiều bộ phận kết hợp lại cho nên áp lực khi hai loại lực lượng linh tính giao tranh tạo ra sẽ bị phân tán đi khắp các bộ phận làm chúng suy yếu đi rất nhiều nhưng hiện tại hai loại lực lượng linh tính ở bên trong thanh trường kiếm kia đều vô cùng khổng lồ bạo phát áp lực không gì so sánh được một ngàn người đánh nhau nếu đưa vào trong một k ý lơ mỡ tơ như vậy thì không có bao nhiêu người nhưng nếu đem một ngàn người này đưa vào trong một khu vực chật hẹp thì thanh thế và hiệu quả tạo ra sẽ không đơn giản nữa cho nên dù có trí linh trợ giúp doanh thửa phong vẫn như trước có cảm giác sức đầu mẹ chán trí linh điều động một lượng lớn chân khí rồi chuyển hóa thành lực lượng tinh thần khổng lồ sau đó đưa toàn bộ chúng vào trong thanh trường kiếm lấy lực lượng tinh thần làm vật dẫn tận lực khiến cho hai c ỗ lực lượng linh tính khổng lồ kia ổn định lại được bất quá đối với trí linh giờ phút này mà nói làm được chuyện đó cũng không phải là điều dễ dàng gì để làm được điều này cơ hồ đã đạt tới mức cực hạn mà nó có thể đạt tới lúc này nó giống như một đứa trẻ đang cầm một chiếc búa hơn mười cân thi triển truy pháp tuyệt luân nhưng truy pháp kia càng tinh diệu bao nhiêu thì áp lực đối với một đứa bé lại càng lớn thậm chí còn có chút nguy hiểm vào giờ phút này trong lòng doanh thừa phong xuất hiện một loại cảm xúc mãnh liệt hắn muốn tấn chức sư cấp cường giả bởi vì sư cấp cường giả có tu vi hơn xa so với hắn sư cấp linh sư chân chính lúc quán linh thì giống như một đại lực sĩ mua may chết truy cho dù truy pháp không đủ tinh diệu nhưng ngay cả từ từ lực lượng linh tính từ hai viên phong linh thạch dần yếu b ớ t đi hai cỗ lực lượng kia lúc vừa mới tiến vào trong trường kiếm giống như nước lũ không ngừng tấn công vào đê ngàn dặm nhưng trải qua một thời gian dài rẳng co vẫn không thể phá được cuối cùng mới thoáng dịu đi phong hướng ở bên cạnh doanh thừa phong tuy rằng không nói gì nhưng toàn bộ lực chú ý của lao đều đặt lên trên thân kiếm lúc đầu nhìn doanh thừa phong toàn lực k h ô n g chế trong lòng hắn có một tia hối hận tuy rằng hắn trước kia cũng từng nhìn thấy một sĩ cấp linh sư của linh đạo thế gia rèn thành công sư cấp linh khí nhưng tên đệ tử thế gia đó tu vi chân khí cũng là thập tầng đ ỉ n h phong lại còn được linh đạo thế gia dốc lòng bồi dưỡng hiện nay tu vi chân khí của doanh thừa phong vẹn vẹn chỉ có bắt tầng chân khí cho nên khi cảm nhận được hai cố lực lượng linh tính buộc phát ra cuộc giao tranh trong lòng lão cũng không hề yên tâm chính bởi vì doanh thừa phong thể hiện ra thiên phú linh đạo khủng bố tới mức khó tin cho nên mới khiến cho lao đưa ra quyết định khó tin này nhẹ nhàng vỗ chán vài cái vào lúc lao chuẩn bị ra tay cứu viện thì chuyện không tưởng được đã xảy ra doanh thừa phong mặc dù vẫn căng thẳng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được cục diện làm cho hai loại lực lượng linh tính phát sinh xung đột thì sau nửa cảnh giờ hắn cũng mạnh mẽ đàn áp được t r ầ m rãi gật đầu trong lòng phong hướng lại đánh giá doanh thừa phong cao hơn một tầng hắn chẳng những có được thiên phú chắc tuyệt hơn nữa còn có ý chí kiên cường cho dù là vào thời điểm tuyệt vọng nhất thì hắn cũng sẽ không nghĩ sẽ buông tha thiên phú như vậy lại có sự cố gắng như thế thì nếu hắn không thể thành công như vậy còn có ai có thể thành công đây nghĩ tới đây tâm tình phong hướng dần bình tĩnh lại nụ cười trên miệng cũng thản nhiên hơn lần này bất kể có thành công hay không lão cũng không hề cảm thấy nối t i ế c bởi vì doanh thừa phong đã hấp thu được một chút kinh nghiệm chẳng sợ hắn sẽ không thể làm được khi tu vi chân khí của hắn tấn chức là lúc có thể rèn ra sư cấp linh b i n h doanh thửa phong tự nhiên không biết suy nghĩ của phong h ư ớ n g lúc này toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung trên thân kiếm khi hai cỗ lực lượng linh tính cường đại này bùng nổ hắn dù kiệt lực k h ô n g chế nhưng vẫn gần vượt khỏi tầm k h ô n g chế cho nên không thể phân tâm chú ý tới xung quanh cho dù là với năng lực tính toán thiên hạ vô song của trí linh cũng chỉ có thể đem từng sợi chân khí và lực lượng tinh thần phát huy ra tác dụng lớn nhất loại cảm giác này như chỉ hận không thể đem một phân thành hai để có thể dễ dàng bình ổn cục diện bên trong thanh trường kiếm nhưng mà sau khi lực lượng linh tính bên trong hai viên phong linh thạch giảm sút trí linh và doanh thừa phong cuối cùng cũng được thả lỏng tinh thần cả hai vừa rồi tinh thần đều căng như lây g i à n gần như đã đạt tới cực hạn chỉ cần lực lượng linh tính nhiều thêm một chút là có thể gây ra nguy hiểm cho cả hai kỳ thật trước đó doanh thừa phong đã nhiều lần muốn buông bỏ nhưng hắn cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì sau khi đã chết một lần tâm tính của hắn đã cứng cỏi hơn trước rất nhiều bất kể đối mặt với khó khăn cỡ nào đau đớn tới đâu đều không bao giờ chịu đầu hàng cuối cùng cũng trải qua giai đoạn khó khăn nhất kia doanh t h ừ a phong thở phào một hơi nhẹ nhõm được trí linh phối hợp chân khí và lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đều xảy ra biến hóa tinh tế ngay sau đó một c ỗ lực lượng dao động kỳ dị xuất hiện ở trong trường kiếm đây là trí linh sau một thời gian dài tính toán kết quả dụng hợp công kích chi lực và thủy hệ lực lượng tạo thành loại dao động này vừa xuất hiện hai cỗ lực lượng linh tính bên trong trường kiếm vốn đang rằng co dần dịu xuống cuối cùng chậm rãi thay đổi tần suất dẫn đạo thật khi được trí linh tính toán kỹ cảng loại kỹ xảo này được phát huy ra một cách vô cùng nhuẩn nhuyễn từ từ tần suất doanh thừa phong đưa vào trong trường kiếm được điều chỉnh mấy lần cuối cùng cũng đạt tới trạng thái hoàn mỹ mà theo loại tần suất này không ngừng khuyết chương gia hai cỗ linh tính lực lượng bên trong trường kiếm cũng không tiếp tục phản kháng nữa chúng nó i nhân cơ hội này dần dung nhập lại với nhau công kích chi lực là loại lực lượng linh tính trụ c ấ p nhất nó có thể dung nhập với bất cứ loại thuộc tính nào đương nhiên thuộc tính bất đồng thì khi dung nhập vào với nhau sẽ tạo thành uy lực không hề giống nhau linh đạo đoán tạo thiên biến văn hóa không có điểm cuối cùng cũng không biết qua bao lâu doanh thửa phong thở phào một hơi nhẹ nhõm hắn mở mắt ra nhìn trường kiếm trong tay ánh mắt của hắn không tránh khỏi lóe lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng thành công trải qua cố gắng không ngừng hắn cuối cùng cũng có thể rèn ra được thanh sư cấp linh binh đầu tiên chẳng qua sắc mặt của hắn lập tức thay đổi bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đan đ i ể n của mình tràn ngập cảm giác trống rỗng chân khí của bắt tầng sĩ cấp đã gần như tiêu hao không còn nếu duy trì thêm một lúc nữa chỉ sợ trí linh sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say cổ tay hơi lật một cái doanh t h ừ a phong đã lấy ra một viên trúng phẩm dưỡng sinh đan hắn nhanh chóng phục dụng nó ngay sau đó một cỗ nhiệt lưu khổng lồ xuất hiện ở trong bụng nó dọc theo kinh mạch tiến nhập vào đan đ i ể n thong thả khôi phục lại chân khí tiêu hao của bản thân phong hướng mỉm cười nhìn hắn đứa nhỏ này ngày sau tiền đồ nhất định không thể đoán trước được khí đạo tông có thể có được hắn đó là toàn bộ phúc của tông nông cuối cùng doanh t h ừ a phong một lần nữa mở hai mắt ra tuy rằng chân khí trong cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã không còn đáng lo ngại nữa hắn hướng về phía phong hướng thoáng gật đầu một cái vẻ mặt hưng phấn cầm trường kiếm lên trên thân trường kiếm không ngừng có luồng ánh sáng màu xanh, sáng bóng xuất hiện, phảng phất như biển xanh sâu thẳm lộ ra sức hấp dẫn tinh thần một cách kinh người sư cấp linh khí đây là sư cấp linh khí quả nhiên là hoàn toàn khác biệt với sĩ cấp linh khí tuy rằng cũng không phải là lần đầu hắn nhìn thấy sư cấp linh khí nhưng hắn tự mình rèn ra một thanh sư cấp linh khí cho nên mới có loại cảm giác đặc thù này k hít sâu một hơi một luồng chân khí đưa vào bên trong màu lam trên thanh trường kiếm lập tức tỏa sáng chương một trăm sáu mươi tám linh đạo thánh đường toàn bộ căn phòng tựa hồ bị bao phủ trong vầng sáng màu xanh lam không ngờ làm cho người ta vô duyên vô c ớ sinh ra một loại cảm giác như bản thân đang ở dưới đáy biển hai mắt doanh thừa phong hơi tỏa sáng lên hắn kinh ngạc phát hiện khi chân khí của mình tiến vào trong trường kiếm lại có thể đem uy lực của linh khí kích phát ra phải biết rằng tu vi chân khí của doanh thừa phong hiện giờ mới vẹn vẹn chỉ là bắt tầng chân khí mà thôi nhưng sư cấp linh khí lại cần sư cấp cường giả mới có thể kích phát ra trong đầu nhanh chóng thay đổi vài ý nghĩ cổ tay doanh thừa phong hơi rung lên một luồng ánh sáng màu lam được kích phát nó thoáng quét qua toàn bộ căn phòng một vòng không có một chút thanh âm nào thậm chí không hề có vật gì động đậy nhưng sát mặt phong hướng và doanh thửa phong đều hơi biến đổi phong sư tổ đệ tử thành công rồi doanh thửa phong hít sâu một hơi trầm giọng nói mà gần như đồng thời hắn cũng đem chân khí của mình ở trong trường kiếm thu về tuy nói hắn có thể kích phát ra một phần uy lực của thanh linh khí này nhưng lượng chân khí phải tiêu hao rất lớn thậm chí so với phách vương thương còn lớn hơn vài phần dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên không thể kéo dài phong hướng khẽ gật đầu thật lòng nói tiểu tử thật giỏi quả nhiên không để cho ta thất vọng doanh thừa phong hơi mỉm cười nói sư tổ đây thật sự là sư cấp linh khí sao vô nghĩa có thể ẩn chứa thủy hệ lực lượng như thế thì sĩ cấp linh khí sao có thể làm được phong hướng ngướng mày khinh thường nói doanh thừa phong nhẹ giọng nói phách vương thương http phong hướng hơi giật mình trên mặt hiện lên một tia xấu hổ nói cái này sao có thể so sánh phách vương thương của ngươi dung hợp bốn loại thuộc tính lực lượng đã là cực hạn của sĩ cấp bộ đồ h ắ cấp c độ linh khí như vậy ngay cả là trong cuộc đời lao phu cùng mới chỉ gặp qua hai lần mà thôi doanh thừa phong mừng thầm trong lòng phách vương thương sau khi dung nhập thành công sinh linh t r i lực quả nhiên là đã tiến thêm một bước trở thành siêu phẩm sĩ cấp bộ đồ tuy rằng nó chỉ là sĩ cấp linh khí nhưng uy lực lại rất mạnh đã cao hơn sư cấp linh binh bình thường rất nhiều phong hướng khẽ lắc đầu nhìn thấy bộ dáng đắc chí của doanh thừa phong lao rất muốn quát lớn vài câu nhưng nghĩ tới biểu hiện của tiểu tử này trên linh đạo thì những tiếng quát kia vừa mới lên tới miệng đã bị nuốt xuống với tu vi bắt tầng chân khí đã có được thành tựu này tuy rằng không dám nói trước nay chưa từng có ai nhưng tuyệt đối thuộc vào dạng vô cùng quý hiếm phong hướng cho dù là muốn cảnh cáo hắn không thể tự mãn thì cũng chẳng nói nên lời lao nhân đảo ánh mắt nhẹ nhàng phất tay háo một cỗ lực lượng nhẹ nhẹ từ trong ống tay háo thoát ra ngoài quét qua mặt bàn một lượn ngay sau đó cái bàn lập phát ra một tiếng rắc rồi bị chia ra làm hai nửa vừa rồi khi doanh thừa phong thử kiếm chỉ bằng vào kiếm quan g quét qua đã vô thanh vô tức cắt đôi cái bàn chỉ là do kiếm quan g quá mức sắc bén cho nên cái bàn vẫn như trước dính lấy nhau không hề bị đổ tới khi có lực lượng bên ngoài tác động vào mới nứt ra gãi gãi đầu doanh thừa phong có chút ngượng ngùng nói đệ tử chẳng qua là muốn thử một chút không nghĩ tới lại thật sự có thể kích phát ra uy lực của linh m i n h thật trung hợp, trung hợp. phong hướng tức giận nói cái gì mà trùng hợp linh binh này là do ngươi tự tay rèn thành ngươi đối với nó đã hiểu rõ như lòng bàn tay cho nên mới có thể dùng tu vi sĩ cấp của mình kích phát một bộ phận uy lực của nó nếu đổi lại là một người khác thì đừng hòng mơ tưởng tới doanh thừa phong mặt mày hớn hở nói sư tổ cao kiến kiếm này quả nhiên là sắc bén nhưng đáng tiếc nơi này không thể thi triển ra thủy hệ lực lượng kỳ thật cho dù là sĩ cấp linh binh cũng có thể dễ dàng cắt đôi được cái b ả n chỉ có điều khó có thể làm được như vậy mà thôi phong h ư ớ n g mỉm cười nói thủy hệ lực lượng đặc thù nhất đúng là cắt vật không gây ra tiếng động nếu hai người đánh nhau một bên sử dụng thanh kiếm này thực lực lại tương đương thì có thể dễ dàng vây khốn địch làm cho đối phương không có đường chạy thoát nghe nói trong tông môn gần đây nhất có lâm tự nhiên tấn thắng tới sư cấp cảnh giới mà người này lại tu luyện thủy hệ công pháp nếu thanh kiếm này ở trong tay của hắn có thể phát huy ra h uy lực cao nhất trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói phong sư tổ đa tạng ư ờ i bên trong khí đạo tông chú của doanh thừa phong là doanh lợi đức và lâm tự nhiên cùng thuộc một thế lực đều có cựu hoán với trương gia phong huống tuy rằng bảo trì trung lập không tham dự vào sự tránh đấu của hắn nhà nhưng hắn không ngờ lại biết tên lâm tự nhiên hơn nữa đến hắn tu luyện công pháp gì cũng biết rất tường t ậ n rõ ràng là dụng tâm chú ý tới có thể khiến cho lão dụng tâm như vậy nguyên nhân chỉ có thể là doanh thừa phong phong h ư ớ n g hơi vây tay một chút nói kiện linh khí này ngươi tự tay l u y ệ n chế tự nhiên là giao cho ngươi xử lý ngươi h ã y đem đi đi doanh thừa phong thoáng gật đầu dùng vật này làm lễ vật mừng lâm sư bá tấn chức không nghi ngờ gì là thích hợp nhất phong huống trầm giọng nói thừa phong ngươi ở trong phủ tu luyện thêm đi tổng kết toàn bộ kinh nghiệm trong thời gian qua một tháng sau lão phu tự mình mang người tới linh đạo thánh đường tham dự khảo hạch linh sư nếu ngươi có thể ở trong đợt khảo hạch đó rèn ra được sư cấp linh khí thì có thể sư cấp linh sư doanh thừa phong trầm giọng nói phong sư tổ linh đạo thánh đường là nơi nào phong huống mỉm cười nói linh đạo thánh đường chính là linh đạo thánh địa do linh sư trong thiên hạ lập nên tất cả mọi linh sư đều tới đó để đăng ký danh sách cũng chỉ có được thánh đường chấp nhận thì mới chân chính gọi là linh sư ngoài ra linh đạo thánh đường cũng là hội sở lớn nhất của linh sư chúng ta lao nhân g a lớn tiếng nói ngoại trừ linh sư cho dù là người tu luyện võ đạo cường đại cũng không dám động v õ ở đó nếu không thì sẽ đắc tội với toàn bộ linh sư trong thiên hạ bất kể hắn trốn ở nơi nào cũng đừng mong có thể a n bình hai hàng lông mày doanh thừa phong khẽ cao lại hắn lúc này mới biết thế lực linh sư không ngờ lại to lớn như thế ở trong thế giới này chiếm giữ một vùng đất khiến cho những người luyện võ bình thường không dám tới cửa khiêu khích trong cái thế giới này số lượng người luyện võ không nghĩ ngờ gì là nhiều hơn linh sư rất nhiều nhưng mà nhóm linh sư này lại nắm giữ số lượng đ ă n g l ư ợ n g linh khí cho nên thân phận của linh sư tự nhiên cao hơn người luyện võ rất nhiều phong hướng nhẹ nhàng vỗ bả vai doanh thừa phong hắn còn tưởng rằng tiểu tử này đang lo lắng cái gì mới quay sang t r ầ n an nói n g ư ơ i yên tâm linh đạo thánh đường trong thiên hạo thành lao phu có bằng hữu quen biết chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đối với doanh thừa phong lao có lòng tin tưởng rất lớn tiểu tư này lần đầu luyện chế sư cấp linh binh cũng có thể mạo hiểm thành công vượt qua như vậy cho hắn thời gian một tháng nghiên cứu và tập luyện là có thể dễ dàng tạo ra thành tích tốt doanh thừa phong bật cười hắn gật mạnh đầu nói vâng thưa phong sư tổ đệ tử sẽ tập trung 13. phía đông thiên hạo thành ở bên trong khu vực nhà giàu sinh sống có một khu vực biệt lập hoàn toàn tách biệt với xung quanh ở đó là một phủ đệ rộng lớn bên trong một gian phòng lớn cả phòng tràn ngập khói khói ở nơi đây dường như có sinh mệnh vậy chúng nó không ngừng lượn lờ quanh một tấm thuẫn ở trên mặt tấm thuẫn sáng bóng thi thoảng lại xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt mỗi khi ánh sáng này xuất hiện thì lập tức hấp thu một phần khói ở xung quanh mà khi những làn khói này tiến vào trong t ấ m thuẫn ánh sáng màu vàng của t ấ m thuẫn mỗi lúc lại trở nên rực rỡ hơn ở trong làn khói đó một thiếu niên trẻ tuổi yên lặng ngồi xếp bằng trên c h á n hắn xuất hiện từng lớp mồ hôi ngay cả hơi thở cũng có vẻ nặng nề theo đó từ trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức cường đại đây chính là do lực lượng tinh thần biến hóa thành dưới sự dẫn dắt của nó tầng khói mỏng ở trong căn phòng theo suy nghĩ của hắn dần tiền vào trong tâm thuẫn cuối cùng khi tất cả khói ở trong phòng dung nhập vào trong tâm thuẫn nam thanh niên mới há mồm phun ra một k i a máu lên tấm thuẫn chẳng qua vết máu này nhanh chóng thấm xuống tấm thuẫn dường như nó đang hấp thu chúng vậy một ngụm máu tươi chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn thấm vào trong tấm thuẫn tiếp đó là cỗ ánh sáng màu vàng từ trên tấm thuẫn phóng thích ra cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập loại màu sắc này nam thanh niên mở mắt ra ánh mắt nhìn chiếc thuẫn bài trước mặt hắn cười dài một tiếng thành rốt cục cũng thành công tiếng cười của hắn lập tức làm kinh động tới vị lão nhân ở ngoài cửa lão nhân này lập tức đẩy cửa tiến vào ánh mắt của lão nhìn về phía nam thanh niên trẻ tuổi và tấm thuẫn ở trên mặt đất vẻ mặt tươi cười nói chúc mừng thiếu chủ rốt cuộc cũng đại công cáo thành có thể chế tạo được sư cấp linh khí nam thanh niên trẻ tuổi cười to một hồi lâu cuối cùng mới thu liễm nụ cười lại sắc mặt hắn bởi vì không còn chút máu mà trở nên tái nhợt nhưng thành công chế tạo sư cấp linh khí lại làm cho tinh thần vô cùng phân chấn Quý thuốc người giúp ta t r a một chút xem khảo hạch linh đạo thánh đường còn bao nhiêu ngày nữa mới mở bẩm thiếu ra lão hủ đã sớm tìm hiểu một tháng nữa là tới ngày khảo hạch của linh đạo thánh đường thiên hạ thành ánh mắt lao nhân chợt lóe lên nói ngài nhất định ở ngày đó độc chiếm ngôi vị đứng đầu không ngài nhất định sẽ trở thành người có thiên phú linh đạo cao nhất trong thiên hạ thành hai mươi năm qua lời nói của lão nhân không hề có chút khoe trường nam thanh niên trước mắt này không phải là một võ sư mà mới chỉ là thập tầng võ sĩ vậy mà hắn không ngờ bằng vào thực lực chưa tấn thăng võ sư của mình đã có thể chế tạo ra được một thanh sư cấp linh khí chuyện này nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối là một chuyện lớn trong thế giới linh đạo phải biết rằng từ hai mươi năm trước tiểu quái vật của thẩm gia khi tu vi mới chỉ là thập tầng đã có thể rèn được một thanh sư cấp linh khí thì các thế gia linh đạo còn lại cũng không hề xuất hiện thêm một thiên tài nào nữa thế nhưng hôm nay trong lâm gia bọn họ lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài tuy rằng thiếu gia ở trong quá trình rèn linh khí có chút tiểu xảo cũng không phải dùng thủ pháp bình thường để c n linh nhưng đây cũng đã là chuyện rất giỏi rồi một tháng sau ngày linh đạo thánh đường thăng đàn cũng chính là ngày lâm ra được nâng lên một tầng cao mới một tháng còn một tháng nữa sao nam thanh niên ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt nóng rực lên phảng phất như thấy được tình huống ngày đó hắn thì thào nói một tháng sau cái tên lâm phong của ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ vị trí gia chủ lâm gia sẽ có một ngày nằm ở trong lòng bàn tay của ta chương một r ư ơ chín hạ lễ ha ha theo tiếng cười sang sảng vang lên ở trong đại sảnh lâm tự nhiên ngồi yên vị trên ghế chủ trì ánh mắt không ngừng đảo ra xung quanh nhìn mọi người trên người lão cũng lộ ra khí tức vô cùng c ư ờ n g đại hôm nay lão đã xuất quan được mười ngày đã đem cảnh giới võ sư hoàn toàn củng cố lúc này đây lão bày tiệc rượu mời những bằng hưu thân quen từ khắp mọi nơi tới để chúc mừng võ sĩ tấn thăng lên võ sư đối với một vũ giả mà nói đây không nghĩ ngờ gì chính là chuyện động trời nhất ở trên thế giới này người tập võ chiếm phần lớn dân số mà có thể tu luyện ra chân khí tấn thăng thành võ sĩ lại nhiều vô số kể nhưng mà có thể từ hàng ngũ võ sĩ trổ hết tài năng bước lên hàng võ sư thì trong trăm dặm may ra mới tìm được một người tuy rằng so sánh như thế này hơi có phần khoa trường nhưng lại không kém bao nhiêu tuyệt đại đa số võ sĩ đều dừng lại ở cửa hải thập tầng chân khí cả đời cuối cùng buồn bực mà chết. Mà ai có thể đột phá thập tầng chân buồn tiểu võ sư, thì thất nhiều đều ai tầng thành mà Mà thể phá thập khí thì thất đột võ sư, lâm à n h n nhanh tài, rất đại sẽ bị các ô n phái và thế tự h ế gia mời Lâm trào. nhiên khổ tu võ đạo mấy chục năm qua tiến vào trong sân môn bắt đầu từ một tên tiểu tốt vô danh cho tới nay tân chức võ sư quá trình gian khổ đó không cần kể thì ai cũng có thể hiểu được lúc này đây nhìn bốn người chu hỉ mà trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cảm thán lâm sư huynh chúc mừng chúc mừng mấy người ở bên ngoài vừa mới tiến vào trong đại sảnh đã lớn tiếng chúc mừng lâm tự nhiên mỉm cười nói các vệ sư đệ đã tới mời ngồi đám người vừa mới kéo tới này chính là những huynh đệ trong sư môn có quan hệ rất tốt với lâm tự nhiên thậm chí trong đó còn có người cùng họ với hắn chẳng qua lúc này hắn coi trọng nhất cũng là một người không hề nổi bật ở trong đám người nọ ha ha doanh sư đệ người đến rồi sao n g u huynh không thể tiếp đón từ xa mong người tha lỗi cho lâm tự nhiên cười a a nói doanh lợi đức vội vàng không người nói lâm sư huynh huynh nói những lời này là không đúng rồi đừng nói huynh đã tân chức võ sư là một chuyện mừng cho dù chỉ là vì tiểu đồ xuân hiểu tiểu đệ cũng phải đặc biệt đến trúc lâm tự nhiên đưa tay ra mời nói sư đệ khách khí rồi lệnh đồ trương xuân hiểu thiên tư hơn người cùng với bọn tiểu tú ra ngoài lịch l ã m đã có biểu hiện hơn người ngày sau sẽ có thành t i ể u không hạn lượng a hắn dừng lại một chút nói nếu luận về dạy dỗ đồ đệ n g u h u n h còn xa mới bằng được ngươi mấy người xung quanh nghe thấy hai người nói chuyện như vậy cũng k h ẽ gật đầu công nhận nếu ở mấy tháng trước doanh lợi đức mặc dù cũng là một thành phần trong đám bọn họ nhưng địa vị không cao đừng nói là lâm tự nhiên đã tân chức võ sư dù là h ắ n vẫn ở thập tầng nội kình thì cũng không có khả năng dùng lễ như vậy đối đại với doanh lợi đức nhưng mà ngày hôm nay thân phận doanh lợi đức đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước tuy rằng hắn chỉ là một đệ tử của ngoại đường chú tạo đường với tu vi cựu tầng đ ỉ n h phong nhưng cháu ruột của hắn là doanh thừa phong lại giống như cá chép vượt long môn được phong hướng thái thượng trưởng lão coi trọng hơn nữa còn được triệu tập và ở lại trong phong phủ căn cứ vào tin tức ở bên ngoài phong hướng thái thượng trưởng lão thậm chí còn muốn thu hắn làm truyền nhân y bác lấy thân phận và địa vị của phong trưởng lão truyền nhân của người ở trong tông môn tuy không thể hô phong hoán vụ không hề kiêng nề ai nhưng ít nhất thì cũng không người nào dám vô cơ t r e o chọc vào hắn mà địa vị của doanh lợi đức cũng theo đó mà nước lên thuyền lên ở trong mắt của tất cả các đồng môn địa vị được nâng cao một cách rõ ràng ít nhất ở trong cái vòng tròn này hắn đã từ một kẻ không có địa vị trở thành nhân vật trung tâm doanh lợi đức đương nhiên hiểu được tại sao những người này lại có chuyển biến như thế cho nên hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại còn tỏ ra trầm ổn lão luyện dựa theo danh vọng và địa vị của doanh thừa phong mà từng bước xác định vị trí của mình đ ỗ n g nhiên một người thấp giọng hỏi lâm sư huynh lần này gia chủ phái ai tới chúc mừng lâm tự nhiên và doanh lợi đức ở trong khí đạo tông nhưng thực ra lại thuộc về lâm gia nhất mạch lâm gia ở trong khí đạo tông có thể coi là một thế lực lớn nhất ngay cả là thiên hạo thành trương gia cũng có chút thua kém chẳng qua lâm tự nhiên trước khi tấn chức võ sư nhiều nhất chỉ thuộc tầng lớp trung tầng trong lâm gia còn xa mới được cao tầng để mắt tới nhưng hiện giờ thì khác sau khi hắn tấn chức võ sư bản thân lại ở trong một chi của lâm gia như vậy lần mở tiệc chúc mừng này gia tộc chắc chắn sẽ cử người tới chúc mừng khẽ lắc đầu lâm tự nhiên trầm giọng nói gia chủ đại nhân tự nhiên sẽ có sắp xếp ngươi quan tâm làm gì lúc này người đưa ra câu hỏi mới cúi lầu nói vâng vài người còn lại liếc mắt nhìn nhau nụ cười trên mặt có vài phần cứng nhắc chẳng qua trong lòng bọn hắn đều đang có những tính toán riêng đ ỗ n g nhiên lâm tiểu tú bước nhanh vào vẻ mặt của hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói cha các vị thúc bá lâm sâm diệu sư thúc tổ đích thân tới chúc mừng lâm sâm diệu ánh mắt mọi người lập tức hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi lâm sâm diệu ở trong lâm gia chính là thân huynh đệ của gia chủ địa vị trong gia tộc hết sức cao đám người bọn họ tuy rằng đoán được gia chủ sẽ phái một người có địa vị quan trọng tới chúc mừng lâm tự nhiên nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới lại là vị này lâm sư huynh chúc mừng a vài người lập tức lớn tiếng nói vẻ mặt bọn họ không hề che giấu vẻ hâm mộ có thể được lâm sâm diệu coi trọng điều này chứng minh lâm tự nhiên đã lọt vào mắt gia chủ ngày sau tiền đ ổ vô lượng à. hai hàng lông mày lâm tự nhiên thoáng gian ra nói các vị sư đệ cùng theo lão phu ra ngoài nên đón nào mọi người không ai dám chậm trễ lập tức rời khỏi đại sảnh dùng lễ tiết cao nhất để nên đón khách quý ở ngoài đại sảnh một lao giả đang khoanh tay đứng trên môi nở nụ cười nhàn nhạt ở trên người lão nhân này có một loại khí chất đặc thù do lâu ngày tạo thành khi lão nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức quay đầu lại nhìn trong ánh mắt thản nhiên của lão phảng phất như ẩn chứa một c ỗ uy áp như có như không cho dù là kẻ đã tấn thăng võ sư cảnh giới như lâm tự nhiên cũng cảm thấy hơi run sợ bái kiến sư thúc mọi người đi tới trước mặt lão giả cùng nhau không người thi lễ vô luận là dựa theo đ ố i phận gì hay là thực lực hơn kém giữa hai bên một tiếng sư thúc này mọi người đều thật lòng gọi lâm xâm r ư ợ u mỉm cười nói các vị không cần đa lễ tất cả đứng lên đi lao đưa ánh mắt đánh giá lâm tự nhiên vài lần nói Tự chất, thể tân tồi, thật sự là rất tốt. Tương lai gia tộc ngày sau phải trông chờ vào một thế hệ các người ủng hộ và phát triển. sự nhiên hiền người bằng gắng mình như không ngày người ủng chức phải chờ hệ hộ lai gia có cố của các sư vào võ vậy vào và mà là là sau đã ở trong lâm gia số lượng võ sư không hề ít nhưng mà những võ sư này là do gia tộc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được còn lâm tự nhiên chỉ là một chi nhánh không hề được bao nhiêu tài nguyên từ gia tộc vậy mà hắn có thể từ trong vô số người biểu lộ ra thực lực vượt lên tân chức võ sư nhân vật như vậy mới chân chính là nhân tài tự nhiên rất được gia chủ coi trọng lâm tự nhiên hơi có vẻ kích động nói đa tạ sư thuốc đã khích lệ tiểu chất nhất định tận tâm tận lực vì gia tộc mà phục vụ quên mình lâm xâm diệu hài lòng gật đầu hán đảo ánh mắt nhìn về phía doanh lợi đức vẻ mặt ôn hòa nói vị này hẳn là doanh lợi đức sư để ta doanh lợi đức có chút được ưu hái mà kinh sợ nói đúng là tiểu chất tất cả mọi người xung quanh thấy vậy thì dùng ánh mắt hâm mộ và đấu kỵ nhìn doanh lợi đức lâm sâm diệu coi trọng lâm tự nhiên đó là vì hắn t â n chức võ sư trở thành một thành viên của sư cấp tường giả nhưng doanh lợi đức cũng được đối xử thân thiết như vậy thì nhất định là có quan hệ với doanh thừa phong vào giờ khác này cho dù là lâm tự nhiên cũng hơi có chút ghen t ị với doanh lợi đức đã có được đứa cháu tốt lâm sâm diệu mỉm cười nói doanh sư điện nghe nói lệnh điện doanh thừa phong là một người có thiên phú linh sư không biết hắn giờ đang ở đâu có thể cho lão phu gặp mặt được không doanh lợi đức vội vàng nói sư thúc đứa cháu không nên thân của v ã n bối được phong hướng thái thượng trưởng lao triệu tập vào trong phong phủ học tập kỹ xảo linh đạo đã hơn m ộ ư ơ i ngày rồi chưa về nhà lâm s â m diệu khẽ gật đầu nói có thể bái làm môn hạ của phong sư huynh đúng là do vận may của hắn vâng doanh lợi đức vội vàng nói có thể lọt vào mắt xanh của phong thái thượng trưởng lao đây chính là vinh dự bao nhiêu đ ờ i của hắn lâm s â m diệu nhẹ giọng nói tự nhiên ngày sau nếu doanh lợi đức đi ra ngoài lịch lãm ngươi cần phải dụng tâm nhiều một chút lúc tất yếu ngươi có thể hướng tới lâm gia cầu viện lão dừng lại một chút nói lâm gia chúng ta là một mạch linh sư có thể tự mình chiếu cố được không cần phải nhờ tới chấp pháp đường xuất thủ trợ rút n ữ khí của lão có phần nhẹ nhàng nhưng mọi người xung quanh không khỏi giật mình kinh hãi xem ra trưởng bối trong lâm gia rất coi trọng doanh thừa phong hơn nữa vào lúc này đã bắt đầu lôi kéo quan hệ mọi người xung quanh lúc này không khỏi có cảm giác kỳ lạ lâm s â m diệu chẳng lẽ tự mình đến đây là có quan hệ tới doanh thừa phong lâm tự nhiên hít sâu một hơi hắn thản nhiên nói tiểu chất tuân mệnh doanh lợi đức liếc nhìn hắn một cái trong lòng vừa mừng vừa sợ doanh thừa phong có thể được người ta coi trọng như thế tự nhiên là một chuyện tốt nhưng tình thế phát triển đã sớm vượt qua phạm vi k h ô n g chế của hắn vô luận là phong huống chấp pháp đường hay lâm ra đều là những đại nhân vật không thể trêu chọc thừa phong có thể ứng phó được bọn họ hay không đây lâm xâm diệu hài lòng gật đầu một cái nói hôm nay lão phu mang tới cho ngươi một phần lễ vật lão đưa tay v ớ i một cái một kẻ hầu trung niên vội vàng mang tới một cái hộp gỗ lâm tự nhiên đưa hai tay ra tiếp nhận hắn cẩn thận mở ra bên trong hộp gỗ là một đôi hộ thủ đang phong thích ánh sáng màu lam nhạt khi ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi hộ thủ ở trên tay hắn lại hơi có cảm giác một chút áp bách khó có thể hình dung tuy rằng cảm giác này rất nhẹ nhưng lại vô cùng chân thật trong lòng mọi người đều thoáng giật mình đây chỉ là một đồ vật mà thôi vì sao lại mang tới cho mọi người lòng ý kỵ như vậy à ánh mắt lâm tự nhiên nhanh chóng thay đổi hắn thấp giọng nói linh khí sư cấp linh khí lâm sâm rượu cười lớn nói không tồi coi như có chút ánh mắt đây là một bộ thủy hệ hộ thủ linh khí mặc dù là sư cấp hạ phẩm nhưng để cho ngươi sử dụng lại vừa tầm lâm tự nhiên vội vàng hướng về phía lao cung tay nói đa tạ sư thúc đại trọng thường tiểu chất nhất định không làm ngài thất vọng trên người hắn mặc dù cũng có vài món sĩ cấp linh khí nhưng lại không hề có tới một kiện sư cấp linh khí lúc này được trưởng đ ố i ban tặng tự nhiên là tâm tình kích động khó có thể hình dung những người xung quanh lập tức xì xào bàn tán ở trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ sư cấp linh khí tuy rằng chỉ là một đôi hộ thủ nhưng đối với bọn họ mà nói đây đã là bảo vật bao nhiêu người mong muốn đ ỗ n g nhiên một giọng nói từ bên ngoài lớn tiếng n g v ọ vào sư bá sư phụ doanh thừa phong đã trở lại chương một trăm bảy mươi bí văn linh khí hai người trẻ tuổi từ bên ngoài sóng vai đi vào một người trong số đó tự nhiên là trương xuân hiểu lúc này nụ cười trên mặt hắn vô cùng sáng lạ so với bình thường thì còn tươi hơn vài phần từ khi hắn vào tông môn hơn nữa đi theo đám người lâm tiểu tú thí luyện ở bên ngoài ngay từ đầu đã không có một hai coi trọng hắn nhưng mà khi danh tiếng của doanh thừa phong ngày một lên cao hắn ở trong cùng thế hệ địa vị cũng được nâng cao lên đặc biệt là khi doanh thừa phong từ bước huyệt trở về tin tức doanh thừa phong cấp cho đám người doanh hải đ ả o sĩ cấp thượng phẩm linh minh áo giáp ra khiến cho thái độ của mọi người xung quanh hắn lập tức trở nên vô cùng thân thiết trương xuân h i ể u tuy rằng rất thích điều này nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc hắn đương nhiên biết những điều này từ đâu mà có cho nên khi nhìn thấy doanh thừa phong biểu hiện của hắn trở nên vô cùng hưng phấn vẻ mặt lâm xâm d i ệ u khẽ động bật cười nói chúng ta vừa mới nói tới doanh thừa phong hắn đã tới rồi ha ha xem ra đúng là có duyên với lâm gia chúng ta đám người lâm tự nhiên lập tức gật đầu phụ họa doanh thừa phong dù sao cũng là cháu ruột của doanh lợi đức chỉ cần doanh lợi đức còn ở trong trận doanh của bọn họ như vậy thiên tài linh đạo tương lai này khẳng định sẽ không trốn thoát khỏi tay bọn họ doanh lợi đức nhanh chóng bước ra ngoài đi thẳng tới trước mặt doanh thừa phong thấp giọng nói thừa phong vị này chính là lâm xâm diệu sư tổ người mau tới ra mắt đi trong lòng doanh thừa phong thoáng động ngẩng đầu nhìn về phía trước hắn gia nhập tông môn đã được một thời gian ngày thường đã thấy không ít các vị trưởng lão nhưng mà những vị trưởng giả cùng thế hệ với phong hướng thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn không dám chậm trễ tiến lên v ả i một lễ thật sâu nói đệ tử doanh thừa phong ra mắt lâm sư tổ lâm sâm d i ệ u hơi mỉm cười gật đầu ống tay á o của lão nhẹ nhàng vung lên một cô kỉnh phong lập tức nâng doanh thừa phong dậy lão nhìn hắn chăm chú một lúc mới nói không tồi quả nhiên là thiếu niên t u ấ n kiệt doanh lợi đức dạy được một đồ đệ tô ta trên mặt doanh thừa phong thoáng hiện lên một tia kích động nói đa tạ sư thúc khích lệ hắn ở trong khí đạo tông mặc dù xem như thuộc về nhất mạch lâm gia nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được đại nhân vật như lâm xâm diệu khen ngợi tự nhiên là phải có chút kích động lâm tiểu tú nhìn thấy doanh lợi đức có biểu hiện hơi thất thố thì vội đào trong mắt nói phụ thân nếu sư tổ ban thưởng cho người linh khí người hay thử một chút cho mọi người ở đây được đại khai nhãn giới đi mọi người nghe thấy vậy thì trầm trồ khen phải ánh mắt hai cũng có vẻ chờ mong đặc biệt là những người nhỏ tuổi như lâm t i ể u tú trương xuân hiểu ánh mắt lại một lần nữa bị đôi hộ thủ thu hút lấy lâm tự nhiên quay đầu sang nhìn lâm xâm rượu lão nhân thấy vậy thì vung tay nói không sao người hãy thử đi lâm tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu nói xin lỗi một tiếng đem hai chiếc hộ thủ gỡ ra nhẹ nhàng beo lên cổ tay ánh mắt doanh thừa phong cỡ nào chữ lực lượng tinh thần của hắn thoáng đảo qua một chút lập tức biết được đây là sư cấp linh khí Tuy thủ trong thì trị thuộc này rằng phòng hàng 2, còn giá cặp cụ lực chỉ cấp hộ và ở loại đám về vi sau o mới có thể、so、được với linh binh, có được chính cấp coi thể tay tài thô, rất linh Nhưng linh khí, như so sư lâm giáp. mà là là gia vừa ra nữa khí đại hơn còn rất có thành ý.、Sau、khi tự mình trải qua quá trình rèn linh binh doanh t h ừ a phong đã biết một chuyện sư cấp linh khí và sĩ cấp linh khí có giá trị hơn nhau rất nhiều giá trị của một kiện sư cấp linh khí không phải sĩ cấp linh khí có thể so sánh được lâm tự nhiên mang cặp hộ thủ vào tay hắn hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể nhanh chóng theo sự điều động của hắn tiến vào trong cặp hộ thủ ngay sau đó toàn bộ hộ thủ lập tức phát sáng lên một đạo ánh sáng từ trên đó phóng thích ra hóa thành một tấm thuẫn màu xanh t r e chắn trước người lâm tự nhiên vẻ mặt lâm tự nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng hắn kinh hô bí văn linh khí sắc mặt mọi người hơi thay đổi bộ hộ thủ này không ngờ lại không phải là sư cấp linh khí bình thường mà là bí văn linh khí cường đại lâm ra lần này quả nhiên là thành ý mười phần a sau một lát hai tay lâm tự nhiên lần lượt thay đổi làm một cái thủ thế cổ quái mà theo thủ thế này của hắn hai mặt tấm thuẫn trước mặt lập tức d u n g hợp lại cùng một chỗ biến thành một cái hoàn chỉnh để che chắn nửa thân hình của hắn tất cả mọi người nhìn một màn này mà không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ mặt tấm thuẫn tỏa ra một tầng hào quang xanh thảm loại ánh sáng này giao hòa với ánh mặt trời tạo thành cảnh sắc không ngừng bập bùng phảng phất như trên đó có từng gợn nước đang lưu chuyển không ớt lâm s â m diệu mỉm cười nói đây là bí kỹ mà chiếc hộ thủ này có tên nó là thủy hộ thuẫn các ngươi có thể thử vi lực của nó một lần lâm tự nhiên ứng tiếng nói xuân h i ể u dùng linh binh của ngươi toàn lực tấn công lão phu một chiêu xem trương xuân h i ể u và đám người lâm tiểu tú đã sớm mong chờ có thể được thử vi lực bộ hộ thủ này nghe thấy lời của lão lập tức trao đổi ánh mắt trương xuân h i ể u lấy trường kiếm của mình ra nói lâm sứ bá đắc tội rồi trường kiếm trong tay hắn cũng không phải là một thanh linh binh bình thường mà là thượng phẩm linh khí do doanh t h ử a phong chính tay chế tạo cho giờ phút này vận chuyển chân khí lập vào đó từ thân trường kiếm lập tức phóng thích ra quang mang trói mắt hắn k h ẽ quát một tiếng trương xuân hiệu đâm tới một kiếm một kiếm này của hắn đem toàn bộ chân khí của bản thân hoàn toàn phóng thích ra cũng đem uy lực của thanh linh binh trong tay phát huy tới cực hạ nếu như là bình thường hắn đương nhiên không dám làm thế này nhưng giờ phút này những người ở đây đều là cường giả hắn tự nhiên không dám giữ lại chút thực lực nào đinh một tiếng vang trong c h è o đột ngột vang lên trường kiếm tỏa ra ánh sáng trói mắt va chạm với thủy thuẫn lập tức biến mất vô ảnh vô tung kiếm quang hùng mạnh kia thậm chí còn không cách nào tạo cho tấm thủy thuẫn một chút thương tổn nào thẳng tới khi trường kiếm và bản thể tấm thủy thuẫn đụng vào nhau mới phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau theo đó tấm thủy thuẫn mới xuất hiện những gợn sóng nhỏ giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ nước nhưng dù chỉ như thế thì trương xuân hiệu cũng mặt đỏ tía thai dù đã kiệt lực tấn công nhưng thanh t r ư ở n g kiếm vẫn như trước không thể nào xuyên thấu tấm thủy thuẫn uy lực giữa hai thứ hơn kém nhau quả thật quá lớn tốt cũng không biết ai là người thứ nhất hô lên tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay sư cấp linh khí chính là sư cấp linh khí có lẽ tấm thủy thuẫn này không thể ngăn cản sư cấp cường giả tấn công nhưng lúc đối mặt với sĩ cấp thì đúng là vô địch lâm tự nhiên thu hồi lại chân khí tấm thủy thuẫn theo đó cũng biến mất không thấy đâu hắn hướng về phía lâm xâm d i ệ u cung kính thi lễ một cái thật sâu đa tạ sư thúc đã ban thưởng đệ tử vĩnh viễn không quên linh k h í đối với người luyện võ có lực ảnh hưởng rất lớn mà bí văn linh khí lại là thứ nổi bật nhất trong đó có bảo vật này trong tay lực chiến đấu của hắn không nghi ngờ gì đã tăng lên một bước lớn hôm nay tất cả mọi người tới đây mặc dù đều chuẩn bị lễ vật nhưng quý báo nhất thì chỉ vẹn vẹn có một vị chẳng qua cũng chỉ có trưởng giả trong lâm gia mới có thể xuất ra loại báu vật này làm lễ chúc mừng doanh thừa phong đào ánh mắt hắn trầm ngâm một chút đột nhiên nói lâm sứ bá ngài lần này tấn chức võ sư là một chuyện hết sức vui mừng tiểu chất cũng vì ngài mà chuẩn bị một phần lễ vật mong ngài không ghét bỏ nói xong hắn đem hộp gỗ ở sau lưng lấy xuống hai tay dâng lên trước đám người trương xuân h i ể u hơi giật mình sau lưng doanh thừa phong hàng năm đều đeo một cái hộp dài chiếc hộp này những người đồng hành với hắn trong bức huyệt đều rất quen thuộc bên trong đó chứa đựng một bộ tổ hợp khí chẳng lẽ hắn lại muốn làm một bộ tương tự để tặng cho lâm tự nhiên sao lâm tự nhiên cũng hơi có chút khó hiểu nhưng ở trong trường này lại không tiện hỏi hắn cười a a nhận lấy vừa mở chiếc hộp ra thì không khỏi sửng sốt ở trong hộp dài không ngờ lại không phải là một thanh trường côn mà là một thanh trường kiếm đám người trương xuân hiểu thấy vậy thì hơi bật cười hóa ra doanh thừa phong đã đem vật ở trong hộp cất đi lâm tự nhiên lấy thanh trường kiếm ra đánh giá cẩn thận một phen sau một lát sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng ă n g kiếm ở trong vỏ không thể nhìn thấy phẩm chất của nó thế nào nhưng khi thanh kiếm được hắn cầm trong tay hắn lập tức có thể cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt cực kỳ loại cảm giác này giống như nhiều năm không thấy một lão bằng hưu rõ ràng nhìn rất quen mắt nhưng lại không dám tùy tiện nhận mặt vẻ mặt hắn khiến cho mọi người thầm phân đoán lâm tiểu tú thấp giọng nói cha ngài làm sao vậy lâm tự nhiên a lên một tiếng cười nói không có gì hắn quay đầu lại nói thừa phong đa tạ lễ vật của ngươi doanh thừa phong khẽ lắc đầu thản nhiên nói nên là như vậy trong lòng lâm xâm rượu thoáng động dường như nghĩ tới điều gì hắn trầm giọng nói tự nhiên ngươi cũng thử xem độ sắc bén của thanh kiếm này đi lâm tự nhiên vội vàng ứng tiếng một tay nắm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng rút nó ra khỏi vỏ keng thân kiếm và vỏ kiếm va chạm với nhau tạo thành một tiếng ngân dài truyền ra xa khi nhìn thấy thân kiếm ánh mắt mọi người lập tức sáng lên thanh trường kiếm này thế nào mà toàn thân lại giống như một tầng hơi nước bao bọc lấy tỏa ra một loại ánh sáng màu l a m đẹp đẽ nhìn thoáng qua thì nó giống như một lần nước trong suốt có thể thấy đáy nhưng nếu nhìn kỹ thì trên tầng nước đó có một đám sương mù bao phủ trọn vẹn lấy thân kiếm làm cho nó trở nên mông lung mờ ảo hô hấp của mọi người theo bản năng ngừng lại mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trong lòng nổi lên một ý niệm khó có thể tin ở trong đầu thanh trường kiếm này chẳng lẽ là tốt kiếm tốt lâm xâm rượu nhẹ giọng nói nếu lao phu không nhìn nhầm thì đây chính là một thanh thủy hệ sư cấp linh binh a mọi người bên dưới lập tức trở nên xôn xao linh binh không ngờ lại xuất hiện một kiện sư cấp linh binh doanh thừa phong hơi không người nói mắt lâm sư tổ quả nhiên như thần đây đúng là một kiện thủy hệ sư cấp linh binh trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người doanh thừa phong giờ phút này dường như mọi nổi bật của lâm s â m d i ệ u đều bị hắn đoạt mất chẳng qua điều này cũng không có gì là kỳ quái cho dù là lâm sâm diệu cũng bị một khoản thủ bút này của doanh thừa phong làm cho hoảng sợ trong tất cả những linh khí linh bình và đặc thù áo giáp đều là bảo vật chân quý nhất kiện sư cấp linh binh này giá trị không hề bình thường cho dù là với tài lực cường đại của lâm gia cũng chỉ có thể cung cấp cho lâm tự nhiên một đôi hộ thủ làm lễ chúc mừng nhưng doanh thừa phong không ngờ vừa ra tay đã là một kiện sư cấp linh binh phần lễ vật này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của bất cứ kẻ nào cho dù là lâm sâm diệu cũng vì vậy mà phải giật mình cái này quá mức hai tay lâm tự nhiên hơi run dày một chút trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên và vui mừng bất quá hắn lập tức chấn tĩnh lại nói t h ừ a phong linh binh này là do ngươi rèn sao ánh mắt lâm xâm d i ệ u đột nhiên trở nên ngưng trọng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong người khác có lẽ không biết rõ nhưng lão lại biết một kẻ chưa t â n chức sư cấp cường giả mà có thể chế tạo ra sư cấp linh khí có ý nghĩa như thế nào nếu thanh linh khí này quả thật là do hắn quán linh thành như vậy giá trị của kẻ này vượt qua sự tính toán của bọn hắn chương một r ư ơ i mốt quà tặng chân quý nhất doanh t h ừ a phong đ ả o mắt một vòng hắn vốn muốn thừa nhận nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của lâm xâm rượu trong lòng hắn hơi có chút không vui vì thế hắn mỉm cười nói sư bá đây là phong sư tổ bàn tặng cho ngài lao nhân gia nói ngài tu luyện thủy hệ công pháp kiếm này nếu nằm trong tay sư bá mới có thể phóng thích ra uy lực chân chính cho nên để vãn bối đem kiếm này tới đây tặng cho ngài lâm s â m d i ệ u thở dài một hơi nhẹ nhõm hắn chậm rãi gật đầu nói hóa ra là ý tứ của phong sư h u n h ha ha tự nhiên vẫn may của ngươi thật tốt ta khi doanh thừa phong lấy ra thanh kiếm này lão còn tưởng rằng nó do chính tay doanh thừa phong tự mình q có linh nhưng khi nghe thấy những lời này lão lập tức kết luận thanh kiếm này chính là do phong hướng có linh mà doanh thừa phong chẳng qua chỉ là người đem tới mà thôi đây cũng không phải là lão xem nhẹ doanh thừa phong mà là căn bản không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt này sẽ đạt tới mức yêu nghiệt như thế chẳng qua ngay cả kiếm này không phải do hắn r è n nhưng có thể khiến cho phong hướng nể mặt hắn mà đưa cho thanh kiếm này thì cũng dễ dàng suy đoán được địa vị của hắn ở trong lòng phong hướng suy nghĩ của lâm xâm diệu nhanh chóng thay đổi liên tục cuối cùng đưa ra một quyết định lâm tự nhiên do dự một chút nói thừa phong kiếm này quá mức chân quý mong người hồi bẩm lại phong sư thúc ta không dám doanh thừa phong hơi lắc đầu nói sư bá nếu phong sư tổ đã nói như vậy người sẽ không thu hồi đâu chẳng lẽ ngài nghĩ lão nhân gia ông ấy là một kẻ lật lọng sao lâm tự nhiên nghe thấy vậy thì ngậm miệng lại cho dù lá gan của hắn có lớn hơn cả chục lần đi nữa thì cũng không dám thừa nhận những lời này chỉ có điều nhìn trường kiếm trong tay trong lòng hắn cũng không ngừng cảm khái phong h ư ơ n g thái thượng trưởng lao chính là nhân vật có địa vị cao nhất trong tông môn ngay cả người đứng đầu các thế lực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi cùng bàn với lao nhân gia ông ấy mà thôi nhưng hiện giờ lão nhân ra lại tự nhiên nhớ tới một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt như hắn hắn cảm kích nhìn doanh thừa phong yêu ai yêu cả đường đi lối về đây chính là lời giải thích duy nhất hiện nay doanh thừa phong mỉm cười nói s ư bá ngài thử xem xem kiếm này có hợp với tâm ý của ngài hay không lâm tự nhiên gật mạnh đầu chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển đưa vào trong thân kiếm lập tức một cỗ ánh sáng màu lam từ trên thân kiếm được phóng thích ra ngoài đạo ánh sáng màu lam này cũng không phải giống như những gợn sóng như trên tấm thuẫn lúc này lâm tự nhiên tạo ra mà ở trong hư không tạo thành những hình tròn nho nhỏ, nhỏ. phảng phất như một người đang thổi bong bóng chỉ trong nháy mắt những viên cầu nho nhỏ này tràn ngập một khu vực rộng lớn lâm xâm rượu kinh ngạc ô lên một tiếng ở trong đám người này cũng chỉ có lão mới nhìn thấu được huyền bí ở bên trong nhưng chính bởi vì vậy mà trong lòng lão mới có chút kinh ngạc sư cấp linh binh ngoại trừ có thể cất giữ nhiều thêm công kích chi lực ra thì còn có thể chứa thêm những lực lượng thuộc tính khác chẳng qua bình thường thì sư cấp linh binh so với những linh binh khác đã có uy lực cường đại hơn hơn nữa còn có thêm một loại lực lượng khác phụ trợ cho lực lượng công kích nhưng mà có một số sư cấp linh khí lại không giống như vậy lúc đó chúng không chỉ có lực công kích và thuộc tính phụ trợ cường đại mà hai loại lực lượng này còn dùng một loại phương thức nào đó đem chúng hoàn toàn kích phát tới mức cao nhất ví dụ như tấm thủy thuẫn do cặp hộ thủ kia ngưng tụ thành ví dụ như bức tường lửa do phách vương thương của doanh thừa phong một khi bị kích phát sẽ phát huy ra h uy lực lớn nhất của nó loại năng lực này cũng không phải kiện sư cấp linh khí nào cũng có nhưng một khi chúng có được năng lực này thì giá trị sẽ tăng thêm mấy lần bởi vì một khi kích phát ra lực lượng của sư cấp linh khí loại này như vậy có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân linh khí có được năng lực này đều có một loại tên gọi rất huy phong bí văn linh khí doanh thửa phong lấy ra kiện sư cấp linh khí này vậy mà không phải kiện linh khí bình thường mà nó có được uy lực cường đại của bí văn linh khí lâm s â m diệu kiến thức rộng rãi sau khi nhìn thấy những giọt nước hình tròn kia lập tức đoán ra t r ư ợ c trong trường kiếm này ẩn chứa bí mật gì bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một tiếng kêu nhỏ chúng nhanh chóng nổ tung tạo thành một tầng hơi nước tràn ngập khắp không gian chỉ thoáng cái đã che lấp tầm nhìn của tất cả mọi người mọi người xung quanh nhìn một màn này mà chấn động bọn họ vẫn đủ thị lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra được một ít nhân ảnh mà thôi lâm tự nhiên kinh hô một tiếng hắn cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ nhưng lập tức chấn định lại theo đó ánh mắt trở nên sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra chúng rất ít ảnh hưởng tới hắn có lẽ bởi vì bản thân hắn cầm linh khí trong tay cho nên ánh mắt có thể dễ dàng nhìn xuyên qua làn hơi nước thấy được gương mặt và thân ảnh người đối diện tầm mắt của hắn lúc này không ngờ so với lúc không có làn hơi nước thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu hắn lập tức hiểu được tác dụng của thanh kiếm này thanh thủy hệ linh khí này có được năng lực kích phát ra vô số bong bóng nước một khi chúng nổ tung sẽ tạo lên một màn xương mờ bao phủ lấy khu vực nhất định ở trong khu vực này cũng chỉ có duy nhất người cầm linh khí mới không bị ảnh hưởng tầm nhìn thanh thủy hệ linh binh này tuy rằng không thể tạo thành kỹ năng công kích cường đại nhưng loại năng lực quỷ dị này dưới tình huống đặc thù một khi phóng thích ra thì lại có uy lực không gì sánh nổi tự nhiên thu linh binh lại đi thanh âm của lâm s â m rượu chậm rãi vang lên vâng lâm tự nhiên thu liễm lại cảm xúc của mình đem chân khi đang phóng thích ra dần thu lại sương mù trong không gian cũng theo đó mà không tăng thêm nữa lâm s â m rượu vung nhẹ tay một cái một cơn gió đông xuất hiện chỉ nửa khắc thời gian là đã thổi tan tầng hơi nước kia tự nhiên vẫn may của ngươi thật không tồi phong sư huynh đưa tới phần lễ vật đủ nặng a hắn than nhẹ một tiếng nói bên trong thanh kiếm này hình thành một loại bí pháp tên là thủy vụ thế giới Một phẩm kiếm Lâm mạnh tụ thủy thế Bất thanh thế thì trị tự gật thừa phong nói. Thừa phong, cháu thay ta đã tạo kiện khí kể linh giới. giá nhiên nói. ngưng này nào bằng cũng nó cùng hướng doanh phong phong. phong Ha ha. chỉ pháp phía Cháu bí được vụ ra của xa đó đủ để đầu, đã cấp có vào vô về xỉ. sư thúc. một chút, phản phất thề. Hắn phản như dừng lại là、thế. Sư bá nhớ rõ ơ n tình này của ngươi ngày sau nếu thừa phong ngươi có điều gì muốn nhờ sư bá nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp hắn biết phong hướng sở dĩ đem vật này đưa cho mình hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của doanh thừa phong cho nên hắn chủ yếu là phải cảm ơn doanh thừa phong nghe xong lời này của hắn ánh mắt mọi người nhìn về phía doanh thừa phong thêm một phần nóng bỏng tuy rằng trong lòng của bọn hắn đã nhận định thanh niên trẻ tuổi này tu vi chân khí chỉ là võ sĩ cho nên không thể rèn ra được một kiện sư cấp linh khí nhưng cái này cũng không quan hệ a chỉ cần doanh thừa phong có thể đem sư cấp linh binh từ trong phủ phong hướng ra ngoài như vậy tuyệt đại đa số mọi người luyện võ đều muốn lấy lòng của hắn huống chi doanh thừa phong lấy ra còn không phải là một thanh sư cấp linh khí bình thường mà là một kiện bí v ă n linh binh cường đại cho dù cùng là sư cấp linh khí thì giá trị của nó cũng hơn nhau rất nhiều linh binh và hộ thủ tuyệt đối không thể đánh đồng giá trị với nhau nếu doanh thừa phong lấy ra một kiện sư cấp linh binh bình thường thì thôi loại cấp độ linh khí này nhiều nhất chỉ tương đương với bí văn hộ thủ linh khí nhưng hiện giờ xem ra doanh thừa phong lấy ra cũng không phải là một kiện linh binh bình thường mà là thủy hệ bí văn linh khí mặc kệ là phong ấn ở bên trong loại lực lượng gì thì giá trị của nó khẳng định vượt qua cặp hộ thủ mà lâm s â m diệu tạo sau khi nhận ra được giá trị của thanh linh khí này tất cả mọi người đều phải thay đổi ánh mắt khi nhìn doanh thừa phong cho dù là người bảo thủ đi nữa thì cũng không dám ở trước mặt hắn bày ra cái bộ mặt t r ư ở n g bối lâm s â m diệu trần trờ một chút đột nhiên nói doanh lợi đức ta nhớ rõ ngươi ở hai mươi năm trước đã gia nhập tông môn a vâng doanh lợi đức tiến lên một bước trầm giọng nói hai mươi ba năm trước đệ tử may mắn thông qua khảo hạch của tông môn hơn nữa cùng một số sư huynh đệ bái nhập làm môn hạ của gia chủ lâm s â m diệu trầm rãi gật đầu nói đại huynh ở hai mươi ba năm trước thu đồ đệ quy mô cũng không lớn nhưng lại có thể thu được nhân tài như ngươi vậy cũng coi như là thiên ý doanh lợi đức nói có thể bái nhập làm môn hạ của sư phụ là vinh hạnh của đệ tử lâm xâm d i ệ u cười ha hả nói lao phu lần này đến cũng là muốn thay đại sư huynh nhắn một lời lao dừng lại một chút nói đại huynh muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức ngươi có bằng lòng hay không doanh lợi đức đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt lóe lên những tia vui mừng lẫn sợ hãi nói lớn đệ tử nguyện ý đa tạ sư thúc mọi người trong sảnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ cho dù là người vừa tấn chức vũ sư như lâm tự nhiên cũng không có ngoại lệ này doanh lợi đức trước kia mặc dù là môn hạ của gia chủ nhưng chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi lâm gia là thế gia cường đại mức nào lúc gia chủ truyền thụ võ đạo tự nhiên có vô số người mộ danh tới nghe mỗi một người từng nghe qua lão giảng giải võ đạo đều có thể tính là môn hạ đệ tử của lão kỳ thực cũng có rất nhiều người đều tự cho mình là đệ tử của lão chẳng qua những đệ tử như vậy chưa từng lọt vào ánh mắt của lâm gia mà bọn họ tự nhiên chỉ dựa vào suy nghĩ này để tạo thành một vòng tròn nhỏ tự bảo vệ mình mà thôi nhưng mà hiện giờ lâm s â m diệu đưa ra lời đề nghị đó thì hoàn toàn bất đồng nếu doanh lợi đức thật sự bái nhập làm môn hạ của gia chủ trở thành thân truyền đệ tử của lão thân phận của hắn trong nháy mắt sẽ được nâng cao vô số lần trở thành một thành viên trọng yếu của lâm gia hơn nữa nếu là đệ tử của gia chủ thực lực của bản thân tự nhiên không thể quá kém lâm gia cho dù vì mặt mũi của mình cũng phải nện vào vô số tài nguyên trợ giúp doanh lợi đức tấn chức sư cấp cảnh giới chỗ tốt thật lớn như thế trước ngày hôm nay mà rơi xuống thì đủ để đem doanh lợi đức chấn ngất đi doanh thừa phong hơi nhăn mặt lại hắn hơi cảm thấy được cử động hôm nay của vị lâm xâm rượu này cũng không hề đơn giản nhìn qua thì là thu thúc thúc của hắn làm môn hạ nhưng mục đích thì rất có thể là chính mình nếu như là trước kia có chỗ dựa vững chắc là lâm ra này thì hắn đương nhiên mừng rõ như điên nhưng hiện giờ ở cùng phong hướng đã lâu trong lòng doanh thừa phong này sinh ra một chút biến hóa lâm xâm rượu vung tay lên nói người thu thập một chút ngày mai theo lão phu đi bái kiến đại m ì n h doanh lợi đức cao r ộ n g xác nhận tưởng tượng tới tiền đồ bằng phẳng ngày sau của mình mà trong lòng kích động vạn phần ánh mắt hắn hơi vô ý liếc qua doanh t h ừ a phong chỉ thấy đứa cháu mình đang mỉm cười hướng về phía hắn làm một bộ mặt quỷ doanh lợi đức thầm than doanh gia chúng ta có một đứa con như thế này ngày sau còn gì phải lo lắng nữa chương một trăm bảy mươi hai cướp người phía sau hạc g ố c không có ruộng tốt phì nhiều cũng không có cây cối r ầ m rạp chỉ chùi lủi một mảnh đất bên trên đó kiến tạo một căn nhà thật lớn trông có phần âm trầm đáng sợ mà trên thực tế phóng nhãn ra toàn bộ tông môn nơi này xác thực là địa phương đáng sợ trong tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người chấp pháp đường đương đại đường chủ đoạn thụy tín trường kỳ ẩn cư và tu luyện võ đạo ở trong này vị lao giả thiết diện tông môn này chính là nhân vật cường đại kinh khủng nhất trong tông môn ngoại trừ nội đường chú tạo đường thì không có một thế lực nào có thể chấn áp hắn lúc này trong sân vị lao giả này đang ngồi trên một cái ghế bành tay đang chậm dai pha một tấm trà thơm tuy rằng lão ngồi trên cái ghế bành rộng thùng t h ì n h nhưng hông của lao thủy trung vẫn t h ẳ n g tắp không có một chút gấp khúc nào ở phía sau lão lục mặc đứng yên lặng không nói một lời nào giống như tên của hắn bảo trì trầm mặc một cách tuyệt đối thật lâu sau lão giả mới bỏ chén trà xuống nói phong hướng nói qua tiểu tử kia thật sự có thể rèn được sư cấp linh khí sao lục mặc vội vàng nói sư phụ phong sư t h u ố c đúng là tự mình nói phải tự mình truyền thụ cho doanh thừa phong phương pháp rèn sư cấp linh khí sư cấp linh khí a đoạn thụy tín thở dài một hơi nói sĩ cấp võ giả mà có thể rèn ra được sư cấp linh khí đây là chuyện từ nhiều năm trước a l ụ c m ặ c khẽ gật đầu hắn trần c h ờ một chút lại nói sư phụ đệ tử nghe nói khi lâm tự nhiên t ấ n chức võ sư lúc đại tiệc ăn mừng doanh thừa phong đã lấy ra một kiện thủy hệ sư cấp linh binh làm lễ vật hắn dừng lại một chút thoáng tăng thêm một chút giọng điệu nói nghe nói đó cũng không phải là một kiện sư cấp linh binh bình thường mà là bí văn linh binh có được thủy vụ thế giới bí văn linh binh ha ha lại là thủy vụ thế giới thật sự là rất may mắn a đoạn thụy tín khẽ gật đầu nói tiểu tử này quả nhiên có thể rèn được sư cấp linh khí hơn nữa lần đầu tiên ra tay lại có thể tạo ra bí pháp thủy vụ thế giới cho linh binh không tồi không tồi lục mặc hơi giật mình cẩn thận nói sư phụ thanh linh binh này chưa chắc đã là do doanh thừa phong quán linh a đoạn thụy tín hơi vung tay lên nói lão phu và phong sư huynh quen biết nhau nhiều năm như vậy đối với hắn chẳng nhẽ còn không hiểu gì sao nếu doanh thừa phong không có tiềm lực rèn ra sư cấp linh khí phong sư huynh có lẽ sẽ ngoại lệ ban thưởng một thanh linh binh cho hắn thu mua lòng người nhưng nếu doanh thừa phong có tiềm lực này như vậy phong sư huynh cũng chỉ cổ vũ dẫn dắt chứ tuyệt đối không bao biện làm thay lục mặc suy nghĩ chốc lát nói sư phụ anh minh Đoạn ha ha, t do ha ha. hai thúc cháu doanh thừa phong và một nhà lâm tự nhiên có quan hệ chặt chẽ hơn nữa doanh lợi đức còn phó thác tam đệ tử cho lâm tự nhiên bồi dưỡng cho nên doanh thừa phong đưa đại lễ cũng không tính là khác thường đoạn thụy tín c h ầ m rãi gật đầu nói ừng tiểu tử này còn nhỏ mà đã biết cách lấy hay bỏ ngày sau nhất định thành tựu sẽ không hề nhỏ trong lòng lục mặc hơi động hắn ở bên cạnh đoạn thụy tín nhiều năm cho nên hiểu tính cách lao nhân này rất sâu lao nhân ra ông ấy trước nay tầm mắt đều đặt lên đỉnh đầu vô số hậu bối đệ tử trong tông môn rất ít có người được lao để vào trong mắt vậy mà lao cho tới nay vẫn chưa từng gặp mặt doanh thừa phong chỉ bằng vào một ít tin tức đó cũng đã xác định tiểu tử này tiền đồ sau này không hạt lượng chẳng qua lục mặc cũng không hề kỳ quái chỉ cần nghĩ tới thiên phú của doanh thừa phong ở trên linh đạo thì hắn cũng phải công nhận kết luận của lão nhân c h â n c h ờ một chút lục mặc nhẹ giọng nói sư phụ lâm s â m diệu sư thúc từng nói với lâm tự nhiên bọn họ là doanh thừa phong sẽ trở thành môn hạ của lâm gia ngày sau thí luyện chỉ cần cao thủ lâm gia hộ vệ là đủ rồi đoạn thụy tín hơi giật mình lao tức giận hừ một tiếng nói lao nhi lâm xâm d i ệ u này có lý nào như vậy đây quả thực là tiểu nhân đê t i ệ n h ừ muốn từ trong tay lão phu cấp người không có cửa đâu lục mặc há h ố c mồm trong lòng còn muốn nói vài câu nhưng dù sao lâm xâm d i ệ u cũng là t r ư ở n g bối cho nên miệng chỉ mấp máy hai cái rồi trầm mặc không nói gì nữa chỉ có điều trong lòng hắn cũng tuyệt đối tán thành những lời này doanh thửa phong lúc chưa có tên tuổi thì lâm ra thợ ơ hơn nữa tiểu tử này còn phụng mệnh phong hướng gia nhập c h ấ p p h á p đường hắn vì tiểu tử này hao t ổ n rất nhiều tâm cơ không chỉ an bài mấy vị võ sĩ cường giả làm bảo tiêu hơn nữa còn vì hắn mà ban ra thiết lệnh tông môn tuy nói hắn ở trong chấp pháp đường có địa vị cực cao ự c c nhưng vì một kẻ cấp bậc võ sĩ có thiên phú linh sư mà ban bố thiết lệnh tông môn thì bản thân cũng phải chịu phiêu lưu rất lớn chẳng qua bây giờ mọi chuyện xong xuôi cách làm của hắn đã lấy lòng được phong hướng và doanh thừa phong song phương quan hệ cực kỳ hòa hợp đã đến lúc thu hoạch ngay tại lúc này lâm gia đột nhiên giết qua muốn kéo doanh thừa phong đi hơn nữa còn vứt bỏ mặt mũi chấp pháp đường cách làm như vậy cho dù là kẻ có hàm dưỡng cao cũng khó có thể chịu được đoạn thụy tín m a n g xong hai câu đột nhiên nói lão g i ả lâm xâm rượu này có ý nghĩ như vậy thì khẳng định sẽ có hậu chiêu lão ta đã làm gì lục mặc nhẹ giọng đáp sư thúc đại biểu lâm gia chủ thu doanh lợi đức làm đệ tử chính thức hơn nữa còn mời doanh thừa phong vào đại viện lâm gia ánh mắt đoạn thụy tín lóe lên một tia sáng nói doanh thừa phong nói như thế nào lục mặc vội vàng nói doanh thừa phong cũng không chấp nhận mà quay trở về ở trong phong phủ ánh mắt đoạn thụy tín lộ ra nụ cười thản n h i n nói đứa nhỏ này làm cũng không tồi lục mặc thầm than trong lòng sư phụ còn chưa nhìn thấy mặt doanh thừa phong mà đã có hào cảm với tiểu tử đó như vậy thật sự không biết là tiểu tử này có cái vận cất chó gì không biết đoạn thụy tín nhanh chóng phân phó nói lục mặc nếu lao phu đoán không sai phong sư huynh nhất định sẽ để cho doanh thừa phong một tháng sau tham gia khảo hạch do linh đạo thánh đường trong thiên hạo thành mở một khi doanh thừa phong trở thành linh sư chắc chắn sẽ khiến cho vô số người chú ý khi đó chỉ sợ khí đạo tông chúng ta cũng chưa chắc có thể chứa được hắn lao tạm dừng một chút nói tiếp hiện tại ngươi bỏ qua hết thảy mọi việc đi tới phong phủ đi lão nhìn thẳng vào mắt lục mặc nói ngươi hiểu chưa vâng đệ tử tuân mệnh lục mặc cung kính đáp lại chỉ có điều Trong chút lão hắn vẫn có chút khó hiểu, nhân đầu hiểu, của có ra khó doanh ù rất c i trọng d o t huynh a của phong phú thiên do là t i ể tử n à hay c ò bí mật nào k á c 14. Doanh huynh. mấy tháng không thấy chúng ta nhớ ngươi muốn chết trong phòng khách phong phủ hai nam tử ngồi đối diện với doanh thừa phong nhiệt tình nói hai người nọ một béo một gầy giống như số mười vậy người béo thì giống như một con hà má đứng ở trong đại sảnh đây cũng không phải là hắn không muốn ngồi xuống mà ở đây không có ghế dựa thích hợp hắn nếu như mạnh mẽ ngồi xuống như vậy kết quả duy nhất chính là ghế ở đây sẽ bị hỏng hết toàn bộ mà người gầy thì giống như một cây gậy trúc hai người bọn họ đứng cùng với nhau tạo nên hiệu quả tấn công thị giác rất mạnh doanh thừa phong mỉm cười nói phương huynh nguyên huynh tiểu đệ cũng có chút nhớ hai vị a hai người này chính là phương hủy và nguyên biêu trong bích thủy huyện bọn họ có giao tình đặc biệt thâm hậu với doanh thừa phong chứ không phải là loại quan hệ hời hợt qua lại doanh t h ừ a phong có thể từ nhất tầng chân khí đi tới địa vị như ngày hôm nay đều có quan hệ nhất định với hai người này tuy rằng quan hệ giữa bọn họ chủ yếu là giao dịch tiền t à i do nhu cầu của hai bên nhưng do có cơ sở hợp tác tốt đẹp cho nên loại chuyện tình này vẫn tiếp tục duy trì tới bây giờ nguyên mưu cười ha hả vài tiếng từ sau lưng lấy ra một cái lưng nói doanh huynh đây là thù lao mà doanh huynh có được doanh huynh hãy xem qua một chút doanh t h ừ a phong bật cười nói nếu là nguyên huynh đưa tới Tiểu đệ tự đệ n h i tin ê n n là t ư ở g n ế u là lần đầu t i ê n hợp tác, Doanh Thừa Phong sẽ chẳng tác, do dự sẽ mưu à cẩn thận n xét, h xem n bên n g do hai bên hợp h a với tác lâu rồi. Hơn nữa, cảm h thù Doanh Thừa Phong hiện thì không hấp cho hắn ỗ tra. lao lực lớn, lười này nói cũng dẫn nên cũng Nguyên mà đối với giờ kiểm Biu có c quá kích gật đầu một cái nói doanh huynh a ở mấy tháng trước chúng ta còn tưởng huynh là đệ tử của trương minh vân đại sư nhưng không nghĩ tới doanh huynh đã gia nhập b n tông hơn nữa danh tiếng lên cao làm cho người ta phải kính ngưỡng doanh thừa phong liên tục lắc đầu nói nguyên huynh q u a khen rồi tiểu đệ làm việc lỗ mãng gặp phải một ít thai họa may mắn các trưởng lão bổn tông không so đo nếu không tiểu đệ cũng chịu không nổi ở trong khí đạo tông thanh danh doanh thừa phong quả thật giống như diều gặp gió rất nhanh đã bay cao chẳng qua loại danh tiếng này cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp chấp pháp đường vì một tên i sĩ cấp tu luyện giả có thiên phú linh sư mà ban bố thiết lệnh k h i ế nguyên cho h n n ữ đệ tử đang tử d lịch quanh Long Luân cựu khúc bức quanh Nham phải thập h Đầu u tiến vào cửu khúc thập Bát、Luân、và ệ t l i hợp t ì mưu kiếm. Việc này tự nhiên chấn cực này động lớn, tự tạo ra đ ơ n nhiên cử động lần này cũng n g h tới i cử đưa rất ề người bất mãn. Nhưng mà khi đối mặt với bất mặt mà cười h pháp ấ p đ n cường g đ ạ cũng k ha ô n g có i lời dám dị đưa ra n g h ị nói g u Biu y ê n n cười ha ha, nói, doanh huynh không nên coi nhẹ mình chúng ta cũng nghe nói qua doanh huynh ở trong bức huyệt ngay tại chỗ chế tạo thượng phẩm linh binh cùng với linh giáp gia cấp cho mười người ha ha đại bộ phận mọi người sau này nghe vậy mà hối hận vì sao lúc trước không tiến vào trong cựu khúc thập bát loan tìm kiếm nếu không ưu đãi như vậy đã thuộc về bọn họ hắn dừng lại một chút tiếp nối nói nếu lúc đó nguyên mẫu biết được tin tức này nhất định sẽ liệu mình tiến vào tìm doanh huynh doanh thừa phong hơi lắc đầu nhẹ giọng nói tiến vào cựu khúc thập bát loan bất cứ lúc nào cũng có thể bị lạc tiểu đệ chế tạo linh khí cho bọn họ cũng là một chút bồi thường mà thôi phương hủy mỉm cười nói doanh huynh nhân nghĩa a doanh thừa phong khe cười một tiếng nói hai vị hôm nay đến đây chắc cũng không chỉ là đưa thù lao mà còn có chuyện khác phải không nguyên mưu vô đùi nói doanh huynh quả nhiên cao minh hắn hạ thấp thanh âm nói doanh huynh chúng ta muốn mua một ít thượng phẩm linh giáp ra huynh xem trong lòng bọn họ kỳ thật cũng có chút hối hận nếu sớm biết doanh thừa phong ở trên linh đạo có trình độ cao như vậy có thể rèn ra được thượng phẩm linh giáp ra bọn họ lần trước đã không chuẩn bị cưng giáp doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói hai vị trong một tháng này tiểu đệ có chuyện quan trọng trong người sợ rằng không có cách nào phân thân nguyên mưu liên tục xua tay nói không sao không sao khi nào doanh huynh rảnh thì hãy chế tạo vài món vui đùa là được hắn dừng lại do dự một chút nói doanh huynh nghe nói huynh tặng một kiện sư cấp linh binh cho lâm tự nhiên sư huynh doanh thừa phong hơi giật mình giờ mới hiểu được ý đồ chân chính mà bọn họ đến đây chương một r ă m bảy m b í mật sư cấp linh binh à? tiểu đệ đúng là dùng nó làm tạp phẩm doanh thừa phong không nhanh không chấm nói chẳng qua loại phẩm chất linh binh này chỉ vẹn vẹn có một thanh mà thôi gương mặt béo phì của nguyên biu tràn ngập nụ cười tươi nói sư cấp linh binh tự nhiên là bảo vật cực kỳ quý báu húng chi lại là linh binh do phong sư thúc tự tay rèn ha ha doanh huynh có thể có được một thanh đã là chuyện rất giỏi rồi hắn nói những lời này tuyệt đối là thật lòng phong hướng là người rèn linh binh giỏi nhất trong khí đạo tông chuyện này ai ai cũng biết nhưng mà người có thể được lão nhân gia đích thân ban cho thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay lâm tự nhiên có thể có được linh binh do lão tạng đây tuyệt đối là bởi vì quan hệ với doanh thừa phong mà vị thiếu niên này lại có thể đánh động phong hướng chứng tỏ địa vị của hắn ở trong phong phủ đạt tới mức nào a doanh thừa phong mỉm cười nói hai vị đến đây ngoại trừ linh giáp ra ra thì cũng là bởi vì sư cấp linh binh đi nguyên mưu liên tục gật đầu cặp mắt vốn đã vì gương mặt béo mà nhỏ lại giờ lại càng hiếp thành một đường chỉ doanh huynh nói không sai sư cấp linh khí đây chính là sư cấp linh khí a nguyên b ư u nói bảo bối như vậy nếu có thể được một thành hai người chúng ta đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi doanh thừa phong hơi giật mình nói hai vị nắm giữ bích thủy v i ệ n nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại chưa từng thấy qua sư cấp linh khí nguyên b ư u cười khổ nói doanh huynh hai người chúng ta chỉ là sĩ cấp tu luyện giả cả đời này chẳng hy vọng t â n chức sư cấp cường giả ai đừng nói là bí văn linh khí cho dù là sư cấp linh khí bình thường nhất cũng không đến lượt chúng ta nhúng tay vào a doanh t h ừ a phong trầm ngâm chốc lát tuy rằng hắn biết ở trên thế giới linh đạo cấp bậc rất nghiêm ngặt nhưng lại không nghĩ tới hai người nguyên biu ê ngay cả tư cách đụng vào sư cấp linh khí cũng không có hai vị tiểu đệ gần đây thật sự là không thể phân tâm hắn dựng một đầu ngón tay lên nói lâu thì ba tháng c h ầ m thì một tháng tiểu đệ nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục cho hai vị hai người nguyên b i u lập tức cảm thấy mừng rỡ sau đó nói vài lời c ả m ơn chân thành mới rời đi bọn họ cùng doanh thừa phong tuy rằng ít có cơ hội gặp mặt nhưng thông qua vài lần tiếp xúc thì biết được tính tình thiếu niên này chắc chắn nói một sẽ không nói hai nếu hắn tỏ vẻ có đường thương lượng như vậy chuyện sư cấp linh khí cũng còn hy vọng. Mặc vọng. hy kia ệ sư cấp l n h khí k i là do phong hướng tự mình động thủ rèn cũng tốt hay là hàng tồn kho của lão nhân ra cũng thế chỉ cần bọn họ có thể thu được một kiện vào tay đã là một công lớn rồi lúc đó gia tộc sẽ tuyệt đối không keo kiệt mà ban thường cho còn nếu có thể tạo quan hệ lâu dài với doanh thừa phòng như vậy địa vị của bọn họ trong gia tộc sẽ được nâng cao trên diện rộng thậm chí còn có khả năng đạt được tạo hóa đan tấn cấp sư cấp cường giả cũng không phải là chuyện không thể t h ừ a phong ngươi thực tính toán cho bọn chúng sư cấp linh khí sao trong hậu viện phong hướng tùy ý hỏi sư cấp linh khí ở trong mắt hai người nguyên biêu là vật chẳng bao giờ chạm vào được nhưng ở trong mắt phong hướng thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi doanh thừa phong mỉm cười nói sư tổ đệ tử khi chưa lĩnh nộ được lực lượng tinh thần từng được bọn họ trợ giúp rất nhiều hiện giờ bọn họ có việc muốn cầu mà đệ tử cũng không hao phí bao nhiêu tinh lực vậy thỏa mãn bọn họ một lần đi hắn dừng lại một chút nói dù sao đệ tử rèn sư cấp linh khí cũng phải trao đổi lấy tài nguyên khác nếu để tiện nghi cho người ngoài thì không bằng dành cho những lão bằng hữu của mình phong huống trầm t ự trong chốc lát trầm rãi gật đầu nói tốt ngươi đã quyết định như vậy thì hãy thu liễm tâm tư tập trung nghiên cứu cách rèn sư cấp linh khí đi vâng doanh thừa phong không mình thi lễ tiến vào trong binh khố nhìn bóng lưng của hắn trên mặt phong huống xuất hiện một nụ cười thỏa mãn tiểu tử này còn nhỏ mà đã trọng tình trọng nghĩa như vậy thì tuyệt đối không phải là loại người qua cầu rút ván chỉ cần tông môn đối đ ạ i với hắn thật tốt ngày sau nhất định sẽ được hồi báo rất nhiều. 17. Lực lượng linh linh loại loại lại thích cụ. cho công cuộc hạch cũng coi chuẩn Chỉ cần cấp cụ thạch có thuộc cho chúng có các chất cao, có vượt như trường. Nhưng tương hợp hợp tính thần nhanh trong phóng thích ra, nhẹ nhàng quét qua 10 thanh binh khí, phòng、cụ. Phòng húng hắn thành quán thanh binh. Những binh khí, phòng cụ này dung hợp những loại khoáng thạch có thuộc tính đồng, khiến cho chúng nó có đầy đủ các loại sở Nhưng tính rèn quét bất một vật lại tương đối cao, tuyệt khí, khí, khảo phù thể đầy ra, qua qua bị si mỗi đối đối vì để đã đủ. đủ sở doanh thừa phong cũng không có lập tức động thủ mà im lặng ngồi xuống hắn cẩn thận nhớ lại một lần từng bước quán linh quán linh là một chuyện cực kỳ khó khăn mà muốn chế tạo ra một kiện linh khí có đầy đủ bí văn thì càng thêm gian khó doanh thừa phong lần đầu tiên thử rèn sư cấp linh binh có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm quán linh ra một thanh trường kiếm có ẩn chứa thủy vụ thế giới đã là một chuyện cực kỳ may mắn nếu để cho hắn một lần nữa quán linh như vậy ngay cả rèn t h à n h công nhưng tuyệt đối không thể làm ra loại sức mạnh đặc thù như thủy vụ thế giới hai hàng lông mày hơi nhữ lại doanh t h ừ a phong mở ra quyển bí tịch do phong hướng c h u y ể n thụ về quán linh ở trong đó ghi lại các chú ý cần có khi tiến hành quán linh các kiện vật phẩm sư cấp linh khí ở trong sư cấp linh khí những bí văn linh khí có được năng lực đặc thù không nghi ngờ gì chính là loại cường địa nhất nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất lực lượng bí văn sinh ra và lộ tuyến linh văn không hề có quá nhiều quan hệ nhưng mà có quan hệ chặt chẽ tới việc hai loại lực lượng thuộc tính giao hòa với nhau cùng một loại đồ án linh văn tiến hành q u a n linh có thành công có thất bại mà trong đám thành công đó phần lớn đều là sư cấp linh khí bình thường vẹn vẹn chỉ có một thành là tạo ra linh khí có kỹ năng đặc thù dựa theo cách ghi trong sách loại tình huống này xuất hiện là bởi vì tỷ lệ hai loại thuộc tính trong linh khí kết hợp với nhau mới tạo ra kết quả như thế cùng một loại đồ án linh văn hai hoặc nhiều loại lực lượng thuộc tính tiến hành dung hợp khi đạt tới một tỷ lệ đặc thù nào đó sẽ sản sinh ra lực lượng bí văn cường đại nếu kích hoạt được loại lực lượng này thì linh khí đó sẽ kích phát ra được lực lượng chiến đấu rất mạnh tỷ lệ thuộc tính bất đồng sẽ sinh ra lực lượng bí văn có uy lực khác nhau rất lớn cho dù là cùng một loại lực lượng thuộc tính cùng một loại đồ án linh văn nhưng bởi vì tỷ lệ dung hợp khác nhau cho nên sẽ sinh ra các loại bí văn lực lượng có uy lực khác nhau một trời một vực hơn nữa trong quá trình quán linh loại lực lượng thuộc tính trung hòa với nhau thế này không thể khống chế được hai cỗ lực lượng thuộc tính giao phong với nhau trong khắp mọi ngọ ngách của linh khí mỗi một giây một phút bọn chúng đều xảy ra thay đổi tinh tế ngay cả người có lực lượng tinh thần cường đại cũng không thể theo dõi tất cả mọi ngóc ngách trong linh khí được lại càng không nói tới đem hai loại lực lượng thuộc tính điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất linh sư có thể cam đoan hai loại lực lượng thuộc tính thuận lợi dung hợp cũng đã là tạ ơn trời rồi còn muốn khống chế chính xác tỷ lệ dung hợp của chúng thì vô cùng khó khăn căn bản không có khả năng thực hiện cho nên trong sư cấp linh khí bí văn linh khí có số lượng vô cùng ít ỏi chính vì thế cho nên nó mới vô cùng quý báu trên bí tịch ghi lại bí văn linh khí chính là lễ vật do trời ban tặng cho dù là linh sư có cường đại đi nữa thì cũng không thể khống chế loại lực lượng này tỉ mỉ đọc lại quyển sách một lần nữa doanh t h ừ a phong thoáng nhữ mày lại hắn từng rèn qua một thanh sư cấp linh khí đối với quá trình này không hề xa lạ nhưng ở trong cảm giác của hắn khi hai loại lực lượng thuộc tính dung nhập với nhau linh khí sẽ sinh ra biến hóa không đơn giản như trong bản bí tịch này hắn rõ ràng nhớ được ở trong quá trình thủy hệ lực lượng và công kích lực lượng đồng thời tiến vào trong trường kiếm hơn nữa còn phát sinh xung đột lực lượng xung kích mãnh liệt của hai loại lực lượng va chạm với nhau sẽ tạo thành một đám những chỗ lồi lõm thật nhỏ đặc biệt ở địa phương mà những lực lượng kia tấn công mạnh nhất thì những chỗ lồi lõm này còn đặc biệt dày đặc chẳng qua những chỗ lồi lõm này không gây ra ảnh hưởng quá mãnh liệt thậm chí còn gần như không tồn tại bởi vì doanh thừa phong cũng không phải thông qua tinh thần cảm ứng biết được tồn tại của những thứ này mà là dưới quá trình theo dõi của trí linh mới biết được sự hiện hữu của nó điều này cũng giống như một con sông vậy nếu dùng mắt thường thì không thể phán đoán được lưu lượng nước trong một phút đồng hồ cũng những chỗ khác nhau nào nhưng nếu sử dụng máy móc để theo dõi chỉ sợ nước sông dù thay đổi một mì、mm、lì mẹt cũng có thể biết được rất rõ ràng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cực kỳ cường đại đặc biệt là sau khi hấp thu một lượng lớn huyết bức đã đạt tới cảnh giới cực cao nếu chỉ nói riêng về lực lượng tinh thần hắn thậm chí còn không hề thua sư cấp cường giả có chức nghiệp linh sư nhưng dù là như vậy khoảng cách tới lúc hắn có thể sử dụng tinh thần lực lượng để cảm ứng những điểm lồi l õ m đó vẫn còn rất xa nếu không có sự tồn tại của trí linh hắn căn bản không thể có những phát hiện này tuy nhiên có sự tồn tại của trí linh đã khiến cho hắn có thể phát hiện ra tình huống k h á c thường hắn tự nhiên dễ dàng không thể bỏ qua bởi vì hắn dường như cảm giác được lực lượng bí văn sinh ra đều không phải là tùy ý mà khẳng định có quy luật nào đấy có lẽ những điểm lồi lom xuất hiện này chính là điều mấu chốt của vấn đề giống như đạo lý thời trung học ở kiếp trước của hắn khoa học là căn cơ của hết thể mọi thứ nếu có thứ gì đó khoa học không thể giải thích thì điều đó không phải là nó giả tạo mà bởi vì bọn họ không có trình độ khoa học cường đại để giải thích phong hướng và những linh sư khác đều nghĩ bí văn linh khí đều là do ông trời ban tặng cho nhân loại là một quá trình không thể kiểm soát phục chế ngay cả là linh sư với kinh nghiệm phong phú cũng chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mình để tiến hành quán linh mà thôi còn lại chỉ có cầu trời sao cho bí văn linh khí xuất hiện nhưng doanh thửa phong lại có lòng tin đám người phong h ư ớ n g chẳng qua là không tìm được bí quyết trong đó mà thôi còn hắn hiện giờ muốn làm chính là tổng kết những quy luật trong quá trình đó làm cho mình có thể tùy ý rèn ra bí văn linh khí đương nhiên hùng tâm tráng trí này của hắn cũng không đáng để tuyên dương a một tiểu tử bắt tầng võ sĩ chưa có được danh hiệu linh sư nếu mà để cho mọi người biết được suy nghĩ này thì ai cũng bảo là hắn tự đại ngủ ngốc t r ầ m rãi khép lại bộ sách ánh mắt doanh thừa phong quét qua đống linh binh một vòng hắn trầm ngâm một lúc thật lâu sau mới đưa tay lấy một thanh linh binh trường kiếm này cũng là một thanh thủy hệ trường kiếm phẩm chất so với thanh hắn tặng cho lâm tự nhiên cũng không kém là bao cổ tay hơi lật minh linh trâm xuất hiện trong tay doanh thừa phong chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển một tầng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ xuất hiện dường như bao phủ lấy toàn bộ trường kiếm chương một trăm bảy mươi bốn thử nghiệm ở trong tầng ánh sáng sắc mặt doanh thừa phong vô cùng ngưng trọng hắn há miệng ra dường như muốn nhắc tới cái gì đó sau một lát tầng ánh sáng kia dần co rút lại hội tụ lên minh linh trâm minh linh trâm trong tay doanh thừa phong cũng không phải là vật đơn giản mà là vật chuyển thừa từ trương minh vân đại sư đồng thời cũng là một kiện linh khí không có phẩm cấp vô cùng quý báu trương minh vân truyền vật này cho hắn một phần là bởi vì thiên phú phần còn lại chính vì trầm ngọc kỳ chẳng qua vật này từ khi chuyển sang tay doanh thừa phong nó vẫn được tận dụng một cách tuyệt đối dưới sự trợ giúp của trí linh doanh thừa phong có thể đem uy lực của kiện linh khí này phát huy tới mức tận cùng chân khí khổng lồ thông qua kiện linh khí phong thích ra ánh sáng màu trắng sau khi hấp thu lực lượng bên ngoài vào một lần nữa hội tụ ở đầu núi t r â m kích phát ra một tia ánh sáng màu trắng nồng đ ậ m khi luồng ánh sáng màu trắng này hạ xuống thân kiếm không ngờ lại phát ra những tiếng tê tê rất nhỏ từng đạo ánh sáng giống như đốn lửa lóe lên tạo ra cảnh sắc rực rỡ trên hư không linh khí có phẩm chất sư cấp không hề giống với sĩ cấp lúc tiến hành điều khắc lộ tuyến linh văn lên đồ vật có độ khó hơn xa lúc bình thường nếu như nói trước kia khắc đồ án linh văn giống như đang giao điều khắc lên củ cải còn bây giờ thì giống như cầm dao điều khắc lên những tấm thép tuy rằng bản chất công việc không khác nhau nhiều nhưng độ khó thì lại hơn kém nhau rất xa ít nhất lực lượng lực lượng Cũng chức chân còn có cường dùng để vận dụng thanh đao tiêu nhiều hơn rất nhiều. Cũng may, doanh、Thừa、phong hiện tân tầng chân khí, hơn nữa còn có lực lượng tinh thần giờ để đao đã đại và tiêu rất thử bắt hao khí, may, suốt ự trợ trí một từ giúp linh đã không linh của chế chân khí một cách khí hoàn đã đ mỹ, ầ đến c u i không để lãng phí lãng để là dù m ộ tia rất nhỏ nào. Suốt nửa h ỏ nào. n Suốt canh giờ doanh thửa phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm vươn minh linh châm trên tay xuống hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm lực lượng tinh thần bao phủ lấy chúng cẩn thận hết thể mọi thứ ở trên đó mặc dù khi trí linh đứng ra chủ trì công việc thì không bao giờ phát sinh ra một chút khiếm khuyết nào nhưng doanh thừa phong vẫn phải cẩn thận kiểm tra một lần loại thái độ cẩn thận này có lẽ cũng là mấu chốt làm nên thành công của hắn sau một lát doanh thừa phong mới hài lòng gật đầu lại khoanh chân ngồi xuống hắn nhanh chóng phục d ụ n g một viên đăng ăn dược nhiệt lưu cường đại tùy ý di chuyển trong cơ thể nhanh chóng đem lượng chân khí đã tiêu hao bổ sung lại hoàn toàn làm xong hết thảy hắn mới lấy ra một viên thủy hệ phong linh thạch và một viên công kích chi thạch đặt ở hai đầu binh khí phong hướng vì hắn mà chuẩn bị tài liệu tương đối đầy đủ ngay cả phong linh thạch cũng đều được chuẩn bị thỏa đáng tuy nói trí linh có khả năng hấp thu chân nguyên chuyển hóa thành lực lượng thuộc tính trong phong linh thạch nhưng với thực lực trước mắt của doanh thừa phong chỉ có thể đem loại thủ đoạn này sử dụng ở trên sĩ cấp linh khí đã là cực hạ về phần sư cấp linh khí doanh thừa phong toàn lực vận dụng chân khí trong cơ thể để quán linh còn cảm thấy cố hết sức còn đâu ra chân khí dư thừa để cho trí linh chuyển hoán cho nên hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn sử dụng đồ vật mà phong h ư ớ n g chuẩn bị lực lượng tinh thần ở trong hư không thoáng chấn động một cái đem lực lượng thuộc tính ở trong hai viên phong linh thạch hoàn toàn phóng thích ra ngoài lực lượng quần quận không dứt giống như nước lũ tiến vào trong thanh trường kiếm lực sung kích cường đại khiến cho toàn bộ thanh trường kiếm phát sáng lên doanh thừa phong hơi nhắm hai mắt lại tinh thần của hắn cùng với trí linh kết hợp với nhau lẳng cảm ứng hết thể mọi thứ đang diễn ra trong đó trước khi hắn có được tinh thần lực lượng căn bản không thể cảm giác được biến hóa ở trong linh khí nhưng hiện tại thế giới tinh thần của hắn dường như dung nhập làm một thể với trường kiếm toàn bộ lực lượng t r ù n g kích trong trường kiếm đều hiện lên trong đầu của hắn kỳ thật đó cũng không phải là năng lực đặc biệt của doanh thừa phong phàm là lúc linh sư rèn linh khí đều có loại cảm thụ như vậy chỉ có điều có thể cảm nhận được là một chuyện nắm được trong tay hay không lại là chuyện khác giống như người người đều có thể thấy xe thủy mã long ở trên đường nhưng cũng không phải ai cũng biết đạo lý lái xe như nhau vâng vâng vâng, vâng. vâng. bên trong não h ả i của hắn vô số tiếng nổ vang lên không ngừng công kích chi lực và thủy hệ lực lượng xảy ra xung đột kịch liệt chúng nó lấy đồ án linh văn làm chiến trường để không ngừng tiến hành giao phong càng tới gần chuỗi kiếm thủy hệ lực lượng càng cường đại mà càng tới gần mũi kiếm lực công kích lại càng không lộ chẳng qua hai loại lực lượng này tuy nói cường đại nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi bởi vì khi chúng tiến vào trong trường kiếm lập tức trải rộng ra khắp mọi ngõ ngách thế nhưng toàn bộ chiến trường là một mảnh hỗn loạn căn bản không có một chỗ nào yên ổn doanh t h ừ a phong hơi toát mồ hôi nếu như giống như trước đây chỉ cần toàn lực duy trì hai loại lực lượng cân bằng đừng cho một loại lực lượng nào trở nên lớn mạnh hơn như vậy hắn cũng không đến mức m ệ h mỏi như thế nhưng giờ phút này doanh t h ừ a phong ít nhất đem nửa tâm tư chú ý lên những chỗ dị biến khi hai loại lực lượng đó giao phong với nhau khi hai loại lực lượng này xảy ra va chạm mãnh liệt sẽ nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại một cỗ lực lượng cực kỳ bé nhỏ gần như không ảnh hưởng chút nào tới đại cục giống như cái nóng c h ó i trang của mặt trời chiếu xuống mặt biển tuy rằng có thể làm cho một lượng lớn hơi nước bốc hơi nhưng đối với bộ nước biển mà nói thì chỗ đó chẳng hề đáng kể nhưng loại tiêu hao này cũng không hề biến mất chúng nó ngưng tụ thành một vùng những núm nồi lên bám vào trên đồ án linh văn nhưng linh tính lực lượng lưu động vẫn giống như trước không hề h có c ú tuy cảm giác chỗ ngại dường những không tại. bị trở tồn thật, nào, như n hề đó Kỳ ế như không có loại năng lực tính toán mạnh mẽ của linh, n g có lực của loại trí mẽ a cả d o a nhiên thừa thể phát phong pháp cũng g có vô á c được ra những núm lồi l đó. Bởi vì những núm lồi lên quá nhỏ, đối được Bởi bộ bản lồi với kiếm thì giống như những vi sinh tại nhiên, vì vật, thì những núm lên nhỏ, toàn thanh trường như những căn bản không nhận tồn chúng. thể cảm quá Tuy của sự doanh t h ừ a phong lại không dám coi thường những chỗ lồi lên như vậy chút nào có lẽ xuất hiện với một số lượng nào đó thì nó không ảnh hưởng tới đại cục nhưng vượt qua con số đó nó sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ theo thời gian trôi qua hai c ỗ lực lượng linh tính đang mạnh mẽ tiến vào cũng dần chậm lại lòng doanh t h ử a phong thoáng được thả lỏng thời gian khó khăn nhất cuối cùng cũng trôi qua đây là lần thứ hai hắn tiến hành quán linh sư cấp linh khí theo lý mà nói có một ít kinh nghiệm đủ để hắn nhẹ nhàng hơn một chút nhưng trên thực tế lần này mới chân chính là mệt mỏi bởi vì phải chú ý tới những chỗ lồi n h ỏ kia cho nên tinh lực doanh t h ử a phong phải hao phí hơn xa lần đầu nếu hai cỗ linh tính lực lượng tiếp tục dũng manh tiến vào thân kiếm thì sợ rằng hắn khó có thể kiên trì vào thời khắc này khả năng cất chứa linh tính lực lượng của trường kiếm đã gần đạt tới cực hạn tuy rằng chiến trường bên trong thân kiếm vẫn còn kịch liệt nhưng lực lượng bổ sung từ bên ngoài vào đã giảm bớt đi rất nhiều doanh thửa phong hừ một tiếng trí linh phóng xuất ra một loại lực lượng ba động mỏng manh khi cỗ lực lượng này tiền vào trong trường kiếm tranh đấu giữa hai loại lực lượng trong trường kiếm đã giảm bớt đi rất nhiều dần trở nên nhu hòa hơn trong lòng doanh thừa phong thoáng ngừng thầm tinh thần lực của hắn và trí linh hoàn toàn dung nhập với nhau tận lực dựa theo kinh nghiệm lần đầu quán linh sư cấp linh khí mà vận hành làm cho hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau dần dung hòa lại kỳ thật có lần kinh nghiệm đầu tiên doanh thừa phong hoàn toàn có thể trực tiếp dùng linh lực giao động để điều chỉnh tới trạng thái tốt hợp nhất khiến cho hai loại lực lượng kia dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp với nhau nhưng nếu làm như thế tỷ lệ ẩn chứa trong thanh trường kiếm so với thanh chức sẽ có một chút khác nhau cho nên hắn thà rằng hao phí tinh lực chậm rãi tiến hành điều tiết chứ không muốn làm một lần cho xong cũng không biết qua bao lâu từ khi trí linh phát ra cố lực lượng dao động kỳ dị hai loại lực lượng trong thân kiếm cuối cùng cũng đình chỉ phân tranh hoàn mỹ dung hợp với nhau là một mở hai mắt ra doanh thửa phong nhìn trôi linh khí ở trên tay ẩn ẩn hiện lên một tia ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt trong lòng hắn đầy tự hào hắn chậm rãi đem luồng chân khí đưa vào trong đó cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm nhưng mà sau một lát vẻ mặt doanh thừa phong đột nhiên m ẩ n ra trong ánh mắt hiện lên một k i a tiết m ố i trường kiếm trong tay hắn đúng là sư cấp linh khí không hề nghi ngờ ở trên đó ẩn chứa thủy hệ lực lượng và công kích chi lực so với thanh trước chỉ có hơn chứ không kém nhưng mà thanh trường kiếm này lại không phải là bí văn linh khí hắn nhanh chóng tìm kiếm khắp toàn bộ trường kiếm mà cũng không có chút phát hiện nào về thủy vụ thế giới tốt đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm sang sảng vang lên ở ngoài phòng doanh thừa phong hơi giật mình vội vàng mở cửa ra đón khi n Hướng ngươi lần đầu tiến hành rèn sư cấp linh khí lão phu kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm này cuối cùng lao phu chẳng còn gì phải nghĩ nữa một lần thành công còn có thể nói là ngẫu nhiên nhưng liên tiếp hai lần thành công đã nói lên doanh thừa phong ở trên phương diện rèn sư cấp linh khí cũng có một ít kinh nghiệm độc đáo doanh thừa phong biểu hiện ra như vậy cũng làm cho phong hướng yên tâm hơn doanh thừa phong gãi gãi đầu một chút nói sư tổ thanh linh binh này vẫn còn kém thanh t r ư ớ c a hắn tiếc nuối nói đệ tử tuy rằng đã tận lực làm nhưng vẫn không thể rèn ra được bí văn linh khí phong h ư ớ n g nghe vậy thì bật cười vừa bực mình vừa buồn cười nói nói hiệu nói vượng ngươi cho rằng bí văn linh khí là cái gì chẳng lẽ ngươi muốn lần nào cũng đều có thể rèn ra loại bảo vật như vậy sao doanh thừa phong hơi mấp máy miệng hắn muốn đem điều mình vừa phát hiện nói ra nhưng khi nhìn thấy biểu tình của phong hướng thì lập tức lại nuốt lời định nói xuống bởi vì hắn hơi có dự cảm trí linh phát hiện ra những vết lồi đó chỉ sợ ngay cả phong hướng cũng chưa chắc đã biết được nếu như hắn nói ra không biết lao nhân ra người có thể cho rằng hắn là quái vật hay không dường như nhìn thấu sự không phục của doanh t h ừ a phong phong hướng khẽ lắc đầu nói t h ừ a phong ngươi hai lần rèn thủy hệ sư cấp linh bình như vậy ngươi có biết chỗ khác nhau giữa hai thanh linh khí này không chương một trăm bảy mươi lăm chất vấn doanh thừa phong suy nghĩ trong chốc lát nói uy lực của chúng có thể có chút bất đồng một cái bí văn linh khí có được thủy vụ thế giới còn cái người đang cầm chỉ là một thanh sư cấp linh binh bình thường phong hướng chầm rãi lắc đầu nói ta không phải là nói kết quả mà là lực lượng thuộc tính trong hai thanh thủy hệ linh binh này có gì khác nhau không doanh thừa phong hơi nhũ mày nói trong hai thanh trường kiếm này đều ẩn dấu thủy hệ lực lượng và công kích chi lực không có gì khác nhau à thật không nhưng sao ta cảm nhận thấy cường độ d u n g hợp của chúng lại khác nhau hai hàng lông mày của doanh thừa phong hơi n h ư ớ n g lên cười nói sư tổ hóa ra ngài nói là cường độ mạnh yếu khi d u n g hợp của hai cố lực lượng này a không sai hai thanh linh khí này sở dĩ có chỗ khác nhau lớn như thế cũng là bởi vì độ d u n g hợp mạnh hay yếu của chúng phong h ư ố n g nghiêm nét mà nói ngay cả khi cùng là thủy hệ linh khí cũng có sự khác nhau rất lớn chỉ một chút d u n g hợp thuộc tính khác nhau thôi cũng sẽ tạo thành kết quả khác nhau mà muốn ở trong vô cùng vô tận khả năng dung hợp tìm ra được tỷ lệ tạo thành bí văn linh khí quả thật là có khó khăn rất lớn doanh thừa phong trầm ngâm nửa ngày nói sư tổ đệ tử nghe nói có một ít linh đạo cường giả lúc chế tạo linh khí có thể làm cho lực lượng của linh văn phát huy tới mức cường đại nhất bọn họ làm sao mà làm được như vậy phong huống cười khổ một tiếng nói thừa phong ngươi đã biết lực lượng bí văn đến từ đâu như vậy ngươi có thể biết được chỉ cần nắm giữ một tỷ lệ nhất định của hai loại lực lượng thuộc tính dung hợp với nhau như thế khả năng có thể tạo thành bí văn lực lượng lớn hơn rất nhiều nhưng người từng nói tỷ lệ dung hợp của hai lực lượng thuộc tính không cách nào nắm giữ được mà doanh thừa phong không bỏ qua tiếp tục truy vấn phong hướng thản nhiên nói không sai lao phu từng nói như thế mà trên thực tế tỷ lệ dung hợp của hai loại lực lượng căn bản không thể khống chế bởi vì trong quá trình q u a n linh mỗi một địa phương trong linh khí đều xảy ra tranh đấu kịch liệt muốn trong tình huống này tạo ra tỷ lệ dung hợp hoàn mị thì tuyệt đối là si tầm vọng tưởng cơ mặt doanh thừa phong vì những lời này của lão mà hơi có giật một chút ở trên thế giới này kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể chuyện phong sư tổ không thể làm được những người khác chưa chắc đã có thể làm được phong h ư ớ n g mỉm cười nói tiểu tử lao phu biết ngươi đang nghĩ cái gì lao than nhẹ một tiếng nói chẳng qua lời lao phu nói chính là sự thật linh đạo cường giả có thể rèn ra được lực lượng đặc thù của đồ án linh văn chẳng qua là trong quá trình họ tận lực khống chế làm cho hai loại lực lượng khác nhau dung hợp lại trong một tỷ lệ nhất định làm đi làm lại nếu như bọn họ không thử nghiệm trăm lần ngàn lần tạo thành kinh nghiệm phong phú thì sát xuất chế tạo bí văn linh khí cao hơn linh sư bình thường doanh thừa phong khẽ động lòng nói trăm lần ngàn lần không sai phong hướng cao giọng nói nếu ngươi có thể biết được một tỷ lệ dung hợp nào đó có thể sản sinh ra lực lượng bí văn đặc thù như vậy ngươi có thể chậm rãi thử nghiệm một lần không được thì hai lần hai lần không được thì ba lần thẳng cho tới khi ngươi tìm được cảm giác chuẩn xác mới thôi lao thản nhiên nói tiếp một khi tìm ra được loại cảm giác đó như vậy khi rèn linh linh có đồ án linh văn cố định tạo thành bí văn linh khí sẽ có xác suất hơn xa linh sư bình thường doanh thừa phong hơi gật đầu nói cho cùng cũng chỉ là chăm hay không bằng tay quen mà thôi chuyện của tôi nết phong hướng k h ẽ thở dài một hơi nói chẳng qua muốn tìm được tỷ lệ dung hợp tạo ra bí văn linh khí không phải là chuyện dễ dàng ngoại trừ linh đạo thế g i a có nội tình sâu không thể lừng ra lão phu rất ít khi nghe nói có ai rèn ra được bí văn linh khí có tỷ lệ cao bao giờ doanh thửa phong đương nhiên hiểu được đạo lý ở trong đó hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng giống như nước với lửa khi đặt chúng vào một chỗ sẽ tạo thành vô số khả năng có thể phát sinh ra nước và lửa có thể tạo thành mật độ bất đồng mà đến tận cùng không biết là mật độ bao nhiêu mới là thích hợp nhất cho cả hai muốn từ trong những trường hợp đó xác định được tỷ lệ nhất định thì không phải là chuyện dễ dàng cũng chỉ có những linh đạo thế gia truyền thừa mấy trăm năm mới có những bản ghi chép lại chẳng qua doanh thừa phong tin tưởng ở trong khí đạo tông cũng có ghi chép như vậy hắn ho nhẹ một tiếng nói phong sư tổ như vậy trong tông môn chúng ta chẳng lẽ không có vị tiền bối nào từng tiến hành nghiên cứu qua sao phong hướng trần c h ờ một chút nói bổn tông đương nhiên là cũng có mặc dù không thể so với linh đạo thế gia nhưng cũng không tới mức quá kém lão hạ thấp thanh âm xuống nói mấy trăm năm qua đã có vô số linh đạo đại sư từng thử nghiệm quả thật làm cho chúng ta tìm được một ít bí quyết nhưng dựa theo môn quy chỉ có thể chờ tới khi ngươi tấn chức linh sư mới có thể đem những thứ đó truyền cho ngươi trong lòng doanh thừa phong thoáng thất vọng nhưng cũng biết những tri thức đó quả thật là phải bảo vệ cẩn thận chế tạo sư cấp linh khí là chuyện trọng yếu và khó khăn tới mức nào b ù n tông lập ra nhiều quy củ như vậy không chỉ có thể tạo ra tác dụng giữ nghiêm bí mật còn có thể tránh cho tuyệt đa số người có thiên phú linh sư theo đuổi sự xa vời chỉ có điều doanh thừa phong cùng với người có thiên phú linh sư có chỗ khác nhau dưới sự trợ giúp của trí linh hắn ở trên con đường linh đạo có tạo nghệ thậm chí còn vượt qua một số linh sư chính thức bình thường tuy nhiên cho dù là như thế phong hướng cũng không dám vi phạm môn quy truyền thụ cho hắn những kỳ xảo đó nhẹ nhàng vỗ bả vai doanh thừa phong phong hướng nói thưa phong đừng nghĩ nhiều như vậy việc ngươi hiện tại cần làm chính là tận lực tập luyện kỹ xảo rèn sư cấp linh khí cho thuần t h ủ c h ỉ cần ngươi có thể trong ngài khai đàn khảo hạch tấn thăng linh sư của linh đạo thánh đương như vậy bổn tông sẽ đem toàn bộ bí mật về linh đạo mà chúng ta nắm giữ truyền thụ cho ngươi doanh thừa phong gật mạnh đầu nói đệ tử hiểu nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng phong hướng cười to hai tiếng g i ặ n dò ngươi ở ngay trong binh khố nghiên cứu cẩn thận nếu như gặp chỗ nào khó khăn có thể để cho người thông báo với lão phu về phần một ngày ba bữa tự nhiên ta sẽ cho người chuẩn bị thỏa đáng doanh thửa phong thầm nghĩ trong lòng lão nhân ra ngài làm như vậy chẳng phải là giam lòng ta ở trong này sao chẳng qua hắn cũng biết đây là ý tốt của lão vì để cho hắn chuyên tâm nghiên cứu phương pháp rèn sư cấp linh khí phong huống s á c thực tốn không ít tâm tư an ủi động viên vài câu xong phong huống mới quay người rời đi lúc rời khỏi căn phòng trong lòng lão còn thầm nghĩ Điều lại quả thật không chịu tử thật tình này không yên à, không ngờ à, doanh á đánh m văn linh、khí. Nhưng bí văn linh khí chính chủ khí. khí thứ khó chế ý tới t bí bí là ạ nhất trong thiên hạ. Loại đồ chơi này cần phải có vận hạ, chơi phải loại đồ có m y rất l ớ mới có t ể chế t ạ o ra. c h o đạo dù là một ít linh đạo cường giả nắm giữ được tỷ lệ một nắm ít tỷ giả giữ cường rèn được r a bí bao khí văn linh khí cũng không dám cam đoan sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn bao nhiêu. Doanh lệ thử cam có cao dám sẽ tỷ phong nếu như thật sự trầm luân vào trong đó thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt chẳng qua phong h ư ớ n g nghĩ lại lập tức bỏ đi ý nghĩ can thiệp ở trong đầu doanh t h ừ a phong thiên phú như thế nào lao đã tận mắt nhìn thấy có thể ngay tại lần đầu tiên rèn sư cấp linh binh đã chế tạo ra bí văn linh binh nhận chứa thủy vụ thế giới thiên phú vẫn may tới mức này nếu như lão đồng ý cho hắn thử nghiệm thì có lẽ cũng sẽ có chút thu hoạch ra dù sao từ ngàn xưa tới nay phàm là người nghiên cứu chế tạo bí văn linh khí đều là những nhân tài kiệt xuất có lòng tin cường đại bọn họ muốn bằng vào lực lượng của mình để tìm ra được phương pháp tốt nhất nhiều nhân vật như vậy tích lũy dần xuống tri thức sẽ không hề nhỏ doanh thừa phong có thể học tập được thứ này có lẽ có thể tạo cho hắn một chỗ tốt nào đó 17. Ba báo binh ba sau, đang Lao doanh thừa doanh thừa Lao qua, ngày phong húng trong đình viện nghỉ ngơi, quản trong phong trong kiến. Phong húng hắn còn tưởng phong linh tính khăn, nên hướng thỉnh Chẳng này kiên ngày miệng thỉnh ngoài gặp gặp giáo. giáo, chạy sự cầu thuộc tiểu quả liệu đếm để lúc lúc Lao. cáo, cười, chế khác cho có của phụ phải phải khố thử khí khó thể thật tạo ở ở ở mở tới tới tử trì tới vượt ra mới mới mỉm dự đã c h ầ m d ã i đi tới binh khố phòng lão vừa đẩy cửa bước vào doanh thừa phong lập tức đứng lên không người nói ra mắt sư tổ phong huống nhẹ nhàng gật đầu nói thừa phong mấy ngày nay thành tích thế nào đệ tử đã tận sức làm doanh thừa phong thản nhiên nói cuối cùng cũng không có phụ kỳ vọng của lão nhân ra ngài phong huống cười ha h a nói không tồi gặp phải nan đề gì thì mau nói ra a người nói cai gì không phụ sự kỳ vọng của lão phu vâng doanh thừa phong nghiêm trang nói đệ tử đã quán linh xong toàn bộ mười kiện linh khí mời sư tổ nghiệm thu cơ mặt phong hướng giật giật vài cái lao chết đứng nhìn ánh mắt doanh thừa phong dường như trên mặt của tiểu tử này đang n ở một đoá hoa cực kỳ xinh đẹp doanh thừa phong bị lão nhìn như vậy thì trong lòng thoáng sợ hãi thấp giọng nói phong sư tổ phong hướng nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọn nói ngươi đã quán linh xong rồi vâng doanh thừa phong không chút do dự nói phong hướng đảo mắt một vòng lạnh nhạt nói lão phu lựa chọn linh khí cho ngươi không chỉ riêng có thủy hệ linh minh còn có những linh khí có thuộc tính khác nhau doanh thừa phong thở phào một hơi nhẹ nhõm cười nói sư tổ yên tâm đệ tử trước khi quán linh đều có kiểm tra qua cam đoan sẽ không tạo ra chút sai lầm nào hắn thầm nghĩ trong lòng lão nhân ra ngài không phải nói lời vô nghĩa sao chẳng lẽ ta lại phạm phải những sai lầm thấp kém như thế đem hỏa hệ lực lượng quán linh vào trong thủy hệ linh khí phong hướng nhìn chằm chằm vào mắt doanh thừa phong nửa ngày cuối cùng mới chuyển đầu ánh mắt nhìn về phía mười kiện linh khí bên kia những v ô i linh khí này đều là do lão đích thân chuẩn bị tài liệu khi nào lão có tâm tình tốt sẽ t ì n h mình quán linh chẳng qua vì bồi dưỡng doanh thừa phong cho nên mới toàn bộ đưa tới nơi này lực lượng tinh thần của phong hướng nhanh chóng phong thích ra ngoài nhanh chóng đảo qua những thanh linh khí kia vẻ mặt lão hơi thay đổi càng lúc càng nhiều thêm sự kinh hãi khí tức những phôi linh khí này quả nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn ở trước mặt lão không ngờ lại là toàn bộ lĩnh linh khí tỏa ra màu sắc chứng tỏ đã quán linh thành công đương nhiên trước khi thử nghiệm lão cũng không dám nói như thanh linh khí này đều đạt điều kiện sư cấp linh khí sử dụng phôi tài liệu của sư cấp linh khí cuối cùng rèn ra sĩ cấp linh khí cũng không phải là chuyện gì lạ k hít sâu một hơi phong hương tiến tới cầm một kiện hộ thối lên tay chân khí lao nhanh chóng vận chuyển vào bên trong chiếc hộ thối nhanh chóng buộc phát ánh sáng màu vàng của thổ hệ sư cấp quả nhiên là sư cấp linh khí ánh mắt phong hướng t r ợ t l ó e lên bung chiếc hộ thối xuống cầm một kiện linh khí khắc lên dưới sự điều động chân khí của lão vật này cũng đồng dạng phát ra khí tức mãnh liệt của sư cấp linh khí phong hướng thử nghiệm tất cả một lượn g thẳng tới kiện linh khí cuối cùng mới thở dài một hơi đ ỗ n g nhiên lão xoay người lại ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong nặng nề nói người làm thế nào mà hoàn thành được dạ doanh thừa phong không hiểu chút nào hỏi lao phu hỏi ngươi vì sao ngươi ngay cả một lần thất bại cũng không có vẻ mặt doanh thừa phong không chút thay đổi hắn hổ nghi hỏi lại sư tổ vì sao phải thất bại a phong hướng nghe thấy lời này mà lưỡi i ễ u l ánh mắt chừng lớn nhìn doanh thừa phong thật lâu sau cũng không nói gì t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu vì sao phải thất bại nhìn cặp mắt trong suốt của doanh thừa phong thi thoảng lóe lên một tia khó hiểu ngay lúc này phong hướng ra mặt dù có dày cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia xấu hổ đúng a vì sao phải thất bại câu hỏi ngược lại của tiểu tử này làm cho lào á khẩu không thể trả lời được nhẹ nhàng ho khan một tiếng phong hướng che giấu một chút sự quẫn bách của mình nói quan linh chính là một việc vô cùng gian khổ công việc này chỉ cần không khống chế tốt một cái sẽ xảy ra chuyện ngoài ý mớn cho dù là linh khí không bạo liệt cũng sẽ tạo thành hiệu quả bị hạ thấp đẳng cấp lao ngừng lại một chút nói ngươi vừa mới học tập rèn sư cấp linh khí cái này hẳn là phải trải qua thất bại nói tới đây thanh âm của lão càng lúc càng nhỏ dường như ngay cả chính lão cũng cảm thấy không thể tự bào chữa cho mình doanh thừa phong giật mình gật đầu nói đệ tử hiểu sau này rèn linh khí sẽ cố ý thất bại một lần đi đầu phong h ư ớ n g lập tức to ra như c á i đấu nghe được những lời này lão cơ hồ buồn bực như sắp chết người ta phải tốn trăm phương nghìn kế để chế tạo thành công tránh gặp phải thất bại các linh sư phải dùng bất cứ loại thủ đoạn tồi tệ nào để chế tạo linh binh thậm chí có những thủ đoạn mà người ta không thể tưởng tượng được nhưng dù là như thế khi chế tạo linh khí cấp cao khả năng thất bại vẫn lớn vô cùng thế mà nghe tiểu t ử trước mặt này nói mà xem cố ý thất bại à? nếu những lời này mà bị những linh sư trong chú tạo đường nghe thấy sợ rằng sẽ dấy lên công phẫn của mọi người nhẹ nhàng thở dài một hơi phong hướng bất đắc di nói thừa phong cố ý thất bại thì không cần đâu ngươi đến tột cùng là làm thế nào rèn thành công toàn bộ những thứ này đến cuối cùng lão lại một lần nữa hỏi lại câu hỏi ban đầu phải biết rằng cho dù là bản thân lão ra tay muốn trong thời gian ngắn ngủi ba ngày quán linh toàn bộ những phôi linh khí này cũng không phải là chuyện dễ dàng mà muốn quán linh toàn bộ thành sư cấp linh khí thì tỷ lệ là rất nhỏ chẳng lẽ tiểu tử doanh thừa phong này ở trên quán linh chi đạo đã vượt xa bản thân lão điểm này phong huống tuyệt đối không tin kỳ thật lão không nghĩ sai thực lực của doanh thừa phong ở trên linh đạo tuy rằng có thể nói là yêu nghiệt nhưng muốn nói có thể vượt qua người có mấy chục năm kinh nghiệm như phong hướng thì tuyệt không có khả năng những thứ khác không nói chỉ riêng luận về thực lực hai người hơn kém nhau đã là một cái danh khó có thể vượt qua nổi nhưng mà ở trên người doanh thừa phong lại có trí linh a kinh nghiệm phong phú của nhân loại cũng không thể vượt qua được khả năng tính toán cường đại của máy móc nếu hai người phải rèn linh khí bậc cao hoặc cái gì đó chưa từng thử qua như vậy cả hắn và trí linh cộng lại thuốc ngựa đuổi cũng không kịp nhưng hiện tại doanh thừa phong đã thành công nắm giữ phương pháp rèn sư cấp linh khí nếu như để cho trí linh nắm giữ quá trình chế tạo như vậy muốn xảy ra sai lầm thì cơ bản là chuyện không thể xảy ra đương nhiên doanh thừa phong cũng không thể nào nói ra hết t h ể mọi việc hắn chỉ có thể giả vờ ngây ngốc hỏi mà thôi nháy nháy hai mắt doanh thừa phong nghi hoặc nói sư tổ sư cấp linh khí rèn rất khó sao a phong hướng cứng họng thật sự không thể nào trả lời hắn câu hỏi này sư cấp linh khi đến tột u cùng là có khó rèn hay không trong toàn bộ khí đạo tông số lượng linh sư tuy rằng không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít thế nhưng nếu đem vấn đề này đi hỏi như vậy trăm người đi hỏi thì có trăm người đều trả lời khó như lên trời về phần dùng ngữ điệu nghi ngờ để hỏi câu này sợ rằng chỉ có duy nhất tiểu quái vật trước mắt ta cơ mặt phong h ư ớ n g chậm rãi thả lỏng hơi lắc đầu trong lòng thầm nghĩ bản thân đã sớm biết tiểu tử này là một quái thai không thể dùng lẽ thường suy xét vì sao còn phải giật mình dù sao tiểu tử này cũng là đệ tử bột ô n g hơn nữa xem biểu hiện trọng tình trọng nghĩa của hắn thì hắn càng biểu hiện yêu nghiệt lao càng phải cao h ứ n g mới đúng chỉ có điều tuy rằng trong lòng lao nghĩ như vậy nhưng vẫn như trước tránh không được có chút cảm giác buồn bã bởi vì lao hơi c ả m thấy địa vị của bản thân ở trong tông môn bao thế hệ qua không hề bị lay đổ thì đến nay chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thay thế thật lâu sau phong hướng vung tay nhẹ nhàng vỗ lên bả vai doanh thừa phong hai cái nói đúng vậy sư cấp linh khí quả thực rèn không khó ngươi có thể làm được chuyện này tuy rằng không dễ rằng nhưng cũng tuyệt đối không phải độc nhất vô nhị nói tới đây nét mặt g i à n u a của lão không khỏi hơi đỏ lên thành tích như vậy mà không nói là độc nhất vô nhị như vậy lao thật sự không biết là có ai có thể vượt qua doanh thừa phong chẳng qua vì không để tiểu t ử này đắc ý lão cũng chỉ có thể kiên trì nói bậy nói bạ mà thôi con đường linh đạo còn rất dài ngươi ngàn vạn lần không được kiêu ngạo doanh thừa phong gật mạnh đầu nói sư tổ giáo huấn rất đúng đệ tử ở trên linh đạo còn rất yếu ân vì sao lại nói như vậy phong hướng nghe hắn nói thế thì ngẩn người ra hầu nghi hỏi doanh thừa phong không chút do dự nói đệ tử tổng cộng quán linh mười lăm kiện linh khí nhưng lại chỉ có thể rèn ra hai kiện bí văn linh khí cái thành tích này làm sao có thể để cho người khác thỏa mãn đây phong hướng chậm rãi gật đầu vẻ mặt không chút thay đổi tựa hồ đối với cách nói của doanh thừa phong cũng thập phần đồng ý nhưng trong lòng thì không ngừng mắng tiểu quái vật này cùng với người bình thường thật khác nhau mà 15 kiện linh khí có thể xuất hiện hai kiện bí văn linh khí tuyệt đối có thể là một thành tích lớn a đừng nói là doanh thừa phong tu vi chỉ mới bắt tầng chân khí vừa mới tiếp xúc với sư cấp linh khí cho dù là nhóm linh sư thành danh lâu năm trong tông môn khi rèn sư cấp linh khí thì người nào chẳng nơm nớp lo sợ kết quả cuối cùng có thể xuất hiện một thanh bí văn linh khí đã phải cảm ơn trời đất rất nhiều rồi chỉ có điều lấy tiểu tử này so sánh với linh sư bình thường phong hướng âm thầm quyết định lão sau này sẽ không bao giờ làm chuyện tình ngu xuẩn như vừa rồi nữa thừa phong à? ngươi muốn nghiên cứu bí văn chi đạo sao thừa phong có phần hứng thú nói sư tổ ngài nguyện ý chỉ dạy cho đệ tử sao hiện tại không được phong hướng không chút do dự từ chối nói chờ ngươi lấy được danh hiệu linh sư lão phu sẽ đi báo cáo với sư h ì n h để hắn tự chỉ điểm cho ngươi còn hiện tại thì không thể vì sao thanh âm thừa phong có chút t h ấ p xuống bởi vì đây là phương pháp mà tổ tông tích lũy được phong huống an ủi nói chẳng qua ngươi cũng không nên lo lắng á ha ha chẳng nhẽ ngươi cả nhẫn mại chờ một tháng nữa cũng không được hay sao doanh t h ừ a phong vội vàng lắc đầu nói đệ tử dựa theo phân phó của sư tổ phong huống cười ha hả nói t ố t đã như vậy lão phu liền đánh bạc trước mặt trương lao đi vì ngươi mà đi đòi thêm một ít phôi thô linh khí thích hợp lao đảo mắt một vòng nói ngươi cũng chỉ cần phóng tay quán linh tranh thủ trong vẻ ò n mặt doanh thừa phong vẫn mỉm cười thản nhiên tựa hồ không để ý đối với động tác này của lao chút nào trên thực tế hán quả thật không để ý tới những cái đó sư cấp linh khí nếu đem ra ngoại giới đấu giá thì tuyệt đối có thể tạo ra một trường chấn động đặc biệt là nhóm sư cấp cường giả tán tu bọn họ nguyện trả giá thật lớn để có thể trao đổi được một kiện nhưng mà ở trong mắt hắn và phong huống những linh khí này chỉ giống như những mặt hàng bình thường mà thôi doanh thừa phong tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra rất nhiều linh khí có cùng phẩm cấp phong huống sửa sang lại một chút từ trong đó lấy ra đôi hộ thủ nói thừa phong đây là bí văn linh khí ngươi chế tạo ra nhận lấy đi doanh thừa phong hơi giật mình bao gồm cả thanh trường kiếm đầu tiên hắn tổng cộng đã quán linh mười lăm lần nhưng ngoại trừ thanh trường kiếm thứ nhất ra thì cũng chỉ có đôi hộ thủ trước mắt này là có được sức mạnh của bí văn không thể tưởng tượng được phong hướng không ngờ lại giao vật này ra cho hắn hơi suy nghĩ một chút doanh thừa phong nói sư tổ thứ này đối với đệ tử rất vô dụng hay là người cứ xử trí nó đi bộ đồ áo giáp ra trên người hắn cũng có một đôi hộ thủ nếu như thay chiếc này vào như vậy toàn bộ bộ đồ da chẳng khác nào đã bị hỏng mất một nửa hơn nữa lấy tu vi chân khí hiện nay của hắn căn bản không thể phát huy ra một chút lực lượng nào của cặp hộ thủ này chỉ sợ chân khí vừa chuyển vào trong đôi hộ thủ để kích phát ra h uy lực của linh khí thì chân khí đã chẳng còn bao nhiêu đồng thời ở trong đám người thân của hắn cũng không có ai sử dụng được vật này đã như vậy thì lưu nó lại sẽ tạo ra một mầm t h a i h o ạ n Phong Phu hướng nghĩ một chút, Lao nói Cũng suy sẽ một tốt, Doanh ù n nó đi khố phòng của tông môn g đi khố của a t r đổi lấy tài liệu lấy thích hợp, s u đó cho g ư ơ i tiếp tục rèn. n d o a t h ừ a phong bật cười hắn gật mạnh đầu phong hướng thực hiện như vậy đối với suy nghĩ của hắn giống nhau y như đúc lấy linh khí cường đại sau khi quán linh xong đi trao đổi lấy tài liệu mới sau đó dùng những tài liệu này tiếp tục rèn ra linh khí cứ lặp lại tuần hoàn như thế có thể khiến cho thực lực của hắn không ngừng được bồi dưỡng nhanh chóng tăng lên Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có thể để phong hướng lao nhân ra đi làm nếu đổi lại là doanh thừa phong sẽ lập tức gây ra sự chú ý của vô số người hơn nữa làm cho người ta liên tưởng linh tinh hiện tại thực lực của hắn còn thấp kém còn xa mới đạt tới mức có thể chịu được gáp lực lớn phong hướng đóng gói những kiện linh khí đó lại rồi cầm đi toàn bộ bên trong binh khố chỉ còn lại một mình doanh thừa phong hắn thở dài một hơi chậm rãi bình tĩnh lại vừa rồi khi phong hướng chất vấn trong lòng hắn đã vô cùng khẩn trương hắn cả ngày vùi đầu vào trong việc chế tạo linh khí không có lúc nào d ỗ i dãi để suy nghĩ việc này giống như những nhân viên nghiên cứu ở kiếp trước một khi đi vào ngõ cụt như vậy chuyện ở bên ngoài chẳng thể nào tạo ra ảnh hưởng được với bọn họ ở trong quá trình này cái duy nhất hắn phải suy xét chính là làm sao để rèn ra được linh khí tốt nhất chứ tuyệt đối không nghĩ tới việc tạo ra một ít phế phẩm chẳng qua khi có được sự nhắc nhở của phong h ư ớ n g hắn cũng âm thầm đưa ra quyết định sau này lúc quán linh phải tận lực cần giấu tối thiểu hắn sẽ không mặt tốt nhất của mình bày ra ngoài chương 177, t khố phòng của tông môn tổng đàn khí đạo tông rất rộng lớn toàn bộ hạp cốc này đều nằm trong phạm vi thế lực của tông môn ở một góc vắng vẻ trong hạp cốc gần nội đường chú tạo đường xây dựng một căn phòng thật lớn xung quanh nó khắc vô số linh văn những đạo linh văn này dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thi thoảng lại lóe lên những hàn quang nhẹ nhẹ nếu nói về lực lượng phòng ngự nơi này không hề thua kém gì nội đường chú tạo đường thậm chí so với chấp pháp đường còn mạnh mẽ hơn không ít bởi vì nơi này là trọng địa của toàn bộ tông môn những vật phẩm chân quý nhất của tông môn đều để ở đây đương nhiên phàm là những bảo vật để ở trong này đều không còn là tài sản tư nữa mà nó thuộc vào của công chính bởi vì thế cho nên các đại lao mới vô cùng chú ý tới nơi đây không một người nào có thể lấy thu ngút voi đem chúng làm của riêng phong hướng mang theo một cái túi lớn thẳng theo con đường tiến vào trong phạm vi khố phòng của tông môn nơi này là trọng địa của tông môn đệ tử bình thường căn bản không dám tới gần nhưng phong hướng có địa vị như thế nào chứ mấy tên võ sĩ canh cửa vừa thấy lao một đám xoay người thi lễ chỉ thiếu điều quỷ lệ nữa mà thôi một trung niên hán tử khi biết được tin tức lập tức dùng tốc độ nhanh nhất từ bên trong chạy ra hướng về phía phong hướng cười lấy lỏng nói phong sư thúc ngài đại giá quang lâm thật sự làm cho tiểu chất cảm thấy bất t h n a phong hướng chừng mắt nhìn hắn một cái nói triệu phong chẳng lẽ lao phu không thể tới đây sao triệu phong liên tục xua tay nói phong sư thúc xem lão nhân ra nói kìa ý của tiểu chất là ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó cho hạ nhân một tiếng tiểu chất sẽ tự mình tới tìm ngài còn làm phiền ngài tới tận đây thì không phải là muốn gia sư trách tiểu chất hành sự bất lực sao phong huống cười lớn nói tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng xuôi thai a triệu phong cười bồi nói lão nhân ra ngài và gia sư tâm đầu ý hợp tiểu chất có thể vì ngài mà làm chút chuyện nhỏ đó là cầu còn không được ca phong h ư ớ n g lắc đầu không hề cùng hắn nói lời vô nghĩa mà quăng cái gói to trong tay xuống mặt đất làm chúng phát ra thanh âm k e n k e n đợi cho tiếng va chạm kết thúc lao mới thản nhiên nói người cầm lấy kiểm kê đi để lão phu còn đổi lấy phôi thô của sư cấp linh khí ánh mắt triệu phong sáng ngời lên hắn cao hứng nói phong sư thúc tiểu chất biết lao nhân ra ngài tới đây khẳng định là có chuyện tốt mà hắn vung tay lên tự nhiên có người vội vàng chạy tới mở gói to ra ở trong gói này không ngờ lại có đủ loại thượng vàng hạ cám hơn mười loại binh khí và phòng cụ những binh khí và phòng cụ này cũng không có kiểu dáng thống nhất mà bao hàm toàn diện các mặt chính bởi vì như thế ngược lại mới khiến cho đám người triệu phong vô cùng khâm phục vội vàng kiểm tra một lần triệu phong thở dài một tiếng tự đáy lòng nói phong sư thúc trong khí đạo tông chúng ta lão nhân ra ngài quả thật không hổ là quán linh đại sư số một cuối cùng không ai có thể sánh vai với ngài sắc mặt phong hướng thoáng đỏ lên nhưng cũng không hề phản bác mà chỉ hừ một tiếng triệu phong cũng không chút ý tới vẻ mặt của lao mà vẫn như trước khen không dứt miệng ngài quán linh những linh khí này đều không phải cùng một thuộc tính cũng không phải cùng một bộ phận mà là có đủ các loại ha ha đưa mắt nhìn toàn bộ tông môn chỉ sợ cũng chỉ có lao nhân ra ngài mới có kinh nghiệm như vậy linh sư quán linh cũng không thoải mái nếu như là linh sư bình thường như vậy chính mình chỉ am hiểu quán linh một loại thuộc tính và khí cụ mà thôi ví dụ như có người am hiểu quán linh hỏa thuộc tính cũng có người am hiểu thủy thuộc tính cũng có người am hiểu quán linh cho binh khí người khác thì am hiểu quán linh cho háo giáp không phải ai cũng có thể quán linh thành thảo cho tất cả các bộ phận khi đưa những phong linh thạch thuộc tính và linh khí am hiểu nhất đưa cho bọn thường thường có thể nhận lại được câu trả lời làm người ta hài lòng nhưng mà nếu để cho bọn họ quán linh lĩnh vực mà mình không thông thạo như vậy thành tích liền không được khả quan cho lắm phong hướng lần này lấy ra hơn mười kiện linh khí có binh khí áo giáp hộ thủ hộ thối tấm thuẫn có vài bộ phận được người ta công nhận là khó quán linh nhất cũng khó có được như vài món kim hoàn cơ bản đều có thể tạo thành một bộ phòng cụ hoàn chỉnh kim hoàn là nhẫn v ò n g đ ồ trang sức cá bà con mà trọng yếu chính là thuộc tính của những phòng cụ này không chỉ có một chúng nó có đầy đủ năm loại thuộc tính cơ bản còn có cái có phong thuộc tính nếu mấy thử này do vài người khác nhau quán linh thành triệu phong cũng không mở miệng khen ngợi như thế nhưng nếu xuất phát từ một người thì tình huống sẽ hoàn toàn khác phong huống c h ầ m rãi lắc đầu nói bổn tông ngoại hổ tàng long ngươi quá coi thường cường giả trong tông môn rồi triệu phong há miệng thở dốc vẫn như trước nói phong sư thúc người khác có lẽ cũng có thể làm được nhưng cũng tuyệt đối không có ai làm tốt hơn so với ngài phong huống hử nhẹ một tiếng cũng không tiếp l ờ i hắn kỳ thật khi nhìn thấy doanh thừa phong thuận lợi hoàn thành quán linh sư cấp linh khí mức độ kinh hãi của lão còn hơn xa triệu phong ghé thăm http là một linh sinh thành danh lâu năm lão càng hiểu rõ muốn quán linh những loại thuộc tính khác nhau những bộ phận linh khí khác nhau thì mức độ khó khăn đạt tới cỡ nào mà doanh thừa phong chỉ trong vòng ba ngày đem chúng nó hoàn toàn quán linh thành công thời gian như vậy thành quả như thế nếu như phong huống không phải tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong gia nhập tông môn hơn nữa bắt đầu rèn sĩ cấp linh khí bình thường mà nói như vậy ngay cả lão cũng tuyệt đối không tin tưởng tiểu tử này là một người mới tiến vào linh đạo ở một khác đó lão thậm chí còn cho rằng đây là một loại hảo giác doanh thừa phong là một gã tu luyện linh đạo còn mạnh hơn cả cường giả đã tu luyện nó cả trăm năm cơ sở của hắn rất vững chắc thiên phú cường đại thật sự là thuộc loại yêu nghiệt tuyệt đỉnh nhớ lại doanh thừa phong lần đầu tiên tiến hành quán linh phong hướng chỉ biết tiểu tử này ở trong quá trình quán linh có lực không chế điều tiết vô cùng mạnh đối với các loại lực lượng thuộc tính chính bởi loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ này để hình dung đã bù lại khoảng cách kinh nghiệm không đủ của doanh thừa phong khiến cho hắn ở trong ba ngày có được thành quả to lớn như vậy chẳng qua việc này cũng chỉ có một mình lao h i ể u được trước khi doanh thừa phong thuận lợi nhận được danh hiệu linh sư chính thức lao không muốn mọi người biết được điều này nhìn vẻ mặt lạnh lùng của phong huống triệu phong thập phần khéo leo nói phong sư thúc tiểu chất đã kiểm kê xong nơi này có tổng cộng m ộ ư ơ i bốn kiện linh khí trong đó có một kiện bí văn linh khí thời điểm nói những lời này ánh mắt triệu phong còn toát lên vẻ khâm phục bí văn linh khí đây chính là bí văn linh khí a hắn tuy rằng không phải là linh sư nhưng lại biết rõ giá trị của bí văn linh khí nếu như người khác ngẫu nhiên rèn được bí văn linh khí như vậy nhất định sẽ đem dấu nó đi dù sao đem bí văn linh khí bán cho khố phòng tông môn có thể kiếm được chỗ tốt rất ít kém rất xa so với bản thân mình tự đi trào hàng nhóm linh sư đều không phải là kẻ ngu ngốc há có thể không biết những điều này cũng chỉ có cường giả linh đạo cao cấp như phong hướng sư thúc mới có thể ngẫu nhiên xuất ra vài món bí văn linh khí đưa vào khố phòng tông môn phong hướng c h ầ m rãi gật đầu nói không sai kỳ thật doanh thừa phong tổng cộng rèn được mười lăm thanh linh khí nhưng kiện bí văn linh khí đầu tiên do vận may chó ngáp phải rồi của hắn chế tạo thành đã đem đi tặng cho lâm tự nhiên cho nên trước mắt chỉ còn vẹn vẹn mười bốn kiện triệu phong tính toán một lúc nói phong sư thúc dựa theo quy định của tông môn hiện nay một kiện sư cấp linh khí có thể đổi được ba tới năm bộ phôi có cùng cấp độ và phong linh thạch tương ứng ngài lấy ra mười loại hạ phẩm ba kiện trung phẩm sư cấp linh khí tổng cộng có thể đổi được sau mười bộ tài liệu hắn dừng lại một chút nói về phần kiện bí văn linh khí kia tiểu chất đề nghị ngài tạm thời giữ lại ở trong k h u phòng về sau nếu phát hiện thứ gì tốt ngài có thể đổi lấy bất cứ lúc nào phong huống mỉm cười nói tiểu tử thứ tốt trong trọng địa khố phòng đều được giữ bí mật chẳng lẽ ngươi không sợ lao phu đ ổ i hết sao triệu phong bật cười nói nếu như là vị sư thúc khắc tới tiểu chất có lẽ còn có thể giấu giếm đi nhưng lão nhân ra người thì không hắn thật lòng nói nếu quả thật có gì đó thích hợp với ngài hơn nữa được ngài lấy đi như vậy nhất định có thể làm cho kỹ xảo chế tạo của ngài được đề cao thêm mà kỹ xảo của lão nhân ra ngài được đều cao linh khí trong khố phòng sẽ càng lúc càng nhiều thực lực tông môn sẽ càng mạnh đây là mua bán có lợi a phong huống bật cười lắc đầu bất quá hắn nói cũng đúng với tình hình thực tế lão là một kẻ cô đơn bên dưới không hề có gia tộc làm ảnh hưởng ngay cả khi rèn ra được thứ gì tốt thì bản thân không dùng được cũng sẽ chuyển vào trong khố phòng tông môn nếu thật sự có bảo vật thích hợp với lão hơn nữa còn rơi vào trong tay lão như vậy đối với toàn bộ tông môn cũng chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu nào nhẹ nhàng vung tay phong huống nhẹ giọng nói không nói nhiều nữa mau chuẩn bị tốt đồ vật Lao linh lập tạo Phong Phu chế khí. nghe thì muốn Triệu còn tức mừng người sai rỡ, vậy đương e m mọi đồ vật chuẩn bị một cách thỏa đáng. Thái độ làm Thái đồ đáng. độ vật thỏa chuẩn cách n bị g ờ i phôi thô đã đặc biệt của cẩn chọn đặc chọn có phẩm chất lựa đưa ra. hắn thận, trình thô những thứ phẩm nhất trong tuyển lưỡng, rất tốt quá đã đem đ kỹ ư nhiên những phôi linh khí này đều mà mặt hàng bình thường cũng không có chỗ nào đặc thù nếu không hắn cũng vô pháp làm chủ đem những đồ vật này vác trên lưng triệu phong tự mình cùng phong hướng đi về phía phong phủ sau khi đưa tới nơi mới cáo từ rời đi